Hắn hung tợn chạy tới xả tạ Tiểu Ngọc, "Tạ Tiểu Ngọc, ngươi sớm muộn gì đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Tạ Tiểu Ngọc nhanh chóng chôn đến Nghiêm giặc phía sau, "Nhân tra muốn chơi lưu manh, ca ca cứu ta." "Ngươi là hắn ca ca đúng không?" Tiết Diệu Cường âm chắc chắn nói, "Ngoan ngoãn đem ngươi muội muội gả cho ta, khi ta đại cứu ca, chỗ tốt là đếm không hết." Nghiêm giặc một chân đá hướng hắn cẳng chân cốt, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nhân tra ké hơn 10 mét có hơn, lại đụng vào trên đại thụ. Tiết Diệu Cường giết heo kêu lên, "Mẹ Ta chân bị hắn đá chặt đứt. Lữ Thu Mai tê kêu muốn báo nguy, muốn Tống Liêm đem nghiêm giặc bắt lại. Hung thủ, hắn là đánh người hung thủ, các ngươi đều thấy được. Ta muốn báo nguy, mau đem hắn bắt lại quan đến chết. Tạ Tiểu Ngọc đồng dạng dùng âm chắc chắc biểu tình đe dọa Lữ Thu Mai, ngươi dám động ca ta, ta liền cáo ngươi nhi tử đối ta chơi lưu manh. Ngươi không biết xấu hổ sao Tạ Tiểu Ngọc? Lữ Thu Mai đều mau hột máu, chưa thấy qua như vậy không quý trọng thanh danh Tiểu Tiện Nhân. Tạ Tiểu Ngọc ha hả cười lạnh. Thanh danh không có ca ca quan trọng, ngươi dám báo nguy hoặc là đi trường học làm ta ca, ta liền đi cục công an tìm tông ba bá, cáo ngươi nhi tử đối ta chơi lưu manh, hôm nay ở đây đều là ta chứng nhân, không sợ ngươi nhi tử ngồi tù ngươi liền thử xem. Lữ thu mai sợ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trong lòng càng hận chết quý hương hàn ra tự chủ trương. Tạ tiểu ngọc cùng song bảo thai đi theo quý tuân xe đi, quý lao đi thời điểm cùng tạ Đông Hải nói, ngươi hưu mấy ngày giả, quản gia vụ sự xử lý tốt lại trở về đi làm đi Tạ Đông Hải trong lòng chợt lệnh, chính là mấy ngày nay tuyển lãnh đạo gánh hát. Quý Lao nói, người đang lúc trắng niên, gấp cái gì, chờ tiếp theo giới đi. Tạ Đông Hải tâm rất vào đáy cốc, còn phải thật cẩn thận tiến đi bọn họ. Ngươi đều tan, Quý Thục Cầm khóc sướt mướt, Đông Hải, ta biểu tỷ ra sự tình, ngươi nhất định phải đi tìm Tiết gia nói. Ta quản không được. Tạ Đông Hải hưu khí vô lực, Quý Thục Cầm, ngươi nội lui đi. Nội lui? Quý Thục Cầm cũng mới 40, Chương Xuân Nghi một điều nhiệm ta lập tức liền phải chuyển chính thức. Tạ Đông Hải không dung thương lượng, sự nghiệp của ngươi quan trọng vẫn là sự nghiệp của ta quan trọng, ngươi không nội lui, đừng ép ta cùng ngươi phân rõ giới tuyến ly hôn. Quý Thục cầm nản lòng thoái chí trở lại phòng, nguyên bản xảo hống hống sân, chỉ còn lại có nàng cùng Quý Hương Hàn hai người. Nàng vô cùng thương tiếc nói, ngươi tự làm cái gì chủ trương, ta lập tức liền phải trở thành đoàn văn công đoàn trưởng, khẳng định có thể cho ngươi làm đi vào, hiện tại khế ngược, Tạ Đông Hải muốn ta nội lui, bằng không liền ly hôn hắn sẽ không quản ngươi cùng tiết gia hôn sự. quý hương hàn nguyên bản chán ngán thất vọng, hạ quyết tâm muốn lại định tiết gia, liền tính tiết diệu cường là nhân cha, nhưng là tiết gia phú quý, nay sẽ đột nhiên nghe được kỳ thật không cần làm điều thừa, nàng ngược lại có thể thuận lợi tiến đoàn văn công, chỉ là nhiều chờ trận, nhưng là này hết thảy đều bởi vì quý thủ cầm không nói cho nàng hồi phi yên diệt. giờ phút này nàng giống như xét đánh giữa trời quang, đột nhiên điên rồi giống nhau cào hoa quý thủ cầm mặt. ngươi có thể đương đoàn văn công đoàn trưởng. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta Quý thục cầm bụng mặt Không thể tin được nhìn cháu ngoại gái Ngươi phát cái gì điên Là ngươi cùng mẹ ngươi tự chủ trương Ngươi không nói cho ta Hiện tại dựa vào cái gì tới trách ta Quý hương hàn vô cùng lạnh băng nhìn quý thục cầm Nàng thân mụ Vì cùng tạ Đông Hải tái hôn Bọn họ hai người ước định đều không mang theo từng người hài tử Tạ Đông Hải đem tạ Tiểu Ngọc đưa về quê quán Quý thục cầm đem nàng qua kế cấp biểu gì ra bởi vì Tạ Đông Hải cùng Quý Thục Cầm đều tưởng lại muốn một cái nhi tử, vì muốn nhi tử, cảm thấy nữ nhi trứng mắt không xứng nốc tại bọn họ xây dựng tốt đẹp ấm áp trong nhà. Nàng trầm trọc nói, ngươi cùng Tạ Đông Hải tái hôn, vẫn luôn tưởng tái sinh đứa con trai, ngươi biết vì cái gì sinh không ra sao? Quý Thục Cầm nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ ngươi biết? Quý Hương Hàn cười ha ha, đó là bởi vì Tiêu Lai Phượng ở ngươi năm ấy để non thời điểm, cho ngươi làm tuyệt dục giải phẫu nga, như vậy ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp ta trợ giúp nhà mẹ đẻ nhưng là hiện tại ngươi thật sự vô dụng ta hận ngươi ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi không nói sớm quý thục cầm biết được chân tướng sau vạn niệm câu hôi hung hăng đánh quý hương hàn một cái tát tạ tiểu ngọc ở quý lao trên xe cùng quý tuân thẳng thắn bọn họ không có tới phía trước trải qua quý ra ra cửa mở thời điểm ta nhìn đến trong phòng có nam nhân liền trở tay đem quý hương hàn đẩy mạnh đi vừa rồi ta ở ta ba trước mặt đều là trang đã nhìn ra quý lao cười cười Ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, chờ nghỉ phép thời điểm, mang lớn nhỏ con cá tới trong nhà, ngươi còn thiếu ngươi trần mãi mãi một phần táo đỏ củ mai bánh đâu. Được rồi. Tạ Tiểu Ngọc trột dạ cười, nàng liên biết, thẳng thắn quý gia gia cũng sẽ không chán ghét nàng. Nàng đi theo xe trở về tranh đại viện, ở cửa nhà đợi một hồi, tạ Đông Hải một người đã trở lại. Tạ Đông Hải hôm nay quá tâm mệt mỏi, hỏi, sao ngươi lại tới đây, vào nhà rồi nói sau. Tạ Tiểu Ngọc cũng không tiến ra môn, đứng ở cửa nói. Tạ Đông Hải, ta mẹ để lại cho ta phòng ở bị bọn họ làm dơ, ngươi cho ta đổi một bộ đi, ta biết ngươi danh nghĩa còn có một bộ. Tạ Đông Hải ngẩn người, ngay sau đó minh bạch, tạ Tiểu Ngọc là tới đổi phòng ở. Tạ Đông Hải nói, ngươi nhưng thật ra lòng tham, căn hộ kia so ngươi thân mụ phòng ở đại gấp đôi. Tạ Tiểu Ngọc cười khẽ, ba ba là cái người thông minh, đổi phòng ở thật quái không đến ta trên đầu, đều là ngươi sau so lão bà cùng nàng nhà mẹ để nháo ra tới, không phải sao. Chương 18 Tạ Đông Hải trầm mặc một hồi lâu, mai cho đến Quý thuộc cầm thất hồn lạc phách trở về. Quý thuộc cầm nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc, ăn nàng tâm đều có, ngươi cái này tiểu tiện nhân, như thế nào không cùng mẹ ngươi cùng đi chết, chạy tới hại chúng ta ra làm cái gì? Tạ Tiểu Ngọc lùi về phía sau một bước, cười lạnh nói, "Ba, ngươi quản hảo lão bà ngươi, ta đi kêu Quý gia gia tới làm chứng kiến, hôm nay cùng nhau đoạn tuyệt cha con quan hệ đi, về sau ta lại không tới nhà các ngươi." Tạ Tiểu Ngọc tìm Quý Tuân Đảm đương chứng kiến. Ba Ta tìm quý gia gia cùng trần mãi mãi đương chứng kiến. Hôm nay cuối cùng một lần kêu ngươi ba bà. Này phân cắt thư bà bà thêm rớt. Từ nay về sau chúng ta liền không phải cha con. Ta tưởng này đối chúng ta hai cái đều hảo. Tạ Tiểu Ngọc đem cắt viết hảo ký tên ấn thượng thủ ấn, đẩy cho Tạ Đông Hải. Tạ Đông Hải nhìn xem lão lãnh đạo, nhìn nhìn lại vẻ mặt quyết tuyệt nữ nhi, ý đồ giữ lại. Tiểu Ngọc, ba bà đã kêu ngươi mẹ kế nội lui, về sau sẽ ước thúc nàng không đi quay rối ngươi. Đoạn tuyệt cha con quan hệ này quá mức. Ta tiểu ngọc nước mắt che phủ, ba, từ ta trở về, quý a di mỗi một kiện nhằm vào chuyện của ta, đều là gạt ngươi làm, lần này càng là cùng người khác muốn hủy ta trong sạch. Ta sợ, không dám cùng ba ba lại nhắc lên quan hệ, làm quý a di đánh mẹ kế cờ hiệu, lại con ba ba dình dập ta. Ba ba muốn thiên luân chi nhạc, không bằng tiếp quý a di nữ nhi tới già, quý hương hẳn là quý a di thân sinh nữ nhi, ba ba tư tưởng giác ngộ cao, nhất định sẽ không ngược đái cây nữ, các ngươi một nhà ba người nhất định có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ta thật sự một chút đều không ghen ghét, sẽ không quấy rầy các ngươi." Tạ Tiểu Ngọc biểu tình lại khôi phục quyết tuyệt lạnh nhạt, làm cho bọn họ một nhà phụ từ tử, tử hiếu cũng là thực hào đâu. Trần mãi Mãi đau lòng ôm nàng, "Tạ Đông Hải, Tiểu Ngọc không trở về phía trước, Quý Thục cầm còn tính buồn phận, Tiểu Ngọc vừa trở về không nửa tháng, ngươi cũng thấy rồi, nàng dung không dưới Tiểu Ngọc, ngươi vì cái gì còn không ký tên?" Quý Thục Cầm bị bắt nội lui, đối Tạ Tiểu Ngọc tràn ngập phẫn hận, lao xuống thang lầu nói, "Tạ Đông Hải, ngươi dưỡng Tạ Tiểu Ngọc 18 năm, này tự ngươi không thể thiêm. Tạ Đông Hải quát lớn, nơi này không ngươi nói chuyện tư cách, lên lầu đi. Quý Tuấn lắc đầu, Đông Hải, ngươi thê tử đã đoán hận thượng tiểu ngọc, ta nhưng thật ra cảm thấy đoạn tuyệt cha con quan hệ, đối với ngươi cùng tiểu ngọc đều là chuyện tốt, giải quyết gia đình của ngươi tranh cãi, ngươi cũng có thể an tâm công tác. Tạ Đông Hải, Tạ tiểu ngọc đây là muốn cùng hắn phía sau cực phẩm hoàn toàn thoát ly quan hệ, bao gồm quê quán kia đối đại bá phụ, đại bá mẫu. Tạ Đông Hải cân nhắc một chút ở quý tuân nhìn chăm chú hạ ký đoạn tuyệt tra con quan hệ cắt thư lại đem danh nghĩa vị trí càng tốt phòng ở lớn hơn nữa một bộ sân cùng bị quý thuộc cầm biểu tỷ một nhà làm dơ sân trao đổi cắt thẻ kép sách phòng ở thay đổi ngày mai vừa bước báo tạ tiểu ngọc liền không phải hắn nữ nhi hắn cùng tạ tiểu ngọc bán cái hảo tiểu ngọc ngươi cùng ba ba chi gian không phải kẻ thủ ba ba thiêm cái này tự là vì bảo hộ ngươi tạ tiểu ngọc ra vẻ cảm động ta biết đến ba ba tám tuổi thời điểm ngươi đưa ta hồi thành xuân thôn cũng là bảo hộ ta, tuy rằng quê quán có cực phẩm đại ba mẫu, nhưng là nguyên lai ba ba biết, quý Aji đi lên là có thể muốn ta mệnh, ta hảo cảm động A ba ba. Tuy rằng về sau không có cơ hội cấp ba ba dưỡng lao tống trùng, nhưng là ta sẽ ở trong lòng thế ba ba cầu nguyện, cầu nguyện gia đình của ngươi hòa thuận, có thể an hưởng lúc tuổi già. Tạ Đông Hải. Tính tính, đã không cần thiết lại diễn vụ từ nữ hiếu. Quý thuộc cầm mắt thấy dự bị dưỡng lao thoải mái sân đổi cho một ít ngọc, mắng to nói: "Ta tiểu Ngọc lớn như vậy phòng ở ngươi ở cũng không sợ giảm thọ ngày mai ta liền thông chi ngươi thanh sơn thôn đại bá mẫu một nhà lại đây ta cũng chúc phúc ngươi cùng ngươi đại bá mẫu gia đình hòa thuận tạ tiểu ngọc cười nhạo quý a di ta đều cùng ta ba đoạn tuyệt quan hệ không phải lão tạ gia người lạc. điền quế liên dám mang cả gia đình tới chúng ta khẩu ta liền báo nguy cáo nàng nhỗ dân ngươi đoán xem nàng ở ta nơi đó chiếm không đến tiện nghi có thể hay không tới cửa nhà ngươi ngủ dưới đất đâu quý thụ cầm tạ đông hải phẫn nộ rồi Một cái quý thuộc cầm cùng nàng nhà mẹ đẻ biểu tỷ, đã kêu hắn tiền đồ bẻ gãy, nếu đại ca một nhà lại qua đây, hắn cũng không dám tưởng. Tạ Tiểu Ngọc đi rồi, tạ Đông Hải trong lòng đã làm ra quyết định. Quý Lão, quý thuộc cầm tư tưởng giác ngộ xuất hiện trọng đại vấn đề, đã là cái nguy hiểm phân tử, ta chức vụ mẫn cảm, cùng tổ chức xin ly hôn, hy vọng tổ chức phê chuẩn. Tạ Tiểu Ngọc đổi cái này phòng ở thực vừa lòng, chính phòng có 5 gian, trung gian là nhà chính, đồ vật các có 2 gian. Nghiêm giặc cho bọn hắn mua ra cụ cũng đưa đến, tạ tiểu ngọc mang theo lớn nhỏ con cá đi cung tiêu xã, mua khăn trải giường đệm trăn, dàn xếp hảo, nàng cũng phải đi bệnh viện đưa tin. Buổi tối ở nhà làm một bản phong phú đồ ăn, thì nghiêm giặc cùng hứa xương ca ca tới trong nhà ăn cơm. Nghiêm giặc ở sân trên tường vây, ra cố một vòng dây thép rào chắn, phòng ngừa người ngoài leo lên, còn cho nàng mang theo một cái bị thương xuất ngũ cảnh quyền tới. Mọi người đều không giàu có, không ai nguyện ý tiếp thu chặt đứt một chân á xài. Ta nghĩ ngươi cùng đệ đệ ở nhà, nếu là có người nửa đêm dám tới gần, A Sải sẽ cảnh giác nhắc nhở. Trung thành và tận tâm A Sài đối mắt, tạ tiểu ngọc đều không nỡ nhìn thẳng, nàng quá thích nó. Nàng cùng đệ đệ chính yêu cầu A Sải, A Sải cũng yêu cầu thiệt tình quan tâm nó chủ nhân. Tạ tiểu ngọc nói, cảm ơn ca ca, ta nhất định hảo hảo chiếu cô A Sải, ngươi xem lớn nhỏ con cá nhiều thích nó. Nghiêm giặc cầm lấy cây búa cùng tấm ván gỗ, ở trong sân cấp A Sải đắp một cái xinh đẹp hoa. Hứa xương hạ dọng, Giác ca, Tiểu Ngọc sao còn kêu ca ca ngươi, dễ dàng làm người ngoài hiểu lầm. Nghiêm giặc mí mắt rực rực, buồn đầu không nói chuyện. Buổi tối tạ Tiểu Ngọc sửa sang lại mang lại đây vật phẩm, nàng kẹp ở nổ kẻ bục tờ giấy nhỏ không thấy. Tạ Tiểu Ngọc nóng nảy, có thể là chuyển nhà thời điểm đánh mất, nếu như bị người nhặt được đã có thể không xong. Con cái nhỏ xem tỉ tỉ không ngủ được, trong phòng trong viện mọi nơi tìm, còn cầm đèn tin muốn đi ra ngoài, hỏi, tỉ tỉ, ngươi tìm cái gì nha, ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Một trương tờ giấy. Tạ Tiểu Ngọc nôn nóng, khoa tay múa chân một chút, như vậy trường, như vậy khoan, viết rất quan trọng nói. Vốn là chuẩn bị nghiêm giặc trở về thành ngày đó cho hắn, nhưng là nàng ngày đó ở trong ngậu, đột nhiên thấy được song song thế giới, nguyên bản tưởng đưa ra đi tờ giấy, lại suy trở về trong túi. Nà ta nhặt được. Con cái nhỏ nói. cảm ơn trời đất, không gọi người khác nhặt đi, một hồi nàng liền cầm đi thiêu hủy. Người để chỗ nào rồi? Tạ Tiểu Ngọc dối tay, nhanh lên còn cấp tỉ tỉ chả không được phần 15 con cá nhỏ kinh ngạc nói ta xem tỷ tỷ là viết cấp ca ca liền phóng ca ca túi quần ngươi yên tâm ta rất cẩn thận ca ca không phát hiện nhất định tưởng tỷ tỷ suy hắn trong túi ta tiểu ngọc tái kiến nghiêm giặc ca ca cũng chưa đến làm nghiêm giặc hồi ký túc xá thay quần áo thời điểm một sờ quần túi bên trong có trường tờ giấy nhỏ không cần hỏi là tiểu ngọc tác hắn trong túi xem trang giấy vướt ve dấu vết nàng viết hẳn là có đã lâu tờ giấy thượng viết Nghiêm giặc Kaka, ngươi chừng nào thì mới có thể nói thích ta nha. Tắt đèn, nghiêm giặc khỏe môi dơ lên, không tiếng động cười. Chính là không qua mấy ngày, có người nói cho hắn tạ tiểu ngọc tương thân đi, nghiêm giặc nóng nảy, chạy tới tương thân thị trường, hỏi nàng vì cái gì muốn tới tương thân. Tiểu ngón tay ngọc hẳn mắng, ngươi đều không có nói thích ta, ta không đợi ngươi, ta muốn tương cái so ngươi còn muốn tốt, tức chết ngươi cái vương bát dế con. Bên cạnh cùng tiểu ngọc tương thân nam nhân phụ họa, chính là chính là, tức chết ngươi liền không ai cùng tá tranh. Nghiêm giặc. Hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa mở mắt trời đã sáng. Chương 19. Hôm nay là tạ Tiểu Ngọc ngày đầu tiên tới bệnh viện đi làm, bị đinh chủ nhiệm phân phối rốt của khoa. Cùng lúc đó, bị nghiêm giặc đánh gây một chân tiết diệu cường, an bài ở phòng bệnh một người, đang theo kiểm tra phòng chủ nhiệm và hấn giận Tiểu thầm thầm, tạ Tiểu Ngọc là hôm nay tới bệnh viện đưa tin đi, người đem nàng an bài đến cái này tầng lầu tới, ta muốn nàng hầu hạ ta. Đinh Hồng Tuệ là tiết rượu cường nhị thuốc kế thế, là bị tiết gia mạnh mẽ bá chiếm không thể không kết hôn, hận chết tiết gia mọi người. Nhưng là vì tàn tật chống trước, hai tử, nàng không thể không tạm thời ở nhẫn. Đinh Hồng Tuệ cười nói, đây là bệnh viện, ngươi cũng không thể sảng bệnh a, hơn nữa Quý Hương Hàn nhận hồi nàng thân mụ, nàng cha kế chính là tại Đông Hải, ngươi dám không cưới nàng. Tiết rượu cường tham lam ánh mắt, ở tiểu thẩm thẩm trên người lưu luyến. Tiểu thẩm thẩm là hắn gặp qua đệ tam xinh đẹp nữ nhân, đáng tiếc là nhị thuốc sau lão bà hắn ở trong lòng cho hắn thưởng thức nữ nhân bài vị trước kia chu cảnh họa đệ nhất tiểu thẩm thẩm đệ nhị hiện tại tạ tiểu ngọc bài đệ nhất chu cảnh họa xếp thứ hai tiểu thẩm thẩm khuất cư đệ tam tiết diệu cường trước nay không tính toán cưới quý hương hàn cái kia tiện nhân lừa hắn nói tốt đem tạ tiểu ngọc lừa đến phòng kết quả nàng bò lên trên giường còn đưa tới như vậy nhiều người vây xem cho rằng như vậy hắn liền sẽ cưới nàng nàng căn bản không xứng à tạ đông hải đã đánh ly hôn báo cáo cái kia thông minh nam nhân mới sẽ không bị sau lão bà nhà mẹ để liên lụy, quý thuộc cầm cũng nội lui, nhà nàng hiện tại chính là tiện buồn, không, có gì sợ quá. Đinh Hồng Tuệ ước gì này hai tiện nhân không thể không kết hôn, miễn cho thai hỏa người khác. Nàng ra vẻ quan tâm, chính là quý hương hàn cùng mẹ ngươi mẹ đàm phán, nói không kết hôn liền cáo ngươi chơi lưu manh, rượu cường, lưu manh tội rất nghiêm trọng, ngươi muốn tam tư a. Tiết rượu cường cười lạnh nói, kia quý hương hàn ở hôn trước ngoài ý muốn bỏ mình đâu. Đinh Hồng Tuệ ẩn nhẫn trong lòng chấn động, trời ạ, Tên cặn bã này nói như vậy đương nhiên, hắn sẽ không tính toán lộng chết quý hương hàn đi. Nàng vẫn luôn không có chứng cứ đi cử báo tiết ra, này ngàn năm một thở nhược điểm, nàng không nghĩ lại bỏ lỡ. Nàng chịu đựng ghê tẩm vỗ nhẹ tiết rượu cường ngu bàn tay, chính là, hảo hảo người như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết đâu. Rượu cường, ngươi cũng liền làm nằm mơ đi, tỉnh mộng, chẳng sợ ngươi lại không thích, vẫn là muốn cưới nàng. Tiểu thẩm thẩm vẫn còn phong vận, tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng là giờ phút này, Tiết Diệu Cường cảm thấy Tiểu Thẩm Thẩm có thể bài đệ nhất. Hắn đi sờ mu bàn tay thượng kia chỉ tinh tế tái nhợt ngón tay, Tiểu Thẩm Thẩm yên tâm, nhị thúc sẽ giúp ta. Đinh Hồng Tuệ cực nhanh rút về tay, trong lòng ghê tởm tưởng phun. Nhưng là nàng chịu đựng, như cũ mặt không đổi sắc cười nói, "Ta đây liền an tâm rồi, ta cùng ngươi nhị thúc không có hại tử, ngươi chính là tiết gia duy nhất nam đinh, chúng ta đều sẽ giúp ngươi." Sẽ giúp hắn đi tìm chết. Đinh Hồng Tuệ ra phòng bệnh một người, nhìn đến lại đây đưa cơm Lữ Thu Mai. Nàng biến ảo vẻ mặt lo lắng. Đại Tẩu, ta khuyên Diệu Cường, hắn còn đối Tạ Tiểu Ngọc chưa từ bỏ ý định, không chịu cùng Quý Hương hàng kết hôn, làm sao bây giờ đâu? Kia hai cái đều là tiểu tiện nhân. Lữ Thu Mai phân phó Đinh Hồng Tuệ, ngươi đem Tạ Tiểu Ngọc điều lại đây chiếu cố Diệu Cường. Đinh Hồng Tuệ phân tích nói, Tạ Tiểu Ngọc hiện tại chính là một cây không chịu quá suy sụp thanh trúc, nàng hiểu y y thuật, vạn nhất cá chết lưới rách bất chi bất giác cấp Diệu Cường lộng chết, chúng ta đều tra không ra. Lữ Thu Mai gật gật đầu. Vẫn là ngươi suy xét chú đáo, kia như vậy, ngươi đem nàng điều đi nhà xác, làm nàng cùng thi thể làm bạn đi thôi. Đinh Hồng Tuệ véo véo lòng bàn tay, lúc trước nàng bị bắt gả đến kẻ thù ra, Lữ Thu Mai không thiếu ở bên trong bảy mưu tinh kế. Nàng cười nói, nàng là đi rồi quan hệ tiến vào, ta cũng không hảo làm được quá mức, ta cho nàng phân ở nhi khoa. Tiểu 2 tử trích uống thuốc khó nhất hầu hạ, nàng kia phá kỹ thuật, cấp bọn nhỏ chắc khóc, có rất nhiều gia trưởng khiếu nại nàng, bảo quản cho nàng đuổi ra bệnh viện. Làm nàng liền đánh tạp việc cũng chưa đến làm, đến lúc đó còn không phải đại tẩu tưởng như thế nào tra tấn, liền như thế nào cha tấn nàng. Lữ Thu Mai tưởng tượng cũng là, theo tới gia trưởng cái nào bỏ được trong nhà hài tử, cấp một cái thực tập tiểu hộ sĩ luyện tập. Nàng không phản đối, lại công đạo nói, quá mấy ngày chúng ta muốn tổ chức mấy cái đơn vị quan hệ hữu nghị, người an bài tạ tiểu ngọc đi tương thân, làm nàng rõ ràng biết, nàng mang theo hai cái con riêng, không có khả năng tìm được hảo việc hôn nhân, nhà của chúng ta diệu cường là nàng lựa chọn tốt nhất. Lữ Thu Mai đắc ý nhìn Đinh Hồng Tuệ cái này tiện nghi chị em dâu, nữ nhân nột, là tranh bất quá mệnh, mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần bốc chặt, không sợ nàng không thỏa hiệp. Lúc trước chết sống không muốn gả cho Diệu Cường hắn nhị thúc, sao lại đâu, còn không phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn bỏ chồng bỏ con gả lại đây đương vợ kế. Tạ Tiểu Ngọc bị phân rốt của khoa, chuyến dịch đại sảnh kia cũng thật tấm ý, tiểu hài tử tiếng khóc đinh thai nhức óc. Kỳ thật kim kim thật không đau, Tạ Tiểu Ngọc cũng không hiểu lắm. Vì sao các bạn nhỏ vừa thấy đến kim tiêm, liền kêu rên giống như hộ sĩ các tỷ tỷ, trong tay lấy chính là đem trình lượng dao giết heo. Tỷ như giờ phút này muốn đánh đuổi thiêu châm tiểu nam hải nhìn ra có 10 tuổi, cùng con cá nhỏ giống nhau đại. Con cá nhỏ lúc trước bị đại bá mô ấn ở thạch cối say thượng, lấy giặt quần áo chù y tấu nông, kia có thể so chích đau nhiều. Nhưng là làm con cá nhỏ chích, phỏng trừng hắn cũng sợ. Vị này tiểu bằng hữu nhìn đến tạ tiểu ngọc trong tay ống tiêm tử, nước mũi nước mắt đồng loạt xuống dưới. Ngươi không cần lại đây. A à à, à mãi, mãi ta không cần trích, ta phải về nhà ra. Tiểu hài tử mãi mãi vừa thấy tạ tiểu ngọc đeo vẫn là thực tập thể bài, càng không hài lòng. Nàng gọi tới y dì tá trưởng, các ngươi bệnh viện sao lại thế này, ta tôn tử cũng không phải là cho các ngươi thực tập sinh luyện tập. Y dì tá trưởng ôn tồn giải thích, chúng ta hộ sĩ đều là trải qua chuyên nghiệp khảo hạch mới thượng cương, mới vừa tiến bệnh viện đều phải quải thực tập thể bài, cũng không đại biểu nàng, kỹ thuật không tốt. Không được. Con dâu của ta chính là nhân công hy sinh cảnh sát, ta nhi tử vẫn là đơn vị lãnh đạo Nga, cho các ngươi viện trưởng tới cấp ta nhi tử trích. Ý gì tá trưởng, nàng là dọa đại A. Nếu không phải xem ở tiểu hài tử mụ mụ là hy sinh cảnh sát, nàng đều không nghĩ để ý tới cái này kiêu ngạo lao thái thái. Ý gì trưởng phí sức của chín châu hai hổ, ở mặt khác hai cái hộ sĩ dưới sự trợ giúp, đệ lại tiểu hài tử tay chân không gọi hắn lộn xộn, ở tiểu hài tử giết heo mắng trong tiếng, cho hắn đánh xong hạ sốt châm. Chấm đánh xong, Y Tá trưởng tổ tông 8 đời đều bị thăm hỏi một lần. Y Tá trưởng có khí không địa phương giải, cấp tạ tiểu ngọc phân phối nhiệm vụ, "Tạ tiểu ngọc, ngươi hôm nay cần thiết thu phục 10 cái tiểu bằng hữu." Vẫn luôn ở nơi xa chế giới lữ thu mai cảm thấy mị mãn đi rồi, Tạ tiểu ngọc ở nông thôn vệ sinh sở hỗn nhật tử, nàng không có khả năng đảm nhiệm đại bệnh viện công tác. Nếu không mấy ngày, liền phải khóc lóc tìm người gả cho. Thu phục cái thứ nhất tiểu bằng hữu là khó nhất, Y Tá trưởng xem như thực chiếu cô Tạ tiểu ngọc đem nhà nàng sinh bệnh tiểu khuê nữ cống hiến ra tới. Tiểu Khả Ái mới 6 tuổi, nhìn đến kim tiêm rất sợ hãi, "Mụ mụ, ta muốn mụ mụ." Y Tá trưởng ôm tiểu khuê nữ, tâm đều ở đâu, tức giận dặn do Tạ Tiểu Ngọc, tay không cần run, "Tạ Tiểu Ngọc, ta khuê nữ đều cho ngươi luyện tập, ngươi lại chắc không tốt, ngày mai liền từ ta phòng cút đi." Tạ Tiểu Ngọc lấy ra chính mình làm sơn cha bánh cấp tiểu Khả Ái ngọt ngào miệng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng tương lượng, tỉ tỉ trước dùng móng tay chọc một chút. Ngươi cảm thấy không đau chúng ta mới trích, được không? Tiểu khả ai ăn ngọt ngào sơn trà bánh, hơn nữa tỷ tỷ hào ô nu, còn muốn trước thử xem, nàng vội gật đầu, kia nhất định phải không đau mới có thể trích Nga. Tốt Nga. Tạ Tiểu Ngọc nói, hiện tại dùng cồn tiêu độc lạc, có một chút lạnh. Tiểu bằng hữu có chút khẩn trương, muốn bắt đầu thử sao? Đúng vậy, tỷ tỷ là dùng móng tay chọc một chút, sẽ không dùng sức, bảo bối ngươi chuẩn bị tốt sao? Móng tay chọc nói kia một chút đều không đáng sợ, Tiểu bằng hữu nói chuẩn bị tốt. Tạ Tiểu Ngọc một châm liền chắt đi xuống, vừa nhanh vừa chuẩn, thế nào? Móng tay véo ngươi đau không đau? Cùng mỗi đinh một chút không sai biệt lắm. Tiểu Bằng Hưu nhíu hạ mày, nàng hỏi, chính cũng là như thế này sao? Sẽ không so cái này đau đi. Tạ Tiểu Ngọc đã đem kim tiêm lấy ra miếng đông ấn ở lỗ kim thượng, cười mi mắt con cong. Sẽ không so cái này đau. Hơn nữa tỷ tỷ đã cấp bảo bối đánh xong châm, thế nào? Thật sự sẽ không so móng tay véo đau đi. Du ngọt ngào trừng lớn đẹp đôi mắt. Kinh hỉ cùng y tá trưởng nói, mụ mụ, tỉ tỉ trích không đau đau, lần sau không cần mụ mụ trích, muốn tỉ tỉ trích. Y tá trưởng, có mở đầu, kế tiếp thuận lợi nhiều, tới rồi tan tầm thời điểm, tạ tiểu ngọc vượt mức hoàn thành y tá trưởng nhiệm vụ, cũng ở tiểu bằng hưu giữa tháng được tín nhiệm. Nàng đổi hảo quần áo chuẩn bị tan tầm, nhìn đến vừa rồi quỷ khóc sói gào tiểu bằng hữu lại ở chu lên. Mụ nội nó bất mãn chất vấn, phía trước không phải đánh qua sao, như thế nào còn muốn đánh. Phía trước là hạ suốt. Hiện tại phải cho nhà ngươi tiểu hài tử điếu giảm nhật thủy, hắn mạch máu quá tế kêu hắn đừng núc núc. Không được không được, ta muốn vừa rồi cái kia kim kim không đau tỉ tỉ tới cấp ta kim kim. Kim thủy liên đẩy ra lại đây chuẩn bị kim kim điếu thủy hộ sĩ, một lòng tay tạ tiểu ngọc, ngươi kêu nàng tới cấp ta bảo bối tôn tử kim kim. Tạ tiểu ngọc nâng dậy hôm nay còn không kịp nhận thức tên họ đồng sự tiểu tỉ tỉ, nghiêm mặt nói, ta tan tầm, ngươi tôn tử phổi bộ rất nhỏ cảm nhiễm, ngươi muốn hại chết hắn liền tiếp tục làm đi. Liên tiếp mấy ngày Tạ Tiểu Ngọc ở Nhi Khoa chậm giải thích đứng xuống dưới, hôm nay nhận được đình chủ nhiệm an bài nhiệm vụ. Tạ Tiểu Ngọc, ngày mai có cái ái hữu hội, người cần thiết đi thăm ra, không thể không đi, đây là nhiệm vụ. Trần Khánh hôm nay trang điểm chính là hắn 20 năm tới nhất chú ý một ngày. Hắn ở trong phòng ngủ tiện hề hề cùng kia giúp người đàn ông độc thân khoe ra, huynh đệ ta muốn đi tương thân, chúc ta thành công tương đến ái mộ đối tượng, đến lúc đó chúng ta phòng ngủ, liền không hề là nghiêm giặc một cái có đối tượng kêu giúp tinh lực không chỗ phát tiết đại tiểu hòa tử, ghen ghét đem hắn ấn ở trên mặt đất của lầu, mang chúng ta đi, bằng không ngươi đừng nghĩ ra cửa. Vui cười đùa giỡn, Trần Khánh cười thực xin lỗi, thật không được, ta lão cô mãi mãi chỉ cho ta lộng tới một cái danh ngạch, lần sau, lần sau à. Hắn lại cùng nghiêm giặc mượn sơ mi, giặc ca, ngươi kia kiện sơ mi trắng mượn ta xuyên xuyên. Nghiêm giặc đổi hảo tạ tiểu ngọc cho hắn làm kia kiện duy nhất sơ mi trắng, nói, cùng đi đi. Trần Khánh Nghiêm giặc lá gan không khỏi cũng quá phì. Giặc ca không phải có đối tượng sao, chạy tới xem náo nhiệt, người đối tượng đã biết sẽ cá mập người đi. Nghiêm giặc không nói chuyện. Tiểu Ngọc đơn vị nói không đối tượng hôm nay đều phải đi tham gia ái hữu hội, hơn nữa hắn làm cái kia tương thân ngộng, nghiêm giặc cảm thấy tình thế nghiêm túc. Hắn tay cắm ở túi quần, trong lòng bàn tay nắm chặt tạ tiểu Ngọc cho hắn tờ giấy. Ca ca vẫn là đối tượng, hôm nay cần thiết muốn đi hỏi rõ ràng. Tạ tiểu Ngọc đi vào đại dạp hát tham gia ái hữu hội. Đây là đơn vị tổ chức tương thân nhiệm vụ, không tới không được. Chu Cảnh Họa đồng dạng nguyên nhân, cũng là tới góp đủ số. Các nàng hai cái ngồi sổm trong một góc cắn hạt dưa mua nước tương, Chu Cảnh Họa mi một trọn, cùng tạ tiểu ngọc nói, Người đối tượng ra có phiền thoái. Phân 16 A. Chu Cảnh Họa trong nhà đều hiểu lầm nghiêm giặc là nàng đối tượng, nhưng nếu nghiêm giặc kakaza ca, ca có phiền thoái, Chu Cảnh Họa như thế nào sẽ so nàng nói trước? Chu Cảnh Họa lột cái quả quýt, phân một nửa cấp tạ Tiểu Ngọc. Ta đại bá vừa lúc là người đối tượng ba ba thượng cấp lãnh đạo, người đối tượng ở kinh thị người nhà tìm ta đại bá khóc lóc kể lệ, nói người đối tượng ba ba bất hiếu, không chịu đem cháu gái đặt ở trong nhà chiêu cố, hiện tại bên ngoài đều đồn đãi, nói mãi mãi muốn hại chết tiểu cháu gái, ta đại bá chính cho người đối tượng ba ba làm tư tưởng công tác đâu. Chu cảnh họa ba mẹ kêu nàng cùng tạ tiểu ngọc nói, làm tạ tiểu ngọc lại cùng nàng đối tượng nói. Người nhưng nhanh lên kêu người đối tượng nghĩ cách tương đối. Tạ tiểu ngọc. Nghiêm giặc ca ca cư nhiên không cùng nàng nói. Không đúng, hẳn là nghiêm bà bá sợ ảnh hưởng nhi tử, căn bản liền không nói cho nghiêm giặc ca, ca. Tạ tiểu ngọc đem trong tay còn thừa hạt dưa đều cho chu cảnh hoa, người giúp ta đánh hiểm trợ, ta trước triệt, đi tìm ta ca. Cách một loạt buồn cảnh, thực vật xanh phía sau có hai người ở nói thầm. Kim Thủy Liên cùng nhi tử tiêu bảo cúp nói, người vẫn luôn không chịu tái hôn, một hai phải tìm cái xinh đẹp, kia tiểu cô nương kêu tạ tiểu ngọc, ta xem hôm nay tương thân sẽ thượng. Không có so nàng lại xinh đẹp, ngươi liền cùng nàng tương thân đi. Nhân ra chưa lập gia đình, chưa chắc nguyện ý đương mẹ kế. Kim Thủy liên đối nhà mình nhi tử nhưng tự tin. Gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nàng nhi tử mới 30, trong nhà điều kiện hảo, bó lớn tiểu cô nương nguyện ý gả tiến vào đâu, chỉ là nàng nhi tử trước mắt. Ta hỏi thăm rõ ràng, ta tiểu ngọc còn có hai cái cùng mẹ khác cha xong bảo thai đệ đệ, mang theo hai cái con riêng, sẽ không có chưa lập gia đình tiểu tử nguyện ý cưới nàng. Liền chúng ta ra này kiện, đều tính nàng trèo cao. Kia kết hôn lúc sau nàng kia hai cái con riêng đệ đệ làm sao bây giờ đâu, ta sợ bọn họ khi dễ tiểu bảo. Tiêu Bảo Quốc cũng là cái mẹ bảo nam. Kim Thủy Liên cười nói, 10 tuổi có thể làm việc, vừa lúc cho chúng ta ra sản người hầu, có ta ở đây, còn sợ hai cái tiểu tể tử khi dễ ngươi Nhi tử sao, đánh không chết bọn họ. Thấy Nhi tử cũng mê thượng tạ tiểu ngọc gương mặt kia cùng dáng người, Kim Thủy Liên vừa lòng cực kỳ, cuối cùng cấp Nhi tử tìm cái vừa ý tấp phụ. Tạ Tiểu Ngọc đánh đá điểm không có việc gì, ở nàng trong tay cha tấn cái một hai năm, bảo quản dễ bảo. Mắt thấy Tạ Tiểu Ngọc phải đi, Kim Thủy Liên vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, thế nào, hôm nay này hội xem mắt, đều ghét bỏ nhà ngươi điều kiện, không ai nguyện ý cùng ngươi tương thân đi. Tạ Tiểu Ngọc, chỗ nào toát ra tới bệnh tâm thần. Nàng lươi đi để ý, vội vã đi tìm nghiêm giặc. Kim Thủy Liên xả nàng tay háo, đừng đi nha, hôm nay ngươi là gặp được nhà ta như vậy quý nhân. Ta nhi tử không chê ngươi mang theo hai cái đệ đệ, dù sao ngươi cũng không có cha mẹ, ngươi gật đầu, hôm nay liền đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Ta tiểu ngọc vùng thoát khỏi nàng, ngày đó ở bệnh viện, liền kiến thức đến này lao thái thái không biết xấu hổ. Đang muốn mắng nàng vài câu sát sát nàng uy phong, đột nhiên nhìn đến nghiêm giặc từ cửa tiến bảo. Ta tiểu ngọc vội dương tay, nghiêm giặc ca ca, ngươi mau tới, có số không biết xấu hổ muốn ta cho nàng tôn tử đương mẹ cái đâu. Nghiêm giặc xài bước đi tới. Hán so tiêu bảo quốc cao một cái đầu, sắc bén mắt phong đảo qua đi, sinh sôi dọa tiêu bảo quốc lui về phía sau vài bước. Tạ tiểu ngọc tự tin mười phần, ca ca ta là công an đại học, tốt nghiệp chính là công an, các ngươi nhưng đừng lại lôi kéo ta. Kim Thủy Liên nhưng thật ra coi trọng nghiêm dặc, là nàng ca ca nói, nên thế mội mội nắm chắc được gả đến nhà nàng tới cơ hội tốt. Tiểu tử, ta xem ngươi bộ dáng cũng không tồi, ta có cái chất nữ có thể giới thiệu cho ngươi. Ngươi lễ hỏi cùng ngươi mội mội lễ hỏi vừa lúc trẻ tiêu bất quá ngươi công an không thể làm quá nguy hiểm ta nhưng không nghĩ ta chất nữ tương lai thủ tiết yên tâm đi nhà của chúng ta sẽ cho ngươi an bài một phần hảo công tác tạ tiểu ngọc nhịn không được cười ra tiếng này lao thái bà nhi tử muốn tao nghiêm giặc ca, ca nhất định tiêu hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay hắn thân mụ cuồng vọng cho hắn mang đi bóng ma tâm lý nghiêm giặc vỗ vỗ tiêu bảo quốc bả vai sau đó dùng hắn có thể một tay bóp nát gạch đỏ đầu sức lực bóp chặt tiêu bảo quốc xương bả vai đi xuống ấn tiêu bảo quốc sống trong nung nương nào địch nổi nghiêm giặc sức lực hắn bắp chân run lên đầu gối một loan trực tiếp quỳ xuống tới đau kêu rên mẹ mẹ hắn đem ta sườn cốt băm nát a đau quá nghiêm giặc đẩy ra cái này vô dụng nam nhân bảo vệ phía sau Tạ Tiểu Ngọc kiên định nói đây là ta đối tượng đừng cứ gọi ta lại nhìn đến ngươi quấy rầy nàng Tạ Tiểu Ngọc Kim Thủy liên không tin Nàng hết to có đối tượng còn hướng tương thân thị trường chạy ngươi lấy đại gia đương nốc tử treo đùa đâu ta hỏi thăm qua Ngươi là nàng tiện nghi ca ca, vừa rồi Tạ Tiểu Ngọc đều nói ngươi là nàng ca. Nghiêm Giặc Lương bạc cười, lần trước tin những lời này nam nhân, đã bị ta đánh gãy chân, ta đối tượng một cái nhau liền ái hướng tương thân thị trường chạy, chê cười. Chương 20. Nghiêm Giặc nói Tạ Tiểu Ngọc là hắn đối tượng. Tạ Tiểu Ngọc trên mặt bạo hồng. Nhưng là Kim Thủy Liên không thuận theo không buông tha, cảm thấy bị trêu chọc, muốn ra này khẩu ác khí, có đối tượng còn hướng tương thân thị trường chạy, ta muốn khiếu nại, các ngươi hai cái đều phải chịu xử phạt. Tạ Tiểu Ngọc đem nghiêm giặc kéo đến mặt sau đi, chính mình đối mặt trước mắt bà Điên, nàng nói làm như có thật. Ca, ta liền nói ta mệnh không tốt, khắc phụ khắc mẫu, hiện tại khắc nổi lên tương thân đối tượng, ngươi nhanh lên cùng ta chia tay đi. Nghiêm giặc, Kim Thủy Liên, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể trốn tránh xử phạt. Tạ Tiểu Ngọc chạy tiến lên một bước, nhìn kỹ xem Kim Thủy Liên tướng mạo, muốn nói lại thôi, Kim Đại Đường, nhà ngươi gần nhất có phải hay không quá đến rất không thuận? Ngươi sao biết? Tạ Tiểu Ngọc trộm cười thầm, ngày đó ở bệnh viện, Kim Thủy Liên chính mình nói bái, vài cái hộ sĩ đều nghe được. Kim Thủy Liên ra gần nhất ngoài ý muốn là rất nhiều, đầu tiên là trồn đem trong nhà duy nhất kia chỉ để trứng gà mái ra cấp cắn chết, tiếp theo tôn tử sinh bệnh, nhi tử ở đơn vị cũng ăn phê bình. Nàng vốn định cấp nhi tử một lần nữa thảo cái tức phụ sung sung hỉ, cũng giảm bớt nàng việc nhà gánh nặng. Kim Thủy Liên đề phòng thực, kia lại quan ngươi chuyện gì? Ta hoài nghi Kim Đại Nương bị người hỗ nha. Tạ Tiểu Ngọc một dầm chân. Kỳ thật ngày đó ở bệnh viện, ta liền nhìn ra đại nương trong nhà không thuận, cố ý rời xa ngươi, nhưng Kim đại nương càng muốn dán lại đây, khẳng định có người ở sau lưng nhặt toán, ta không đoán sai đi. Kim Thủy Liên càng hồng y. Tạ Tiểu Ngọc mời Kim Thủy Liên đi tiệm cơm quốc doanh, điểm cái xào thận phía hoa, bạo gan heo, hồng nấu ngũ hoa thịt, sau đó cùng Nghiêm giặc ủy ủy khuất khuất nói, Nghiêm giặc ca ca, ngươi cho ta phiếu thịt, du phiếu, mỗi lần không đến cuối tháng ta liền ăn sạch, ta như vậy khó dưỡng, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Nghiêm giọng, Tiểu Ngọc là nhất biết sinh sống, hôm nay này đốn, nàng phỏng trừng muốn hố Kim Thủy Liên đại thọ. Hắn phối hợp nói, ngươi một ngày không ăn thịt liền ngủ không yên, ta tìm người trong nhà, đồng sự mượn, ngươi phát bệnh muốn đánh người. Kim Thủy Liên, ngươi có gì bệnh? Có bệnh lại xinh đẹp đều không thể tiến nhà nàng môn. Ta Tiểu Ngọc nói, ta là thêm bệnh, cũng chỉ có ca ca ta trong nhà đi làm nhiều, cả nhà phiếu thịt cung phụng ta một cái, này muốn đổi khác gia đình, khẳng định cung không dậy nổi, ta hai cái đệ đệ đặc biệt hiểu chuyện. Đều không cùng ta đoạt thịt ăn, nhà của chúng ta thịt, đều chỉ có ta một người ăn. Nghiêm giặc cấp tạ tiểu ngọc gấp một khối thận phía hoa, hôm nay mời khách đầu, ngươi liền ít đi ăn chút, được không? Tạ tiểu ngọc, ta tận lực đi. Kim Thủy Liên, còn có loại này quái bệnh. Tạ tiểu ngọc xử lý nửa cái bàn đồ ăn, sau khi ăn xong, mới bắt đầu ra sức biểu diễn. Nàng ra vẻ kinh ngạc, trời ạ, đem ta giới thiệu cho Kim Đại Nương người thật tác độc, nàng đều không có nói cho ngươi. Ta ba ba đem ta tiếp trở về lúc sau, một tháng không đến liền cùng ta mẹ kế ly hôn, ta mẹ kế hảo hảo đoàn văn công phó đoàn trưởng, cũng bị bách nội lui. Tuy rằng nàng nội lui hòa ly hôn không liên quan chuyện của ta, chính là bởi vì ta quá xinh đẹp, quá dễ dàng chọc phải mầm tai họa, cưới về nhà liền dễ dàng xảy ra chuyện, cho ngươi giới thiệu ta người nọ, dụng tâm hảo hiểm ác, kim đại nương nhưng ngàn vạn đừng mắc như. Kim Thủy Liên Hàng sóng chung, vừa lúc có một cái chính là xinh đẹp đến hồng nhan họa thủy nông nỗi. Nàng hàng xóm nữ thu mai chị em dâu, bởi vì lớn lên quá mức xinh đẹp quyến rũ, bị tiết gia lão nhị nhìn chúng, nhìn chúng liền không từ thủ đoạn. kia nữ nhân lão công chân quẻ, nữ nhân bị bắt bỏ chồng bỏ con, ly hôn gả vào tiết gia. Đáng thương nàng chồng trước, quẹ một chân còn mang theo cái hài tử, đều là bị cái kia hỏa thủy cấp làm hại. Kim thủy liên dùng đồng tình ánh mắt nhìn đối diện hai người, biết ngươi như vậy hại người, ngươi đối tượng còn đối với ngươi tốt như vậy. Tạ tiểu ngọc tiêu kim thủy liên mở to hai mắt, kim đại Nương ngài nhìn nhìn ca, ca ta bộ dạng so với ta còn tuấn tiếu ngài cũng ánh mắt đầu tiên liền tưởng đem Kaka ca ca ta giới thiệu cho ngươi chất nữ hỏa Thủy Mị lực liền ngài đều ngăn cản không được đâu đôi ta ai đều không chê ai cho nhau thai hòa bái nghiêm giặc hắn do hỏi Kim Đại Nương ngài cùng Tiểu Ngọc liền gặp qua một mặt hôm nay tương thân hội trưởng lại biết tình huống của nàng xin hỏi là ai nói cho ngươi làm ngươi tới tương thân hội trưởng tìm Tiểu Ngọc đâu xem Kim Thủy liên còn có chút do dự Tạ Tiểu Ngọc cổ động nói. Đối phương muốn hại ngài, chẳng lẽ Kim đại nương còn tưởng giúp nàng giấu giếm sao? Ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi phân tích phân tích nàng vì cái gì yếu hại ngài. Ta như vậy họa thủy cưỡi về nhà, ra trạch không yên, đối phương dụng ý quá hiểm ác. Đối diện Tiêu Bảo Quốc đã đối Tạ Tiểu Ngọc Phi thường không hài lòng. Tạ Tiểu Ngọc như vậy xinh đẹp nữ nhân, đều là ái tuấn tiếu thiếu niên lang, thật cưỡi về nhà, còn không chừng cho hắn mang nhiều ít đỉnh nón xanh đâu. Hơn nữa hắn xương bả vai đau đã chết, vội vã đi bệnh viện. Mẹ Ta liền nói Lữ Thu Mai không có hảo tâm, ngươi còn không tin, ta một chút đều không thích Tạ Tiểu Ngọc như vậy tham ăn, ích kỷ, họa thủy nữ nhân, ta việc hôn nhân ngươi đừng hỏi, này đệ nhị đoạn hôn nhân, ta muốn tự do yêu đương. Nói rất đúng. Tạ Tiểu Ngọc đứng lên cho hắn vỗ tay, Tiêu đồng chí tư tưởng giác nộ thật cao, ngươi nhất định phải tìm được cùng chung chí hướng mới có thể lại lần nữa đi vào hôn nhân, nói không tới ngàn vạn đừng nóng vội tái hôn Nga. Tốt nhất hắn cô độc sống quãng đời còn lại, miễn cho lại tai họa một vị nữ đồng chí. Tiêu bảo quốc trên mặt có quang, ngươi chủ động thẳng thắn không liên lụy người khác, ngươi tư tưởng giác ngộ cũng không tồi. Hắn liền xương bả vai thượng thương đều không so đo, gật gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngược đi rồi. Nhi tử vừa đi, kim thủy liên trong lòng khí cũng tiết rớt. Nàng cùng tạ tiểu ngọc nói, là nàng cách vách hàng xóm Lư Thu Mai nói, nàng chị em dâu bệnh viện có cái kêu tạ tiểu ngọc tiểu hộ sĩ, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, trong nhà còn có một bộ phòng ở, không cha không mẹ, có hai cái con riêng đệ đệ gả đến nhà nàng còn có thể cho nàng ra mang đến một phần công tác, một bộ phòng ở đâu. Kim Thủy Liên tâm động, hơn nữa ngày đó ở bệnh viện nhìn đến tạ tiểu ngọc đối tiểu hài tử đặc biệt có kiên nhẫn, tới cấp nàng tôn tử đương mẹ kế vừa lúc. Tạ tiểu ngọc lắc đầu thở dài nói, nguyên lai like là Lữ thu mai nha. Người nhận thức nàng. Nhận thức, vẫn là kẻ thù đâu. Tạ tiểu ngọc chụp cái bàn, Kim Đại Nương, ta mụ mụ cùng Lữ thu mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là nàng xem ta mụ mụ gà đến thật dài đến hảo. Mười năm trước cử báo ta mụ mụ, làm hại ta mẹ ly hôn hạ phong đến Lương Châu. Nàng vánh mắt Nhi đỏ lên, lần này là thiệt tình, ta mẹ thân thể ở Lương Châu ngao hỏng rồi. Một năm trước qua đời, nếu không phải Lữ Thu Mai, khả năng ta mụ mụ sẽ không chết, ta cùng đệ đệ cũng liền sẽ không thành cô Nhi. Khoảng thời gian trước nàng Nhi tử chạy đến ta mụ mụ để lại cho ta trong phòng, ý đồ. Ý đồ đối ta chơi lưu manh, ca ca ta đem nàng Nhi tử chân đánh gãy, ngài tường à, nàng đem kẻ thù giới thiệu cho ngươi. Có thể ăn cái gì hảo tâm? Hơn nữa nàng bảo Bối Nhi tử đối ta còn chưa từ bỏ ý định, theo lý thuyết không nên giới thiệu cho người nhà, sợ không phải có cái gì âm mưu đi. Kim Thủy Liên nghiến răng nghiến lợi, mắng to Lữ Thu Mai lòng dạ hiểm độc lạn phổi. Tiết ra kịch bản nàng quá rõ ràng, liền cùng Tiết ra lão nhị cường đoạt đinh hồng tuệ giống nhau kịch bản. Trước kêu Tạ Tiểu Ngọc gả cho hắn nhi tử, gả cho người nữ nhân tự nhiên cao ngạo không đứng dậy, sau đó tìm cha đem nàng nhi tử chân đánh gãy. Bước tạ tiểu ngọc gà cho tiết Diệu cường. Kim Thủy Liên may mắn nói, khuê nữ, may mắn người đều nói ra, bằng không ta một nhà đã bị Lữ Thu Mai cấp hại. Tạ tiểu ngọc trên mặt cùng chung kẻ địch. Kim Đại Nương, ta cùng Lữ Thu Mai một nhà là kết mối thù không chết không thôi, không bằng ta nhận ngài đường mẹ nuôi. Hai ta đứng ở mặt trận thống nhất, cộng đồng đối kháng tiết ra, có tiêu đại ca cái này cán bộ cho ta đường chỗ dựa, ta sẽ không sợ tiết ra. Phần 17. Kim Thủy Liên. Nhưng đánh đổ đi. Nàng nhi tử chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu cán bộ, nhưng đấu không lại tiết ra, kiên quyết không thể làm tạ tiểu ngọc cái này họa thủy cấp có lên. Kim Thủy Liên cùng tránh ôn thần giống nhau phải đi, đại khuê nữ, đại nương thực cảm tạ ngươi nói thật, ta cùng Lữ Thu Mai chỉ là quê nhà tranh cãi, nhưng không nghĩ giảo hợp đến các ngươi thù hận, ngươi đừng hại ta à. Tạ tiểu ngọc không ngừng cố gắng, ôm chặt Kim Thủy Liên cánh tay, hung hăng khắp nàng cánh tay thịt. Đại nương, hai chúng ta có duyên phận à, ngươi liền làm ta mẹ nuôi đi. Lần sau mang ngươi tôn tử đi bệnh viện, ta đều tự mình cho hắn trích, ta muốn không nhiều lắm, liền ăn mấy khẩu ngài ra thịt, có khó khăn kêu tiêu đại ca giúp ta xuất đầu, lữ thu mai khi dễ ta thời điểm, ngài giúp ta đánh tới nhà nàng đi, chỉ là như vậy ngài liền nhiều nữ nhi, nhiều có lợi a, Ai ưu đau chết ta. Kim Thủy Liên kêu rên một tiếng. Tạ Tiểu Ngọc xin lỗi nói, xin lỗi mẹ nuôi, ta thịt không ăn đủ thời điểm, liền thích béo người. Kim Thủy Liên. Thanh thiên láo ra. Cứ nhiên còn có người so nàng càng không nói lý, giống khối kẹo mạch nha giống nhau quẳng cũng quẳng không ra. Hảo khuyên nữ, đoán mệnh nói ta đời này không thể có nữ nhi, thật không thể thu người đương con gái nuôi. Kim Thủy liên đối nàng có bóng ma tâm lý, phòng chừng lần sau đụng tới nàng đều phải đường vòng đi, tạ tiểu ngọc cũng liền không tiếp tục trang. Vậy được rồi, chính là hôm nay ta điểm nhiều như vậy, nguyên bản là muốn làm nhận thân yến, cùng mẹ nuôi mượn phiếu vay tiền, hiện tại mẹ nuôi không nhận ta, ta không có phiếu thịt phiếu gạo đại thọ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Liền muốn ăn khẩu thịt, như thế nào liền như vậy khó đâu? Kim Thủy Liên móc ra mấy trương phiếu cùng tiền, chụp đến trên bàn, hào khí tỏ thái độ, này đốn đại nương thỉnh, nhưng là người đến bảo đảm a về sau không được tới gần nhà ta, không được tới gần ta nhi tử, tôn tử. Được rồi. Tạ Tiểu Ngọc hì hì cười, nhặt lên trên bàn Kim Thủy Liên tự nguyện cấp tiền giấy. Kim Thủy Liên về nhà sau, Lữ Thu Mai vừa vận ở nhà làm ăn ngon, chuẩn bị đi bệnh viện cấp nhi tử đưa cơm. Nhìn đến Kim Thủy Liên một bộ nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng bật cười, này tranh chua lao thái bà, hôm nay khẳng định bị tạ tiểu ngọc hung hăng lục nhã. Nàng chính là muốn tạ tiểu ngọc biết, có thể coi trọng nàng nam nhân không phải ly dị chính là tăng ngẫu. so sánh lên, nàng nhi tử ra thế đã là tạ tiểu ngọc có thể đến tốt nhất. Nàng cười tủm tìm trao hỏi, Kim Đại Nương, hôm nay tương thân thuận lợi sao, ta cho ngươi để cử tiểu cô nương xinh đẹp đi. Kim Thủy Liên chiều nàng bắt một thùng xoát nồi thủy, nói hiệu nói vượng. Ta nhi tử hôm nay căn bản không đi tương thân thị trường, không quen biết ngươi nói kia cái gì xinh đẹp tiểu cô nương. Lữ Thu Mai, ngươi bệnh tâm thần A chiều ta bắt siêu thủy. Đúng vậy, ta chính là bệnh tâm thần, còn có, ngươi nhi tử chỉ so ta nhi tử tiểu vài tuổi, còn không biết xấu hổ trang nộn kêu ta đại nương, ta phi, cũng không chiếu chiếu gương nhìn một cái ngươi người nọ lao châu hoàng bộ dáng, so ngươi đệ tức phụ nhưng kém xa. Lữ Thu Mai khi mau ngất đi rồi, nghiêm giặc đưa tạ tiểu ngọc trở về. Hai người trong lòng đều cất giấu tâm sự. Mãi cho đến cung tiêu xã, nhìn đến năm nay đầu trà sơn trà xuống dưới, tạ tiểu ngọc đứng yên, nghiêm giặc hỏi, lại muốn làm sơn trà bánh. Tạ tiểu ngọc không phải muốn làm sơn trà bánh. Nàng túi đầu nắm góc áo, nghiêm giặc ca ca, ngươi ở kim thủy liên mẫu tử trước mặt, vì cái gì nói là ta đối tượng, ngươi có ý tứ gì sao? Nay cũng quá đột nhiên, lần trước đi Lương Châu đoàn Tàu Thượng, hỏi hắn vì cái gì không thích nàng, nghiêm giặc đều không có chính diện trả lời. Hôm nay đột nhiên liền nói là đối tượng. Nếu thích nàng, vậy nói thẳng ra tới, hôm nay thật sự muốn hỏi rõ ràng, bằng không khó chịu đã chết. Ta cùng tạ Đông Hải đoạn tuyệt quan hệ, cũng không sợ quê quán đại bá mẫu kia khối kẻo mạch nhà. Ta hỏi ngươi, ngươi là giúp ta giải vây nói như vậy đâu, vẫn là có ý tứ gì sao? Nói xong, tạ Tiểu Ngọc nhìn nghiêm giặc kia trương đẹp khuôn mặt tuấn tú, thẳng xem đến nghiêm giặc túi đầu. Nghiêm giặc lòng bàn tay đã hán chiều, hắn bối qua tay đi lau rớt lòng bàn tay hãn. Từ trong túi lấy ra kia trường tiểu tâm bảo quản tờ giấy, chậm rãi hồng thấu bên hai. Hắn triển khai tới nói, ngươi hướng ta trong túi suỵ này tờ giấy, không phải thúc dục ta trả lời ý tứ sao? Tạ Tiểu Ngọc, là con cá nhỏ phóng. Nhưng nàng không nghĩ giải thích, chính là ta không có nghe được ngươi trả lời. Nghiêm giặc thở dài, kia còn không tính trả lời a, ta nói ngươi là ta đối tượng. Tạ Tiểu Ngọc không thuận theo, nghiêm giặc ca ca, ta cùng ngươi nói, báo ân cảm tình ta không cần, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng, cùng với báo ân Ta tình nguyện ngươi cho ta ca ca. Hảo quá về sau thành cả đời hoán lữ. Nàng nói, trừ phi ngươi là thật sự thích ta mới được, nếu ngươi thích ta, ngươi đến nói cho ta, bằng không ta nào phân rõ. Nghiêm giặc. Thật lấy nàng không có biện pháp. Nghiêm giặc đi cung tiêu xã mua 10 cân mới mẻ sơn cha, một cân đường trắng, đưa tạ tiểu ngọc về nhà. Trước khi đi thời điểm, hắn ở sơn cha trong túi lặng lẽ thả một phong thơ, làm cho tạ tiểu ngọc mặt, hắn thật sự nói không nên lời thổ lộ nói đành phải viết ở tin bên trong. Con cung Tạ Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, ta muốn ăn sơn trà bánh, ngươi hôm nay làm tốt ta ngày mai tới bắt được không?" Tạ Tiểu Ngọc nga một tiếng, "Ta buổi tối muốn trực ban a, chờ ngày mai đi." Nghiêm Giặc muốn nói lại thôi, "Cái kia sơn cha là ta một đám chọn, ngươi ngàn vạn đừng tặng người." Tạ Tiểu Ngọc kỳ quái liếc hắn một cái, "Sơn cha tiện nghi, nhưng là đường trắng quý giá, đường phiếu khó được." Sinh sơn cha lại không phải nhiều hiếm lạ đồ ăn vặt, muốn đưa cũng chờ làm tốt đưa a nghiêm giặc cân một tiếng, kia ngày mai ta tới bắt. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, làm tốt ta cho ngươi đưa qua đi đi. Sau đó Tạ Tiểu Ngọc khóa lại môn đi đơn vị đi làm. Hôm nay nàng vẫn ban, muốn giá trị đại ca đêm. đúng rồi, Chu Cảnh họa cùng ta nói, ngươi ba bị hắn lãnh đạo tìm nói chuyện, hắn gạt ngươi phỏng chừng là sợ ngươi phân tâm, muốn hay không gửi gọi điện thoại trở về hỏi, chính ngươi chấm trước. Tạ Tiểu Ngọc lần đầu tiên giá trị đại ca đêm, nàng đi trường học tìm lớn nhỏ con cá, bảo vệ cửa lần trước gặp qua một lần nàng từ trong túi lấy ra một phen trái cây đường, cười nói, triệu đại gia, chờ tan học thời điểm, phiền thoái ngài giúp ta kêu hạ ta đệ đệ. không trong chốc lát chuông tan học vang lên, lớn nhỏ con cá chạy đến tường vây nơi này tới, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi? tạ tiểu ngọc nói, ta đêm nay giá trị đại ca đêm, trong nồi hầm củ cải sườn sườn, tan học các ngươi chính mình trưng một chút cơm, buổi tối mặc kệ ai gõ cửa, chỉ cần không phải ca ca tỷ tỷ, đều không được hay, có nghe hay không? trước kia ở lương châu thời điểm. Đại bá mẫu căn bản mặc kệ này hai anh em đều là chính mình ăn cơm ngủ. Hiện tại trong nhà có nghiêm giặc ca ca giá cao tường đây, còn có A một chút động tĩnh nó đều cảnh giác, con cá nhỏ nói, không có việc gì, ta cùng ca ca có thể, trong nhà còn có A đâu, nó chính là làng huyện. Tạ Tiểu Ngọc mắt sắc, nhìn đến các nàng bệnh viện đinh chủ nhiệm cũng tới trường học, vội trốn đến một bên, đinh chủ nhiệm ở tiết ra không sinh hài tử nha, nàng tới chẳng lẽ là tìm Lữ Thu Mai? Không trong chốc lát, Một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, ăn mặc nửa cũ trưởng tụ áo ngắn, tay áo vẫn luôn cuốn tới tay khuỷu tay nơi đó, cũng chạy tới tường vây bên này, cách song sắc ôn, hoán hận trừng mắt đinh Hồng Tuệ. Đinh Hồng Tuệ vừa thấy đến nữ nhi, tầm mắt liền dừng ở trên người nàng, căn bản không chú ý tới đại thụ mặt sau còn có người. Nàng mang theo lấy lòng đưa qua đi một cái giấy dầu bao, "Tiền tiền, mụ mụ cho ngươi mua bánh bao thịt, ngươi cầm đi ăn a." Trình Tiên trinh đoạt lấy bánh bao thịt rất xa ném xuống, ta mới không ăn hư nữ nhân cấp đồ vật. Ngươi không phải ta mụ mụn. Đinh Hồng tuệ ngực phát đau, nàng là vì bảo hộ nữ nhi mới rời đi nàng, trong lòng đối tiết ra căm hận tới rồi đỉnh điểm. Nhìn đến nữ nhi như vậy nhật thiên cũng không có tiền mua ngắn tay siêm y gì, hết, chỉ có thể xuyên trường tụ, bởi vì như vậy có thể thiếu mua một quý siêm y gì. Hết. Nàng nhất định phải mau chóng lộng chết tiết ra. Lữ thu mai nhìn đến chị em dâu lại chạy tới xem tiểu hài tử, nhìn nhìn lại nàng tựa như hai mươi mấy tuổi tiểu diễm mặt, ngay cả nhi tử có đôi khi đều xem ngây người. Nghĩ đến giữa trưa kim thủy liên bắt nàng kia một thùng nước đồ ăn thừa, lữ thu mai hỏa khí toàn giải đến chị em dâu trên đầu, thật là cái huy không thân bạch nhãn làng, nhị thuốc đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn nhớ thương đằng trước tiểu hải tử. Đinh hồng tuệ chịu đựng tưởng thọc chết nàng xúc động, hôm nay là tiền tiền sinh nhật. Kia thì thế nào, ngươi sớm một chút cùng nhị thuốc sinh một cái, liền sẽ không lại nhớ thương cái này tiểu thể tử. Nàng nắm tiền tiền lỗ thai, đem nàng sách về phòng học, mẹ ngươi mẹ chính là cái không lương t vứt bỏ ngươi ba ba cùng ngươi, Tiểu Tâm, kia bánh bao thịt có độc, an độc chết ngươi. Đinh Hồng Tuệ chết lặng đứng một hồi, thẳng đến nhìn không thấy Trịnh tiền Trinh, mới bụ mặt đi rồi. Tạ Tiểu Ngọc từ đại thụ mặt sau chuyển ra tới, như suy tư gì, xem này tình hình, tiết ra bắt lấy Đinh chủ nhiệm uy hiếp, Đinh chủ nhiệm này đầy thân hầu địch. Đại Ngư nhi nói, trong trường học đồng học đều nói Trịnh tiền Trinh mụ mụ là dày rách, không cùng nàng chơi còn đánh nàng, tỷ tỷ, ngươi cho chúng ta làm đồ ăn vặt, có thể phân một chút cho nàng sao? Con cái nhỏ nói, kia đến trồng cấp, bằng không chúng ta cũng sẽ bị cô lập, tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ cách đem Lữ Thu Mai cái kia hư nữ nhân đuổi đi sao, nàng mắng trịnh tiền trinh mắng tàn nhẫn nhất. Tỷ tỷ ngâm lại biện pháp. Tạ Tiểu Ngọc Công Đạo nói, các ngươi hai cái phải cẩn thận điểm, đừng cho nàng bắt được các ngươi phạm sai lầm cơ hội. Con cái nhỏ cười hắc hắc, Lữ Thu Mai lại không phải bọn họ ban lao sư, nàng một tới gần ta, ta liền nằm trên mặt đất nói nàng đánh ta, nàng hiện tại cũng không dám tới gần ta. Giá trị xong ca đêm Tạ Tiểu Ngọc trở về nhà, lớn nhỏ con cá đã đi học đi, cho nàng để lại tờ giấy, xem tinh tế chữ viết, là đại ngư nhi viết. tỷ tỷ tối hôm qua hết thẻ mạnh khỏe, A Sải buổi sáng đã huy quá lạc, trong nồi cho ngươi để lại cơm sáng. Tạ Tiểu Ngọc đi trước nhìn xem A Sải nó hảo an tĩnh hảo ngoan, cấp A Sài thuận sẽ ra lông, giặt sách tay, trong nồi có khoai lang đỏ cháo. Ăn cơm, Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến kia túi mới mẻ sơn tra thiên nhiệt đến sớm một chút làm ra tới. Mới vừa mở ra túi, bên trong lẳng lặng nằm một phong thơ. Màu vàng giấy dai phong thư, hai phân tiền một cái, sáu cái màu đỏ khoanh tròn không điền mã bưu cục, không dáng kem. Liên địa chỉ đều không có. Nàng xác định mua sơn cha thời điểm trong túi mặt là không có phong thư, lại nghĩ đến ngày hôm qua nghiêm giặc nói muốn ăn sơn cha bánh. Nàng vốn dĩ liền rất kỳ quái, nghiêm giặc ca ca không phải cái tham ăn người, như thế nào sẽ thúc giục hắn làm sơn cha bánh. Nghiêm giặc sẽ không đem muốn nói nói viết ở tin bên trong đi. Nàng trái tim thỉnh thịch nhảy, sơn cha ném đến một bên, rút ra phong thư màu trắng giấy viết thư, bên trong liền trở về nàng hỏi câu nói kia. Nghiêm giặc tự cứng cắp hữu lực, hắn viết nói, tiểu ngọc, ta không muốn làm ca ca ngươi, ta muốn làm ngươi đối tượng, trước kia không dám nói thích, nhưng vẫn luôn đều thích. Nghiêm giặc thích tạ tiểu ngọc. Tạ tiểu ngọc chạy tới ôm A xài, A xài A xài, nghiêm giặc ca ca là ta đối tượng, ta hiện tại có thể danh chính nôn thuận đem ngôi sao tiếp trở về, đó là cái thực đáng yêu muội muội. Ngươi cùng lớn nhỏ con cá, nhất định sẽ thích. Nàng một chút đều không mệt nhọc, đem sơn cha đảo đến đại bồn gỗ, múc nước rửa sạch sẽ đi hoạch, đi hoạch sơn tra cắt miếng phơi nửa ngày, sau đó dùng tiểu thạch ma, ma thành tinh tế sơn cha phấn. Trong nồi phong thượng một chén nhỏ nước trong, thêm đường trắng, hoa quế ngao thành nước đường, ngã vào sơn cha phấn bên trong, giống xoa mặt giống nhau cấp sơn cha phấn xoa thành đoàn, tiếp theo dùng chảy cán bột đem sơn cha đoàn cán hơi mỏng, dùng ly khẩu một đám thác ra tiểu viên phiến Đây là khai vị mang hoa quế hương khí sơn cha phiến. Mặt khác một nửa làm thành mềm mại sơn cha bánh, còn có một ít đi hạch chính quả, phong tới nước đường xào, nước đường biến lạnh lúc sau, tự nhiên kết thành đẹp đường xương. Loại này sơn cha cầu bọc đầy màu trắng đường xương, lại mỹ vị lại đẹp. Làm tốt sơn cha điểm tâm, nàng để lại một nửa, dư lại một nửa lấy pha lê bình trang, phong tới túi tử chuẩn bị đưa đi cấp nghiêm giặc. Tới rồi bình thành công an đại học, nơi này quản lý so bình thường trường học nghiêm khắc nhiều. Tạ Tiểu Ngọc cầm một tiểu phân sơn tra bánh cấp đỉnh canh gác trực ban đại thúc. "Thúc thúc, ta tìm ta đối tượng, hắn kêu nghiêm giặc, có thể giúp ta kêu một chút sao? Ta cho hắn đưa điểm đồ vật." Sơn cha bánh chua chua ngọt ngọt, đại thúc xem này tiểu cô nương cũng chua ngọt đáng yêu, bọn họ cái này trường học độc thân tiểu hỏa tụ tập, có đối tượng nhưng thưa thớt, đến bảo vệ tốt. Đại thúc chạy nhanh cho nàng gọi người đi, miễn cho tiểu cô nương vừa giận lại nhiều độc thân tiểu hỏa. Tạ Tiểu Ngọc có chút thẹn thùng, "Thúc thúc, ngoài cùng ta đối tượng nói" Ta là tới cấp hắn đưa sơn trà bánh, câu này rất quan trọng, cảm ơn thúc thúc Lạp. Phần 18. Bảo vệ cửa đại thúc. Kia rốt cuộc là đối tượng quan trọng vẫn là sơn trà bánh quan trọng. Bảo vệ cửa đại thúc đều hồ đồ, thực mau, đang ở sân thể dục thượng huấn luyện lớp tiểu tổ đều biết, nghiêm giặc đối tượng tới. Nghiêm giặc trái tim mau nhảy ra ngoài, lại lần nữa cùng bảo vệ cửa đại thúc xác nhận, là nói đến tìm đối tượng sao, không phải tới tìm Kaka. Bảo vệ cửa đại thúc buồn cười, đối tượng cùng Kaka hắn còn có thể nghe lầm. Này hai từ phát âm khác nhau như trời với đất đâu. Bên ngoài ngày còn độc đâu, ngươi mau đi đi, đừng kêu ngươi đối tượng sốt ruột trở. Ngắm lại kia chua ngọt ngon miệng sơn trà bánh, bảo vệ cửa đại thúc nhịn không được nuốt một chút. Đúng rồi, nàng nói là tới cấp ngươi đưa sơn trà bánh, còn nói câu này rất quan trọng. Nghiêm giặc. Tiểu Ngọc nhìn lá thư kia, nàng hạ ca đêm một khắc cũng chưa ngủ, làm tốt sơn trà bánh liền cho hắn đưa tới. Nàng nói là hắn đối tượng. Nghiêm giặc rút khởi chân liền chiều cổng trường chạy tới Hắn có đối tượng, đến cổng trường này đoạn khoảng cách cũng không dài, nghiêm giặc lần đầu tiên trăm mét lao tới tật chạy sau đứng không vững, dựa vào trường học bên ngoài tường đây, gặp được hôm qua mới phân biệt tạ tiểu ngọc, cư nhiên cảm thấy tim đập mau đến nói không nhanh nhẹn lời nói. Tới A. Tạ tiểu ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, nàng tưởng cái kia song song thế giới một cái khác tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc, nhất định là không có câu thông hảo, sinh ra như vậy nhiều hiểu lầm. Nàng có thể nhìn đến bọn họ quá khứ. Hy vọng bên kia cũng có thể nhìn đến bên này chuyện xưa. Nghiêm giặc là thật sự thích tạ tiểu ngọc, chỉ là hắn nói không nên lời. Kia nàng chủ động điểm hảo. Nàng chủ động ôm nghiêm giặc cánh tay, cười hỏi, là đối tượng, còn có thể kêu ca ca người sao? Nghiêm giặc xoa bóp nàng lòng bàn tay, như vậy chân thật, lần này không phải nằm mơ đâu. Đây là hắn đối tượng, là quang minh chính đại, loại này tim đập ra tốc, chán đổ mồ hôi, đôi mắt lại rời không ra, chính là có đối tượng bệnh chẳng sao cảm giác thật sự hình dung không ra cảm thấy mỹ mãn khó trách Trần Khánh mỗi lần nói muốn đi tương thân trong phòng ngủ người đàn ông độc thân nhóm đều đi theo hạt ồn ào hắn banh không được cười đều được Tạ Tiểu Ngọc đem trong bao sơn trà bánh đều cho hắn người muốn sơn trà bánh nghiêm ra cười hắn muốn căn bản không phải sơn trà bánh là Tiểu Ngọc ngươi mang về cấp lớn nhỏ con cá ăn đi gác ta này một giờ đã bị kia giúp người đàn ông độc thân hoa hoa rớt Tạ Tiểu Ngọc nhịn không được cười hắn giúp độc thân các huynh đệ đều ở tường vây kia một đầu tham đầu tham nào nghe đâu thật mang vẻ nhiều ngượng ngùng có vẻ nàng quá keo kiệt lạc nghiêm giặc ca ca ngươi gọi điện thoại cấp nghiêm bá bá sao còn không có tạ tiểu ngọc nói lập tức muốn quốc khánh tiết ngươi cấp nghiêm bá bá gọi điện thoại đi hai ta qua đi đem ngôi sao tiếp nhận tới ta hiện tại là ngươi đối tượng nhà ngươi người không lý do cự tuyệt hảo ngôi sao đã chờ đến mong ngôi sao mong ánh trăng nên liêu nói giống như đều liêu xong rồi nghiêm giặc nói ngươi mau trở về đi thôi Vẽ xe ta tới mua. Ân. Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên nhớ tới. Nghiêm giặc trường học mỗi tháng trợ cấp về điểm này trợ cấp, ăn cơm đều không đủ. Nàng hỏi, ngươi từ đâu ra tiền a? Nghiêm giặc nói, ta ba đem ta mẹ cho ta tích cốt lao bà bổn cho ta một bộ phận. Tạ Tiểu Ngọc, hắn còn có lao bà bổn a? Nàng nghĩ nghĩ, đống nhiên ở nghiêm giặc trên má, hôn một cái liền chạy. Ngày mai cùng ngoài y muốn, không biết cái nào trước tới đâu, có thân thời điểm, liền thân một chút đi. Dù sao đây là nàng đối tượng. Nghiêm giặc đều ngốc, hắn bị tiểu ngọc thân tới rồi, hắn đột nhiên cười, cũng hảo, như vậy liền đóng dấu, về sau hắn chính là tiểu ngọc người. Tạ tiểu ngọc vừa đi, nàng mang đến sơn cha bánh, không đợi hắn lấy tiến trường học, tiểu tổ kia giúp người đàn ông độc thân nhóm chen chúc chào ra tới, vài người vây quanh đi lên kiểm chế nghiêm giặc tay chân, mặt khác mấy cái hỏa tốc cho hắn đổ an vật toàn chia cát. Nghiêm giặc bất đắc dĩ, đó là ta đối tượng cho ta. Năm xưa một bên ăn ăn ngon đến muốn mệnh sơn cha cầu, một bên vô cùng đau đớn. Ngươi đều có đối tượng, ta hai lần tương thân cơ hội, kết quả liền cổng trường cũng chưa đi ra ngoài, không, có thiên lý a không, có thiên lý, cũng không biết ta lão cô nãi mãi, lần trước tính toán cho ta giới thiệu đối tượng, có hay không người đối tượng đẹp. Nghiêm giặc, có thể không đề cập tới việc này sao? Hắn vô vô năm xưa bả vai, được rồi đừng oán giận, lần sau lại có tương thân cơ hội, ta đưa ngươi một kiện sơ mi trắng, tổng được rồi đi. Làm gì như vậy phí tiền, ngươi kia kiện mượn ta xuyên một chút. Kia không được. Nghiêm giặc nói, đó là ta đối tượng thân thủ làm cho ta quần áo, khái không ngoài mượn, ngươi hết hy vọng đi. Năm xưa so uống lên giấm còn toàn, ngươi đối tượng còn sẽ làm quần áo A, ta nói cửa hàng bán không ngươi kia kiện tu thân đẹp, dù sao hai ta thân cao hình thể không sai biệt lắm, phiền toái nàng giúp ta làm một kiện bái, ta ra tiền. Nghiêm giặc, chết khai. Ngươi ở trong ngộng đều không cân tưởng. Nghiêm giặc trở lại trường học, cấp nghiêm bình châu gọi điện thoại, ba, quốc khánh tiết ta mang đối tượng về nhà. Nhi tử rốt cuộc đem con dâu xác định xuống dưới. Nghiêm Bình Châu sang sảng cười vài tiếng, đột nhiên mắc kẹt, vội vàng truy vấn một câu, ngươi đối tượng là Tiểu Ngọc đi. Nghiêm rằng, chỉ có thể là nàng A, Tiểu Ngọc nói, lần này qua đi muốn đem ngôi sao tiếp nhận tới. Hảo Hảo, tiếp nhận đi Hảo. Buông điện thoại, chú nôn thanh ở một bên cười hỏi, ngươi nhi tử phải về tới. Còn muốn mang đối tượng trở về đâu? Ngôi sao ở trong phòng ngủ chưa mới vừa tỉnh, xoa đôi mắt chạy ra, hương phấn hỏi, ba ba. Có phải hay không Tiểu Ngọc Tỷ Tỷ muốn tới tiếp ta? Đối! Nghiêm Bình Châu tâm tình khó được hảo. Ra, ra, rốt cuộc chờ tới rồi, ta muốn cùng Tiểu Ngọc Tỷ Tỷ về nhà lâu. Ngôi sao vui vẻ xoay vòng vòng. Nghiêm Bình Châu trở lại kinh thị lúc sau, không có đem nữ nhi phóng tới trong nhà, mà là đưa tới đơn vị chính mình chiếu cố, chu nôn thanh kêu cảnh vệ mang ngôi sao đi nhà ăn ăn cơm. Gần nhất Nghiêm Bình Châu mẫu thân chạy đến đơn vị, tìm hắn khóc lóc kể lệ, nói nhi tử hạ phóng mấy năm nay. Quái nhà trên, lần này trở về liền cháu gái đều không bỏ ở trong nhà. Nghiêm Bình Châu mẫu thân khóc lóc kể lể, Bình Châu mới 39, ta nói thỉnh tổ chức cho hắn lại giới thiệu một cái, hắn không cần, nói trong lòng chỉ có đã chết cái kia, lại cưới đó là hại người hại mình. "Hảo, ta cũng không miễn cưỡng, chính là ngôi sao là ta cháu gái, mới 6 tuổi, tình nguyện đưa tới đơn vị ký túc xá, đều không cho trong nhà xem hải tử." Bên ngoài lời đồn nói cái gì đều có, còn nói ta là lấy hài tử áp chế hắn. Nhưng theo ta như thế nào sống nhà. Chú Nôn Thanh khuyên quá nghiêm khắc Bình Châu, kêu hắn đừng cùng trong nhà phân cao thấp, quá ảnh hưởng hắn con đường làm quan, Nghiêm Bình Châu không nghe. Ngại kiêng. Chú Nôn Thanh hỏi, đây là tính toán làm ngươi tương lai con dâu cho ngươi tiểu khuê nữ mang về Bình Thành, ngươi liền như vậy tín nhiệm kia tiểu cô nương. Nghiêm Bình Châu nói, ngươi muốn gặp đến ta kia con dâu, liền sẽ không hỏi ra loại này lời nói ngu xuẩn, nàng đều không thể tin tưởng, ta đây thân nhi tử đều tin không được. Nghĩ đến thuế tử chết thảm cảnh tượng, Còn có nhi tử tìm được kia khối ma thành sắc bén góc cạnh của đá, Nghiêm Bình Châu mối hận trong lòng đến lấy máu. Hắn nói, nhà người khác đều là hiếm lạ nhi tử, lão Nghiêm ra bốn cái nhi tử, chỉ có một khuyên nữ, ta mẹ đau nhất chính là nàng, cái này lao khuyên nữ, vì làm chúng ta huynh muội hóa giải này đoạn thù hận, lấy ngôi sao đương lợi thế, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Trúng Nôn Thanh cũng là cảm thán không thôi. Hắn nói, mẫu thân ngươi nơi đó không được tốt lặng, một cái hiếu tự áp người chết, ta đại khái lý giải mẫu thân ngươi tâm thái. Nữ nhi cử báo con dâu, con dâu còn bởi vậy bị cục đá tắt chết, hiện tại ngươi đã trở lại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng vẫn là tưởng hóa giải các ngươi huynh muội chi gian bế tắc, nhớ nhà đình hòa thuận, ngươi cảm thấy ngươi kia con dâu có thể cường đến quá mẫu thân ngươi. Nghiêm Bình Châu nói, bảo hiểm khởi kiến, ta tính toán chờ bọn họ tới rồi kinh thị không trở về nhà, trực tiếp từ đơn vị cấp ngôi sao mang đi. Trung Nôn Thanh, ngươi thanh danh không nghĩ muốn đúng không, tuyệt đối không được. Lớn nhỏ con cá một tan học. Một người được hai bộ quần áo mới, bất quá là mùa thu trường tụ, bình thành nóng bức, hiện tại còn không thể xuyên. Tỷ tỷ hôm nay tâm tình nhìn lên liền rất hảo, làm cơm chiều thời điểm trong miệng hử vui sướng khúc, còn làm ăn ngon nấu thịt cơm. Trên bàn bày từng mảnh sơn cha bánh cùng hoàn chỉnh sơn cha cầu, ăn ngon đến con cá nhỏ muốn khóc. Tỷ tỷ chỉ có ở tiếp hắn cùng ca ca ngày đó mới như vậy cao hứng đâu. Tỷ, nhà chúng ta có cái gì đại hỷ sự sao? Hai người các ngươi trước đem đồ ăn vặt thu hồi tới, chén đũa dọn xong ta muốn thượng thịt kho cơm. được rồi. con cá nhỏ gửi được thịt hương vị, đã mau chạy nước miếng. tạ tiểu ngọc liền than nắm lò thượng ấm sành đoan đến trên bàn cơm. đại ngư nhi ở trên bàn lót khói trúc cái đệm. ba người đem cơm phân hảo. tạ tiểu ngọc trịnh trọng tuyên bố, tỷ tỷ ta có đối tượng. ai? đại ngư nhi hảo khẩn trương. trong nhà muốn thêm nhân khẩu, không biết tương lai tỷ phu, chê hay không hắn cùng đệ đệ. con cá nhỏ ăn ngầu miến, một chút đều không khẩn trương. đương nhiên là ngày đó có thể một tay một cái bế lên chúng ta hai người nghiêm giặc kaka tỷ tỷ viết tờ giấy nhỏ vẫn là hắn phóng tới nghiêm giặc kaka trong túi đâu đại ngư nhi yên tâm tỷ tỷ là nghiêm giặc kaka sao ân là hắn kia về sau là kêu tỷ phu vẫn là tiếp tục gọi kaka kia tùy tiện các ngươi nga tạ tiểu ngọc nói cho bọn họ nghiêm giặc kaka còn có cái muội muội về sau cũng là các ngươi hai cái muội muội quốc khánh tiết chúng ta cùng đi tiếp nàng các ngươi có thể cùng muội muội Hữu hảo ở chung sao ân ân Đại Ngư Nhi liên tục gật đầu, hắn cùng đệ đệ đều là tỷ tỷ tiếp trở về, đương nhiên đồng ý lại tiếp cái muội muội trở về. Ta sẽ bảo hộ muội muội. Tạ Tiểu Ngọc hỏi con cá nhỏ, ngươi đâu? Con cá nhỏ bái xong rồi một chén thịt kho cơm, nhìn chầm chầm dư lại nửa nồi nói, kia muốn xem nàng đối ta thế nào? Tốt lời nói đại gia cùng nhau hảo, hư nói đại gia cùng nhau hư. Hiện tại không thể cho ngươi ngồi đáp. Tạ Tiểu Ngọc, nàng tư nhỏ liền không gặp được quá đối thủ. Con cá nhỏ là cái thứ nhất làm nàng ăn mệt còn phản bắc không ra tiểu hài tử. Nay tiểu hài tử đến không được. Tạ tiểu ngọc cùng đơn vị xin kỳ nghỉ nghỉ phép không chê ban, không nghĩ tới đinh hồng tuệ không có khó xử nàng, đồng ý. Kỳ nghỉ ngày đầu tiên sáng sớm, nghiêm giặc mang theo trước tiên lấy lỏng vẽ xe lửa, lại đây tiếp tạ tiểu ngọc cùng song Bảo thai sơ mi trắng hắt quần, tinh thần sáng láng. Thì phu. Con cá nhỏ thay đổi cái cách gọi. ca ca. Đại ngư nhi vẫn là thích gọi Kaka. ca. Nghiêm Dật cho bọn hắn mang theo đại bạch tỏ, đây là hắn cùng Trần Khánh đổi đường phiếu, mua tới cấp lớn nhỏ con cá trên đường đương ăn vặt. Tạ Tiểu Ngọc đầy đầu tóc dài lỏng lẻo chát một cái bím tóc, môi hồng răng trắng, xảo tiếu xinh đẹp, Nghiêm giặc xem trong lòng nóng lên. Nghiêm giặc mua chính là giường nằm, Tạ Tiểu Ngọc lần trước đi lương châu tiếp đệ đệ, cũng chỉ bỏ được mua ghế ngồi cứng, giường nằm đương nhiên thoải mái nhiều, ít người, giường nằm thùng xe không cần tệ vệ nút còn có thể nằm nghỉ ngơi, nhưng là giá cả so ghế ngồi cứng quý gấp đôi còn không ngừng. Xem ra nghiêm giặc ca ca lão bà buồn còn có rất nhiều sao. Lần này quá khứ là muốn tiếp hồi ngôi sao, nàng cùng nghiêm giặc thương lượng ít nhất muốn ở trong nhà trụ thượng một đêm. Nghiêm giặc ý tứ, cùng ra gian mãi mãi nói rõ thái độ, hắn cùng tiểu ngọc đều ở bình thành, ngôi sao lại là tiểu đai ngọc đại, cần thiết cấp ngôi sao mang về tới, lại còn có có lớn nhỏ con cá, ba cái hài tử đều không có mẹ, vừa lúc làm bạn, nhất định sẽ không đùa giỡn. Tạ tiểu ngọc nói, nghiêm giặc ca ca. Ngươi cái này mãi mãi là cao đẳng cấp lão bạch liên, ta dùng ta chính mình biện pháp nếu là đem nàng khí chứ, ngươi sẽ không trách ta đi. Tạ Tiểu Ngọc ở song song trong thế giới, nhìn đến rất nhiều nghiêm giặc nãi mãi sự tích. Thế giới kia Tạ Tiểu Ngọc cấp Hà Tú phân đánh giá là cao đẳng cấp lão bạch liên. Nhưng là Hà Tú phân là nghiêm giặc nãi mãi, nàng cũng không dám thiện làm chủ trương, giống đối Phó Tạ Đông Hải như vậy đối Phó nghiêm giặc nãi mãi. Nàng có điểm lo lắng nghiêm giặc sẽ không tán đồng. Nghiêm giặc đối hắn thân mãi, mãi thất vọng thấu. Hắn là làm không hết giận chính mình thân mãi mãi hành vi, nhưng là cũng không ngăn cản tạ tiểu ngọc. Hắn hỏi, cái gì là lão bạch liên, ngươi từ chỗ nào học được cái này từ? Tạ tiểu ngọc. Chương 21. Tạ tiểu ngọc ở trong ngọc nhìn đến một cái khác chính mình hình dung nghiêm giặc mãi mãi lao bạch liên ngữ khí, này cũng không phải là cái hảo tử. Phần 19. Nàng thẳng thắn nói, ta nằm mơ, trong ngọc mặt mơ thấy một cái khác thế giới, cũng có chúng ta này một đám người, là một cái khác ta nói như vậy. Nghiêm giặc cực kỳ khiếp sợ, hắn cũng làm ngộng. Một lần mơ thấy Tiểu Ngọc ở an dương nhà ga tao ngộ bọn buôn người, một lần mơ thấy Tiểu Ngọc bị đơn vị an bài đi làm ái hữu hội tương thân. Kia có thể hay không là trong ngộng thế giới kia hắn, thấy được bên này thế giới, cho nên mới cho hắn nhắc nhở đâu. Có cái này khả năng. Nghiêm giặc không có tiếp tục hỏi Lão bạch liên là có ý tứ gì. Hắn cùng tạ Tiểu Ngọc nói, ta mãi mãi có bốn cái nhi tử một cái khuê nữ, bởi vì sinh ta cô cô thời điểm bệnh viện cháy. Là ta cô cô tiếng khóc đánh thức mãi mãi cứu một phòng bệnh người, cho nên ta mãi mãi phá lệ đau nặng cái này lao khuê nữ. Năm ấy ta cô cô cử báo ta mẹ, gián tiếp hại chết ta thân mụ, mãi mãi hiện tại còn muốn cho chúng ta tha thứ cô cô, dâm lên ta mụ mụ huyết, trình diễn mẫu tử tử hiếu. Nghiêm giặc là làm không được, hắn tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân chết ở trước mặt, vô pháp tha thứ cô cô. Tiểu Ngọc, nếu là mẹ ngươi mẹ bị người hại chết, ngươi sẽ bị thân tình bắt góc, tha thứ người khởi sướng sao Tuyệt đối sẽ không. Tạ Tiểu Ngọc nói, hại chết ta bà bà hung thủ, ta đồng dạng sẽ không tha thứ. Nghiêm giặc trái tim căng thẳng, Tiểu Ngọc đã nhận mụ mụ đương bà bà. Hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình kiên trì không phải cô độc. Kia hắn cũng muốn đứng ở Tiểu Ngọc bên này, tựa như ba ba lúc trước không màng cả nhà khuyên can, kiên định đứng ở mụ mụ bên kia. Nghiêm giặc nhịn không được nắm tay nàng nói, đừng làm cho người cảm thấy ngươi cái này tôn tử tức phụ đại nghịch bất đạo, không hiếu thuận, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi ở Bình Thành công tác, mà khác. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tạ Tiểu Ngọc xoa tay hồng hề, ta đây nằm chắc được đúng mực, dù sao điểm mấu chốt chính là đem ngôi sao tiếp trở về, còn không ảnh hưởng nghiêm bá bá cùng chúng ta danh dự đúng không? Đúng vậy. Nghiêm giặc cười, Tiểu Ngọc như vậy tự tin, mãi mãi lần này cũng không thể lấy hiếu đạo tới bắt cóc bà bà cùng hắn. Xuống xe, có cảnh vệ lái xe tới đón, Tạ Tiểu Ngọc nhận được, là lần trước đi Thanh Sơn thôn tiếp nghiêm bá bá cảnh vệ. Cảnh vệ cười nói. Là nghiêm phó sư trưởng kêu ta tới đón các ngươi đi đơn vị. Nghiêm giặc cảm tạ, triệu đại ca, ta mãi mãi còn thường xuyên đi đơn vị tìm ta ba ba sao. Triệu cảnh vệ thở dài, ta tới thời điểm ngươi mãi mãi mới đi, nói hôm nay các ngươi trở về, trong nhà làm một bàn ngươi thích ăn đồ ăn, làm ngươi ba ba cần phải mang ngươi muội muội về nhà ăn cơm, không thể không cho muội muội thấy ca ca. Kêu ý tứ là, nhi tử không trở về nhà, liền không cho tôn tử đi, nghiêm bình châu muốn gặp nhi tử chỉ có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên nghiêm phó sư trưởng làm hắn tới đón người. Tạ tiểu ngọc ở nghiêm bá bá đơn vị ký túc xá gặp được phân biệt gần một tháng nghiêm tinh. nghiêm tinh bước chân ngắn nhỏ lập tức nhảy đến nàng trong lòng lực đem rối bời sừng dê biện chắt đến nàng cổ ủy khuất nói tiểu ngọc tỷ tỷ ngươi lại không tới ta tóc liền phải bị ba ba kéo trọc. hắn mỗi lần giúp ta chắt bím tóc đều phải sơ rất ta thật nhiều tóc ta không cần thành người hói đầu nghiêm tinh đầu tóc lại nhiều lại cứng cỏi. Tạ Tiểu Ngọc chính mình xứng tinh dầu, mỗi lần tẩy xong đầu đều phải dùng tinh dầu cấp ngôi sao đầu tóc bảo dưỡng, bằng không buổi sáng lên căn bản sơ không lưu loát. Nàng thử dùng ngón tay cho nàng lý một chút, không được, thắc. Tạ Tiểu Ngọc nói, lần này tỷ tỷ chính là tới đón ngươi hồi bình thành, đợi sau khi trở về, tỷ tỷ dùng tinh dầu một lần nữa cho ngươi dưỡng một tháng, tóc liền lại xinh đẹp lạp. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Nghiêm Tinh lôi kéo Tạ Tiểu Ngọc muốn đi. Tạ Tiểu Ngọc, ngôi sao Ngươi đều không cùng ba bà cáo biệt sao. Ngôi sao đầu đều không mang theo hồi, mỗi ngày đều cùng ba bà cáo biệt. Hôm nay cáo biệt rất nhiều lần lạc, tiểu ngọc tỷ tỷ chúng ta đi mau, bị mãi mãi đổ đến, liền đi không được lạc. Tạ tiểu ngọc cười, đem nàng ôm trở về, cho nàng giới thiệu tân gia đình thành viên lớn nhỏ con cá. Đây là tỷ tỷ đệ đệ, khỏe mắt có lệ trí chính là đại ngư nhi ca ca, tính cách đặc biệt hảo. Ngươi khẳng định thích cái này ca ca, tính tình xú xú chính là con cá nhỏ ca ca, nhưng là cũng thức tốt Nghiêm tinh sớm đều nghe ba ba nói qua, lần này qua đi, muốn nhiều hai cái ca ca. Nàng gật đầu, hai cái ca ca thực hảo phân, ta sẽ không khi dễ ca ca, chúng ta đây đi thôi. Tạ tiểu ngọc kêu nàng đừng có gấp, ra vẫn là phải về một chuyến, bằng không bên ngoài người sẽ mắng ba ba ca ca không hiếu thuận. Chúng ta hiện tại đi không lễ phép, phải về nhà cùng người ra ra nãi nãi chào hỏi một cái lại đi, khả năng còn muốn ở một đêm thượng. Nghiêm tinh miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tạ tiểu ngọc chỉ chỉ nàng mặt sau. Người đến bây giờ liền mắt phong cũng chưa cho người thân ca, hắn giống như sinh khí. Nghiêm tinh quay đầu tới, nhìn đến thân ca kia trương nghiêm túc sú mặt, lập tức cởi so hoa hướng dương còn sán lạ. Nàng chiều thân ca buôn qua đi, ca ca, ngôi sao rất nhớ người, tưởng đều ăn không vô đi cơm cơm. Nghiêm giặc. Cái này kẻ lừa đảo, tin nàng mới là lạ đâu. Nghiêm bình châu ý tứ, là làm tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc hiện tại liền mang nghiêm tinh đi. Đường về vẽ xe ta đều giúp các người lấy lỏng. Một hồi làm cảnh vệ đưa các ngươi đi nhà ga. Tạ Tiểu Ngọc. Nghiêm giặc. Nghiêm giặc không đồng ý. Ba, chúng ta đi rồi. Mãi mãi khẳng định nháo ngươi vô pháp công tác, tiếp đón đều không đánh liền đi. Ngươi còn muốn hay không ở đơn vị dừng chân. Nghiêm bình châu, này đó không phải ngươi nên nhọc lòng sự. Tạ Tiểu Ngọc nói, nghiêm thúc thúc, trốn tránh không phải biện pháp. Ta ba tiếp ta trở về. Nếu ta trốn tránh, căn bản không có khả năng biết ta mụ mụ trả lại cho ta để lại căn hộ. Ngài chẳng lẽ không tin ta có thể đem ngồi sao mang đi? Nghiêm Bình Châu bất đắc dĩ nói, nghiêm giặc ngãi mãi, cùng ngươi mẹ kế, ngươi đại bá mẫu đều không giống nhau, không phải ngươi tiểu hài tử có thể thu phục. Tạ tiểu ngọc cười cười, song song trong thế giới một cái khác nàng, cuối cùng cũng thu phục Lao Bạch Liên. Nàng đều xem qua một lần, biết Lao Bạch Liên là cái dạng gì người, sẽ dùng càng tốt biện pháp. Ta có thể. Giờ phút này nghiêm ra trên bàn cơm so qua năm còn muốn phong phú, toàn đại viện thẩm thẩm các mãi mãi đều biết. Hôm nay nghiêm ra phản nghịch tôn tử phải về tới. Kia tôn tử nhiều phản nghịch ta, 4 năm trước, mang đi mới 2 tuổi muội muội. Hắn thân ra ra khí phóng lời nói không nhận hắn cái này tôn tử, thân mãi mãi khóc đôi mắt đều mau mù, chính là còn mỗi ngày nhắc mãi, hy vọng hắn sớm một chút trở về. Như thế bất hiếu con cháu, lần này trở về đổi nhà khác, sớm đều đại cây gậy dự bị, trước đánh hắn cái bất hiếu, hỏi một chút hắn có biết hay không sai, còn chạy không chạy. Nhưng là mụ nội nó đau hắn. Sáng sớm tự mình cùng mấy cái con dâu đi mua đồ ăn, phải làm cấp tôn tử ăn. Nói tôn tử mấy năm nay chịu khổ, nàng phải hảo hảo đền bù, tuyệt đối sẽ không trách cứ hắn mang muội muội trốn đi chuyện này. Còn nói phải cho tương lai cháu dâu cũng ở kinh thị tìm một phần công tác, không kết hôn đâu, liền phòng đều cấp dự bị hảo. Nghiêm giặc muốn vẫn là nắm sự tình trước kia ngỗ nghịch bất hiếu, kia thật là thiên lý bất dung. Thân mật mấy cái hàng xóm thím, đều đứng ở nhà mình cửa nhìn đâu nếu nghiêm giặc kia tiểu thứ đầu dám chống đối hắn ra ra mãi mãi, các nàng đã tưởng hảo muốn vây quanh đi lên giảng đạo lý. Hà tú phân còn có ba cái con dâu, con thứ hai, con dâu ở nơi khác đuổi không trở lại, đại nhi tử cùng con thứ ba làm nhà mình tức phụ lại đây, hai huynh đệ chạy đơn vị tìm tứ đệ đi, tình nguyện ở nghiêm bình châu nơi đó ngồi nói chuyện, cũng không muốn về nhà làm ở mỹ. Kha tú là con dâu cả, xem diễn biểu tình, lao tam tức phụ kêu mầm thật, là cái lắm mồm trong lòng tảng không được lời nói chủ, đại cậu. Ta nghe nói tiểu giặc đối tượng là cái lợi hại, tiếp về nhà còn không đến nửa tháng, liền cùng thân ba đoạn tuyệt quan hệ. Kha tú cười, còn không ngừng đâu, mẹ kế bị bắt nội lui, tính toán tiễn đi tạ tiểu ngọc cái này ôn thần, sau đó về hưu đương nàng thái thái, không nghĩ tới tạ Đông Hải cùng nàng ly hôn. Một cái kế nữ sao, trở về hảo hảo ở chung là được, cố tình tham nhân ra thân mụ công tác cùng phòng ở, kết quả bồi trưởng phu lại bồi công tác. Ba bà, bà làm đại nhi tử hỏi thăm Tạ Tiểu Ngọc như thế nào cùng mẹ kế thân ba nháo đến như thế nóng nỗi, hỏi thăm rõ ràng lúc sau còn nói Tạ Tiểu Ngọc mẹ kế quá xuẩn. Lão Thái Thái cũng không phải là Tạ Tiểu Ngọc mẹ kế kia ngu xuẩn, nàng tự nhiên có nước chảy đá mòn tinh tế công phu, tới cùng vãn bối nhóm đấu trí đấu dũng, đấu đến nàng muốn kết quả. Kỳ thật Lão Thái Thái cũng không xấu, nàng chính là quá đau láo khuya nữ, còn cần thiết muốn ba cái nhi tử đều đau muội muội cùng ngoại tôn nữ. Cô em chồng cử báo Lão tứ tức phụ. Lão tứ đều hận chết cái này muội muội, hảo là không có khả năng tốt, nhưng là lão thái thái liền phải lão tứ buông trong lòng đáp, muốn huynh muội hòa hảo như lúc ban đầu. Muốn dựa theo Kha Tú ý tứ, tội gì đâu? Mâm xảo thật giật nhẹ chị em dâu, đại tẩu, ngươi xem đêm nay tiểu giặc đối tượng cùng mụ nội nó, nếu là véo lên ai có thể thắng? Kha Tú trắng chị em dâu liếc mắt một cái, mọi người đều là làm con dâu, đêm nay liền không các nàng nói chuyện phân, hạt đúc kết cái gì? Ta còn hầm thiên ma lão vị canh. Nàng vừa quay người vào phòng bếp. Mầm xảo thật theo đi vào. thiên ma bổ đầu góc nha, đại tẩu cảm thấy nhà chúng ta ai nhất nên bổ bổ. Kha tú cười lắc đầu, ta xem ngươi nhất yêu cầu bổ bổ đầu góc, ta bạch công đạo ngươi một câu. Hôm nay buổi tối vô luận nháo thành cái dạng gì, chúng ta hai cái đều ngàn vạn, ngàn vạn không cần xuất đầu nói chuyện. Vì sao nha? Mầm xảo thật không rõ. Kha tú vô ngữ cực kỳ, ngươi tưởng nói ngươi liền nói, ta không ngăn cản. Kia không được. Mầm xảo thật nói. Văn tiến công đạo ta, hết thể xem đại tẩu, đại tẩu làm cái gì, nói cái gì, ta liền làm cái đó nói cái gì, tuyệt đối không cần tự chủ trương. Nghiêm giặc ra là hai tầng gạch đỏ tiểu lâu, vào đại viện, nghiêm giặc tay một lóng tay. Phía trước cái kia lầu trên lầu dưới đều đèn sáng chính là ra ra nãi nãi ra, ngươi trong cửa khẩu đứng như vậy nhiều người, cô cô một nhà, còn có đại bá mẫu cùng tam bá mẫu đều đã trở lại. Giờ phút này, hà tú phân chính nắm nghiêm giặc cô cô tay, trong mòn con mắt nhìn đại viện cửa phương hướng. Nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc bọn họ vài người, Hà Tú phân mang theo khóc nước nở đi xuống bậc thang, "Là tiểu giặc sao? Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, như thế nào hiện tại mới trở về, ngại mãi, mãi nhớ ngươi muốn chết." Nghiêm Giặc trầm khuôn mặt, năm ấy hắn nhặt được kia khối mang huyết cục đá, nói hắn mâu thân là bị người hại chết, cô cô cũng là đầu sỏ gây tội, ngại mãi, mãi chỉ là khóc, nói là ngoài ý muốn, ra ra lấy dây lưng chịu hắn, không được hắn nhắc lại. Sau lại muội muội thân thể càng ngày càng kém, hắn ôm đi bệnh viện. Bác sĩ nói là đồ ăn tương khắc sinh ra độc tính, nho nhỏ hải tử chịu không nổi. Kia một khắc, hắn đối cái này ra liền không có độ ấm. Ngoài miệng nói để ý, muốn chết chính là chiếu cố muội muội vì cái gì như thế có lệ. Nếu không phải cách vách hàng xóm chạy trường học tìm hắn, hắn cũng không biết. Hắn trọ ở trường trong lúc, muội muội cũng chưa người quản, cái kia bảo mẫu căn bản sẽ không mang tiểu hải tử, lung tung cấp hải tử ăn cái gì, mãi mãi chỉ biết khóc là nàng sơ sót. Chính là hắn nghe ba ba nói qua, cô cô khi còn nhỏ. Nãi nãi chính là phủng trong lòng tượng đau, tới rồi muội muội nơi này, chính là sơ sót. Nghiêm giặc biết hàng xóm thím nhóm đều đứng ở cửa nhà nhìn hắn nhất cử nhất động. Hắn đi năm ấy thanh danh cũng đã xú. Bốn năm lúc sau lại trở về, muốn vẫn là không có thay đổi, toàn bộ đại viện người nhà chỉ biết càng phỉ nổ hắn, còn sẽ nói ba ba sẽ không quản giáo nhi tử, liên quan nói ba ba bất hiếu. Chính là, muốn hắn trang phụ từ từ hiếu, hắn làm không được, ba ba cũng làm không đến, cho nên mới lựa chọn trụ đơn vị ký túc xá không trở lại. Nghiêm giặc nhìn đến mãi mãi phía sau cô cô một nhà, hiện tại thời đại càng tốt, cô cô mặc vàng đeo bạc, trang điểm ngăn nắp lượng lệ. Hắn đôi mắt đều nôn đỏ. Hắn mẫu thân đã chết, cô cô lại càng sống càng dễ chịu, làm hắn hiện tại cùng cô cô bắt tay giảng hòa, làm không được. Chờ một chút mãi mãi phát lại đây, hắn khả năng sẽ vốn dị né tránh, đến lúc đó, lại muốn đưa tới trách cứ, làm hắn họa vô đơn trí thanh danh càng xú. Tạ tiểu ngọc thâm hô một hơi, ở nghiêm giặc mãi mãi sắp bế lên tôn tử khóc giống thời điểm một phen đẩy gia đình trên mặt đất mò áp không được oán khí nghiêm giặc. sau đó, tạ tiểu ngọc cùng tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân giống nhau, khóc so hà tú phân còn lớn tiếng. nàng một phen tiếp được hà tú phân, hô to một tiếng, nãi nãi, ta cũng nhớ ngươi muốn trên nhà. hà tú phân xoa xoa đôi mắt, này ai nha? ngươi là? nãi nãi, ta chính là ngươi mong ngôi sao mong ánh trăng tôn tử tức phụ nha, lập tức nhiều nhiều như vậy thân nhân, vui vẻ đều nhịn không được khóc. phần 20 tạ tiểu ngọc cười liền khóc. Khóc lóc lại cười, giống như nàng thật sự lại cảm động lại vui vẻ. Hà Tú Phân. Tạ Tiểu Ngọc khụt khịt vài cái, lau nước mắt. Tới nha, diễn kịch nha, sao tiếp không được diễn đâu, so tạ Đông Hải nhưng kém xa. Xem nàng lúc trước cùng tạ Đông Hải diễn vụ từ nữ hiếu, chỉ có thông minh quý gia gia mới nhìn ra tới, không biết nơi này, có thể có mấy người nhìn ra tới. Ha ha ha. Hà Tú Phân lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, hoan chắc nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này biết ta nói, tuy rằng là hống ta nói mãi mãi vẫn là thực vui vẻ. Hà Tú phân cười tủm tỉm, nàng tôn tử tìm đối tượng, là cái miệng lưỡi chân chu. Lần đầu tiên gặp mặt, có thể có bao nhiêu tưởng, tin tưởng nàng lao hàng xóm nhóm cũng đều đã nhìn ra. Thành thật nghe lời mới chọc người đau, tôn tử tìm tới như thế lão cá đối tượng, tả hữu láng giềng cùng trong nhà lão nhân khẳng định cũng không thích. Quả nhiên, vây xem hàng xóm nhóm đã mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, sôi nổi coi thường tạ tiểu ngọc diễn xuất, đối nàng ấn tượng thật không tốt. Tạ Tiểu Ngọc đối với các nàng khinh thường làm như không thấy, cảm động nắm lấy Hà Tú Phân bảo dưỡng thỏa đăng tay, giải thích lên. Đương nhiên là nghe nghiêm giặc ca ca nói, nghe được nhiều, ta cũng đối ra ra nãi nãi, đối cái này ra hảo hướng tới a. Hắn nói chúng ta cái gì? Hà Tú Phân nhi tử nhiều, tôn tử càng nhiều, nhưng là nhất không nghe lời, nhất phản nghịch chính là nghiêm giặc, nàng đoán phản nghịch tôn tử trong miệng khẳng định không lời hay. Tạ Tiểu Ngọc không lý lao bạch liền, ở hàng xóm bên trong tìm tòi một lần. Chạy đến một vị quý khí bước người lao nhân ra trước mặt, cảm động nói, ngài nhất định là tiền mãi mãi đi. Tiền mãi mãi. Nha đầu, người sao biết đến? Nàng vốn dĩ đối tạ tiểu ngọc cấn tượng đầu tiên thực không tồi, bởi vì nha đầu này quá xinh đẹp, xinh đẹp người luôn là phá lệ làm cho người ta thích. Nhưng là nha đầu vừa thấy mặt liền bắt đầu biểu diễn tình thầm, làm nàng đối tạ tiểu ngọc cấn tượng chuyển biến bất ngờ. Nàng ở phụ liên làm cả đời chủ nhiệm, sớm luyện liền hỏa nhãn kim tinh, là chân tình vẫn là trang nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Nhưng là hiện tại nàng không xác định, tạ tiểu ngọc là như thế nào tại như vậy nhiều người bên trong, nhận ra nàng. Tạ tiểu ngọc cười thời điểm một giọt nước mắt vừa lúc từ trong mắt chảy xuống tới. Nàng nói, là nghiêm giặc ca ca nói cho ta nha, nghiêm giặc ca ca đi thanh sân thôn, thường xuyên cùng ta nhắc tới đại viện thím các mãi mãi, đặc biệt là tiền mãi mãi, hắn nói khi còn nhỏ gây ra hoạ, liền ai trốn đến mãi mãi ra, tiền mãi mãi nhưng hảo. Nghiêm giặc ca ca còn nói, có hồi bị ra ra dây lưng chịu tàn nhẫn thân mại mãi đều ngăn không được vẫn là tiền mại mãi đem ca ca đoạt xuống dưới mang về nhà thượng dược mãi mãi còn cho hắn làm vần than ăn hắn đến bây giờ đều nhớ rõ hồi mùi hương sủi cảo tiểu giặc còn nhớ rõ a tiền mại mãi trong lòng đối tạ tiểu ngọc hảo cảm bạo lều tạ tiểu ngọc lại chạy đến một cái khác trung niên nữ nhân trước mặt ngài là lý thím đi đúng đúng ta họ lý khuê nữ ngươi làm sao mà biết được tạ tiểu ngọc khụt khịt một chút nói ca ca nói nha Kaka nói ngôi sao năm ấy phát sốt, là lý thẩm phát hiện đi trường học tìm Kaka, Kaka nói hắn cả đời đều nhớ rõ thím ân tình. Một đám, tạ tiểu ngọc cấp vây xem hàng xóm toàn bộ nhận ra tới, năm đó chi tiết điểm điểm tích tích nói một chút không sai, mông ngửa cấp thím đại nương nhóm trụ tâm hoa nộ phóng. Thầm thầm nhóm, các mãi mãi, các ngươi không biết, nghiêm giặc Kaka ở thanh Sơn thôn, mỗi ngày muốn ở mỏ đá làm 12 tiếng đồng hồ, hắn nói nếu không phải dựa vào hồi ức các ngươi năm đó đối hắn hảo, nghĩ có một ngày có thể trở về. Hắn một ngày đều càng không đi xuống Nghiêm giặc Hắn có sao? Hắn không có Khó trách tiểu ngọc trên đường cẩn thận hỏi đại viện Mỗi nhà hàng xóm kỹ càng tỉ mỉ tình huống Là gác này biểu diễn đâu Hắn thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới Tiểu ngọc nói Nếu hắn không chê không được tức giận Biểu diễn không tốt, liền túi đầu không cần nói chuyện Cho nên nghiêm giặc đem đầu thấp đi xuống Lý thím vành mắt nhi đều đỏ Tiểu giặc đi năm ấy mới 16 đi Này 4 năm bị nghiêm giặc thân mãi mãi tẩy nào tổng cảm thấy đứa nhỏ này phản nghịch bất hiếu, nhưng năm ấy hắn cũng mới 16 tuổi, còn vừa mới chết thân mụ, gắt ai trên người chịu được qua. tiền mãi mãi nước mắt trực tiếp xuống dưới, nghiêm giặc cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, hiện giờ cái đầu lại cao, vẫn là như vậy gầy, kia đến ăn nhiều ít khổ. vừa rồi nàng còn nhận định tạ tiểu ngọc ở trang, nay sẽ đặc biệt thầy nấy, nguyên lai nghiêm giặc đi rồi cũng không quên láng giềng, kia khẳng định càng sẽ không quên thân gia gia nãi nãi, hà tú phân cái này lão bà tử lâu lâu khóc lóc kể lễ tưởng tôn tử hiện tại tôn tử mang theo cháu dâu trở về nàng ở cổng lớn cấp tương lai cháu dâu không mặt mũi thật là càng ngày càng hồ đồ nàng hung hăng chừng liếc mắt một cái hà tú phân hà tú phân ta tiểu ngọc thật dài thở dài cảm thán nói hôm nay quá muộn ta còn tưởng cùng gia gia mãi mãi hảo hảo ôn chuyện cảm ơn thím đại nương nhóm quan tâm tả hữu láng giềng rời đi thời điểm cảm thấy mỹ mãn tiểu giặc thật là cái hảo hải tử còn nhớ rõ chúng ta nuốt cũng không phải là Ta cho hắn muội muội đã làm một hồi ngợt đáp, hắn cư nhiên nhớ rõ là nào một ngày, dùng chính là ta trong viện để mấy bài cải thịa, là cái có tâm hài tử. Nghiêm giặc, loại này chi tiết, hoàn toàn là hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Bất quá, hắn tử toàn đại viên hắc, giống như đã thành công tẩy trắng một nửa. Nghiêm chính sinh vấy vây tay, hảo, đều đừng ở cửa sử, vào nhà ăn cơm. Kha tú cùng mầm xảo thật bưng lên thiên ma láo vị canh, này liền ăn cơm. Vừa rồi cửa kia một màn xem đến các nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Trên bàn cơm, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra muốn ăn cái an ổn cơm lại nói, nghiêm giặc cô cô không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chuyện xưa nhắc lại. Tiểu giặc, mẹ ngươi mẹ nó chết thật quái không đến cô cô trên đầu, đó là ngoài ý muốn, ngươi cùng ngươi ba nắm không bỏ, có ý tứ gì đâu. Nghiêm giặc môi dưới đã cắn suốt huyết, đặt ở bàn ăn hạ nắm tay niết chết khẩn nếu không phải cách một cái bàn ăn, hắn nắm tay đã huy đi qua. Nghiêm Bạch Huệ nhìn đến Nghiêm giặc hung ác bộ dáng, trong lòng thật là có điểm sợ hãi. Nàng khóc nước nợ lôi kéo, "Ba, ngươi xem tiểu giặc đó là cái gì ăn người ánh mắt, này muốn ở bên ngoài đụng tới, hắn là muốn ta chết đi." Nghiêm Bạch Huệ là lão khuê nữ, cả nhà đại bà bối, ngôi sao sinh ra thời điểm, Nghiêm Bạch Huệ thậm chí còn ghen, nói nàng, "Cái này không phải cả nhà duy nhất nữ hài, có thể thấy được nàng ở Nghiêm ra được sủng ái đến tình chẳng gì." "Ca ca, cháu trai, kia căn bản không thể cùng nàng so, đến nỗi tẩu tử nhóm. Ha ha. Cho nên Nghiêm Bạch Huệ làm nũng thời điểm là không ai dám mở miệng nói cái gì, ngay cả Nghiêm chính sinh đều không được người khi dễ hắn quê nữ. Không khí lập tức khẩn trưng lên, Nghiêm Bạch Huệ đắc ý nhìn mắt Nghiêm giặc, chỉ cần ba mẹ bất tử, ai có thể lấy nàng thế nào đâu. Tạ Tiểu Ngọc phanh đem trong tay chiếc đũa chụp ở trên bàn cơm, đột nhiên đứng lên. Nàng hành động đem tất cả mọi người dọa tới rồi, cho rằng nàng muốn bắt đầu mắng chửi người. Nghiêm Bạch Huệ trong lòng cười lạnh, vừa rồi Tạ Tiểu Ngọc ở cửa biểu diễn Nhưng lửa không đến nàng, làm ba nhìn xem, hắn nhất coi trọng tôn tử, tìm đối tượng là cái cái gì chân thật bộ mặt. Giây tiếp theo, tạ tiểu ngọc chuyển tới nghiêm giặc phía sau, một tay che lại hắn đôi mắt, một tay chấn an hắn đỉnh đầu. Ra ra, ta bà bà qua đời cùng ngày thẳng trạng, nghiêm giặc ca ca chính là tận mắt nhìn thấy đến, mặc kệ ai nhắc tới, hắn đều khống chế không được muốn đánh khiêu khích người nọ. Đây là y học thượng ứng kích phản ứng, cô cô có thể hay không ngừng nghỉ điểm, kích thích tới rồi ca ca, bị đánh chúng ta là sẽ không xin lỗi. Nghiêm Bạch Huệ. Còn có loại này bệnh, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh nói, chính ngươi đi bệnh viện hỏi một chút hảo, ta đem ngươi thân mụ lộng chết, lại cùng ngươi nói không liên quan chuyện của ta, ngươi không được ghi hợp ta, ngươi thử xem có nghĩ đánh chết ta. Nghiêm Bạch Huệ. Hà Tú Phân. Tạ Tiểu Ngọc bế lên ngôi sao, kéo lên nghiêm giặc, kêu lên song bảo thai, ra ra, ca ca cảm xúc không ổn định, chúng ta về trước phòng, còn không biết có thể hay không cấp ca ca khai thông hảo đâu đêm nay không thể bồi ra ra nói chuyện. Nghiêm chính sinh thở dài, trừng mắt nhìn mắt nữ nhi, vốn dĩ không khí đều khá tốt, nàng một hai phải chọn sự. Đi trước nghỉ ngơi đi, có nói cái gì ngày mai lại nói. Hà tú phân ôn nu cùng nghiêm tinh nói, ngôi sao, đêm nay cùng ngãi mãi ngủ được không, ngãi mãi thích nhất ngôi sao, cho ngươi kể chuyện xương nga. Một, hai, ba. Nghiêm tinh áp ủ một chút, đồng nhiên lên tiếng thét chói thai, a! Mặt quỷ lao thái bà muốn ăn thịt người lạc, Sau đó ngã vào tạ tiểu ngọc trong lòng ngực trận trắng mắt thẳng chịu chịu. Chỉ cần lao thái bà dám chạm vào nàng, nàng liền trang ngất lịm, đây chính là nàng cùng con cá nhỏ kaka tập luyện rất nhiều lần, mới đạt tới con cá nhỏ kaka vừa lòng hiệu quả đâu. Hà tú phân bị tiếng thét trói thai dọa bệnh tim mau đã phát, đứa nhỏ này cái gì tật xấu à? Người sống không thể tới gần tật xấu. Tạ tiểu ngọc vội vàng hống thẳng tóc ngôi sao, chỉ là muốn nàng trang nhát gan sợ hãi, chỗ nào yêu cầu như vậy nghiêm trọng hiệu quả khẳng định là con cá nhỏ giáo. Tạ Tiểu Ngọc cho con cá nhỏ một cái ngươi chờ ánh mắt. Con cá nhỏ bĩu môi, đây là hắn ở quê quán, có một lần nhìn đến có Tiểu Hải Tử nửa đêm bị hắc ảnh dọa đến ngất lịm phản ứng, như vậy mới chân thật sao? Tạ Tiểu Ngọc lập tức tiến vào trạng thái, theo biên lên. Ra Ra, trong thôn năm ấy làm tăng sự, không biết cái nào Tiểu Hải Tử đem ngôi sao đưa tới linh đường, nàng nhìn đến qua đời lão nhân đã chịu quá kinh hách, có thể làn ánh mắt rất giống quản vị kia lão nhân, ngôi sao cả kinh dịu cứ như vậy. Ta xem mãi mãi vẫn là không cần tới gần ngôi sao hảo. Hà Tú Phân. Đây là chú nàng đi tìm chết ta. Nghiêm chính xinh tin là thật, vội vàng nói, kia chạy nhanh đưa bệnh viện. Đương nhiên muốn đưa bệnh viện. Lý thẩm ở trong viện nhìn nghiêm gia cấp hoang mang rối loạn đi bệnh viện, nghi hoặc nói. Ta nghe Hà Tú Phân nói, tạ tiểu ngọc số mệnh xui xẻo, ngày đầu tiên buổi tối đến thân ba gia, xe cứu hỏa liền đi. Ngươi xem này lần đầu tới cửa, cả nhà lại đi bệnh viện, ai bị bệnh à? Tiền mãi mãi cấp không được chạy tới hỏi là ai đưa bệnh viện, nghiêm gia người ta nói là nghiêm tinh, mặt khắc liền lại không chịu nói. Tới rồi bệnh viện, cũng kiểm tra không ra cái gì, cấp nghiêm tinh làm cái thân thể kiểm tra, nói không cần nằm viện, mang về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó còn cố ý công đạo, nói về sau đừng làm tiểu hài tử lại nhìn đến nàng sợ hai đồ vật. Hà Tú phân là hắc mặt về nhà, nàng chính là cái kia làm nghiêm tinh sợ hai đồ vật, hiện tại không có lý do gì lưu lại cái này cho gái. Về đến nhà sau, Tạ Tiểu Ngọc mang theo ngôi sao trực tiếp về phòng, nên đi người đều đi rồi, nàng cào nghiêm tinh nách, ngôi sao, đường trang. Ngôi sao mở to mắt, nhìn đến trong phòng chỉ có các ca ca cùng tỷ tỷ, hì hì cười rộ lên, hát hát hát. Tạ Tiểu Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, ngôi sao cùng con cá nhỏ, nàng muốn như thế nào quản? Vẫn là đại ngư nhi ngoan ngoãn, nghiêm giặc là cảm giác sâu sắc bội phục, hắn cùng ba ba nếu là có một cái giống Tiểu Ngọc như vậy, cũng không đến mức bị đạo đức bắt cóc vô pháp phản kích. Tiểu Ngọc. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào cùng ra ra để mang ngôi sao trở về sự? Hiện tại à, hảo bầu không khí không thể cắt đêm, hiện tại để ra, ngày mai chúng ta là có thể đi. Hà Tú Phân ở dưới lầu ngồi hơn nửa ngày, cũng chưa hoán quá mức tới, tôn tử đây là từ nơi nào mang về tới kỳ ba cháu dâu. Nàng hỏi, chính sinh, ngươi xem ngôi sao kia hải tử là thật ngất lịm vẫn là trang. Nếu làm thật nàng một tới gần ngôi sao liền sẽ ngất lịm, vậy không có lý do gì cùng nhi tử cùng tôn tử yêu cầu, đem ngôi sao lưu lại. Nghiêm chính sinh một chút đều không có hoài nghi, vừa rồi hắn đều sợ hãi, may mắn bác sĩ kiểm tra rồi không có việc gì. Hắn nói, ngươi trang một cái ngất lịm nhìn xem, mới 6 tuổi hải tử, sao có thể là trang, ta xem nột, tiểu giặc này đối tượng thực không tồi, ngôi sao giao cho nàng mang về có thể yên tâm. Tạ tiểu ngọc đem ba cái hải tử lưu tại trên lầu, cùng nghiêm giặc cùng nhau xuống lầu, đại bá mẫu, tam bá mẫu còn có nghiêm giặc cô cô đều ở. Nghiêm chính sinh hỏi tạ tiểu ngọc như vậy vẫn không mang theo hải tử ngủ. Xuống lầu làm cái gì?" Tạ Tiểu Ngọc nói, ra ra, ngài cũng nhìn đến ngôi sao trạng thái, ta tưởng ngày mai liền mang ngôi sao hồi bình thành." "Cũng hảo." Nghiêm Chính sinh sắc thật đau lão bà cùng khuê nữ, nhi tử tôn tử đều phải sang bên trạng, này sẽ còn ở Tạ Tiểu Ngọc trước mặt giải thích. "Kỳ thật các ngươi mãi mãi là hảo tâm, các ngươi hai cái đều đi làm, làm sao có thời giờ mang muội muội, nàng tưởng cho các ngươi giảm bớt gánh nặng, các ngươi ngàn vạn không nên trách mãi mãi." Phần 21 Đương nhiên sẽ không trách mãi mãi là chỉ là ra ra nói đúng, ta cùng nghiêm giặc ca ca gánh nặng sát thật trọng. Tạ tiểu ngọc túi đầu, muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghiêm bạch huệ cười nhạo nói, ngôi sao là chính ngươi muốn mang đi, ngươi lúc này khóc gánh nặng trọng, tưởng làm cái gì tên tuổi. Tạ tiểu ngọc như là đã chịu kinh hoách, vành mắt nhi lập tức liền đỏ, ta đương ra gia mãi mãi là thân nhân, liền nói thiệt tình lời nói cũng chưa tư cách sao. Nghiêm giặc không nghĩ tạ tiểu ngọc chịu bị khuất. Hắn rõ ràng nói qua ba ba sẽ đem mụ mụ để lại cho hắn lao bà buồn đều cho nàng, không cần ở ra ra trước mặt khóc than. Hắn lặng lẽ cào cào tạ tiểu ngọc sau eo, ý tứ là hắn có tiền. Tạ tiểu ngọc vỗ rất hắn tay, nghiêm giặc ca ca, ngươi không cần sự tình gì đều một người khiêng, kỳ thật ra ra nãi nãi thực để ý, rất đau ngươi cùng ngôi sao, chúng ta đã có khó khăn, ra ra đã hỏi tới, không nói chẳng lẽ muốn lừa gạt đau nhất ngươi ra ra nãi nãi sao. Nghiêm giặc, hắn đại khái đoán được. Tiểu Ngọc đây là muốn tìm ra Gia, Gia Thảo muốn ngôi sao sinh hoạt phí. Bởi vì từ biểu muội sinh ra bắt đầu, Gia Gia mỗi tháng đều cấp 20 làm lụng trợ cấp, đã cho 18 năm, còn tự cấp. Tiểu Ngọc đây là thế ngôi sao cũng muốn một phần. Kêu hắn túi đầu không nói lời nào hảo, không được, tức phụ đều chủ động xuất kích, hắn giả chết tính cái gì nam nhân, đến phối hợp. Nghiêm giặc ngẩng đầu nói, Gia Gia, mãi mãi đều do tôn tử vô dụng, ai kêu ta một khảo liền khảo đệ nhất danh. Bị tống ba ba ấn đầu đưa vào công an đại học, ta nói ta không niệm trở về đi làm, tống ba ba chịu ta một đốn gậy gộc, bằng không tiểu ngọc hiện tại liền không cần một người vất vả, nếu không ta thôi học ra tới kiếm tiền đi. Tôn tử chủ động kêu ra ra, xem ra đi thanh sơn thôn tạp cục đá kia mấy năm, sắc bén tính cách ma bình không ít, biết chịu thua. Nghiêm chính sinh phản đối nói, không cần như vậy kiến thức hạn hẹp, đại học là nhất định phải niệm xong. Tạ tiểu ngọc nhân cơ hội nói, nghiêm giặc ca ca muốn đọc 2 năm công an đại học. Là tịch thu nhập, ta một người tiền lương muốn dưỡng ba cái hài tử, xác thật cố hết sức, ta nghe nói ra ra từ nhỏ liền cấp biểu muội sinh hoạt phí, ngôi sao ta mang về Bình Thành, không cần ra ra nãi nãi mang, không biết có hay không cùng biểu muội giống nhau sinh hoạt phí trợ cấp nhà. Nghiêm Bạch Huệ, tạ tiểu ngọc cư nhiên còn tưởng giúp nghiêm tinh cùng nàng bảo bối nữ nhi tranh sủng. Các nàng xứng sao? Ba, tiểu giặc đối tượng còn không có vào cửa đâu, liền mở miệng đòi tiền, như vậy cháu dâu không thể làm nàng vào cửa. Nàng hướng về phía Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh, "Nhà của chúng ta con dâu cùng cháu dâu không đáng giá tiền, chỉ có nữ nhi mới đáng giá, ngươi hỏi một chút ngươi hai cái đại bá mẫu, gả tiến nghiêm ra muốn trả tiền sao? Các nàng dám muốn, liền sẽ không làm các nàng vào cửa." Tạ Tiểu Ngọc nghĩ thầm, "Lão Bạch liên thông minh, nhưng là cái này cô cô giống như không quá thông minh bộ dáng, ở cha mẹ trước mặt làm thấp đi còn ở đây tẩu tử, kia không phải cho chính mình kéo thủ hận sao?" Tạ Tiểu Ngọc làm bộ kinh ngạc không thôi bộ dáng. Hướng đại bá mẫu tam bá mẫu dơ ngón tay cái lên. Trời ạ, đại bá mẫu, tam bá mẫu các ngươi hảo hiền huệ, bị cô cô vũ nhục nhân cách, còn có thể tâm bình khí hòa không nói lời nào. Ta không có các ngươi tốt như vậy hằng dưỡng. Ta đây nói vài câu, đại bá mẫu, tam bá mẫu nghe một chút có hay không lý. Cô câu ngươi gả đi ra ngoài là liễu ra người, ta lại không phải tiến liêu ra môn, ra ra cùng nghiêm bá bá còn ở đâu, ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể vào cửa. Lại nói, ta nảy tiền là vì ta chính mình muốn sao là thế ngôi sao muốn nàng chạy đến nghiêm chính sinh trước mặt mới vừa ngồi xổm xuống nước mắt liền xuống dưới muốn nói bất công nữ hải chúng ta ngôi sao vẫn là thân cháu gái gia gia nãi nãi dưỡng ngoại tôn nữ chính mình thân cháu gái ngược lại nói không tư cách đến gia gia nãi nãi yêu thương những lời này chờ ngôi sao trưởng thành ta đều sẽ đúng sự thật nói cho nàng về sau kêu ngôi sao không cần nhận gia gia nãi nãi nàng đứng lên đá đá nghiêm giặc cẳng chân thực tức giận nói nghiêm giặc caca ca. Ta không nghĩ tới ra ra mãi mãi như vậy bất công, ta không nghĩ ở cái này trong nhà ngây người, hiện tại liền mang ngôi sao cùng đệ đệ đi nhà ga, ngươi tới hay không tùy tiện ngươi. Nghiêm giặc phối hợp đứng lên, cấp nghiêm chính sinh túi mình vái chào, ra ra, tôn tử không nên trở về cho ngài thêm phiền thoái, này liền đi, chẳng sợ ở bên ngoài đó chết, đều lại không trở lại, ngài coi như không ta cái này tôn tử. Nghiêm chính sinh, hắn còn cái gì đều không có nói. Hôm nay buổi tối nếu là làm Tạ Tiểu Ngọc mang theo ngôi sao suốt đêm đi rồi, nàng nhất định vừa đi vừa khóc, bị Tả Hưu hàng xóm cấp khuyên trở về. Sau đó đại viện tất cả mọi người sẽ biết, gia gia mãi mãi đưa tiền dưỡng ngoại tôn nữ, đối thân cháu gái vắt chảy ra nước, cư nhiên còn giả mù sa mưa muốn đem thân cháu gái lưu lại nuôi nấng. Này bêu danh ai bối được a? Tuyệt đối không thể làm Tạ Tiểu Ngọc hiện tại đi." Nghiêm Chính Sinh bội nói, "Nhanh nhanh, chưa nói không cho, hai người các ngươi trước ngồi xuống." Tạ Tiểu Ngọc liền không ngồi. Tùy thời phải đi tư thế, hỏi Hà Tú Phân, mãi mãi nói đau ngôi sao, ngài là thật đau vẫn là trang nhà, không biết, còn tưởng rằng chúng ta ngôi sao là nhặt được đâu. Chứ bỏ đã chết cái kia, còn sống ba cái con dâu, Hà Tú Phân đều niết ở lòng bàn tay. Nàng cân não không chuyển qua tới, từ trạng vạng tôn tử bọn họ về nhà đến nơi khác, đến tuột cùng đều đã xảy ra cái gì. Tưởng chọn tạ tiểu ngọc sai lầm, giống như đều chọn không ra. Hà Tú Phân bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy nghĩ cẩn thận. Tạ Tiểu Ngọc đêm nay sở làm hết thảy, là nàng từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu, liền hạ bút thành văn sinh tồn bản năng. Nàng từ cả nhà một cái nhất không được sủng ái nha đầu, đến gả đến tốt nhất, sinh bốn cái nhi tử, trưởng phu yêu thương việc nhỏ toàn nghe nàng, nhi tử hiếu thuận con dâu không dám chống đối. Ngay lành quá đến quá nhiều, đều quên nàng tuổi trẻ thời điểm, dùng chính là Tạ Tiểu Ngọc chiêu số, chỉ là thật lâu vô dụng, chiêu số đều dì sát, bị Tạ Tiểu Ngọc phản kích. Tạ Tiểu Ngọc chiếm lý, khắc khẩu đi xuống không chỗ tốt. Hà tú phân hữu khí vô lực, ngươi muốn nhiều ít. Tạ tiểu ngọc cười cười, ta không dám nhiều muốn. Gia gia mãi mãi cấp ngoại tôn nữ nhiều ít, liền cấp ngôi sao nhiều ít đi. Kha tú về nhà thời điểm trên mặt là mang cười. Nghiêm gia lão đại bị thân mụ buộc hỏi thăm Tạ tiểu ngọc ở Bình Thành sự tình, cảm thấy này cháu dâu tương đương lợi hại. Đêm nay gia Yến phòng trường muốn nháo một hồi, cho nên hắn cùng Tam đệ cũng chưa đi. Hắn cười hỏi, xem ngươi tươi cười đầy mặt, đêm nay gia Yến ăn thực vui sướng. Kha tú cũng không nhiều lắm lời nói. Dù sao ta thực vui sướng. Mắt lạnh nhìn vài thập niên, nàng cái kia bà bà là cái lợi hại, không nghĩ tới đụng tới cái lợi hại hơn tôn tử tức phụ. Ha ha ha, nhìn đến bà bà ở tôn tử tức phụ trước mặt tan mệt, trong lòng cư nhiên rất thống khoái đâu. Mặt khác một bên, mầm xảo thật cũng trở về nhà, cùng nghiêm gia lão tam và hắn giận, không tính không biết, ba mẹ này mười mấy năm, tổng cộng trợ cấp cấp tiểu cô ra bốn nghìn nhiều khối, chúng ta hai người thêm lên không ăn không uống, đều đến tích cốc đã nhiều năm. Nghiêm văn tiến nhưng thật ra không sao cả, đừng tức giận, dù sao này tiền không cho muội muội cũng đến không được ngươi trong tay. Nhưng tạ tiểu ngọc liền phải tới rồi. Tuy rằng là thế ngôi sao muốn, chính là ngôi sao còn như vậy tiểu, này tiền còn không phải tạ tiểu ngọc bảo quản. Nàng nói, tạ tiểu ngọc nói liền từ hiện tại cấp, tổng cộng cấp đến ngôi sao 16 tuổi, nàng không nghĩ mỗi tháng đều đi bưu cục lấy gửi tiền đơn, muốn cho ta ba dùng một lần cấp toàn. Kia ta ba mẹ cho sao? Cho nha. Mâm xảo thật chua lòng nói, ta ba hảo mặt mũi, bị tiểu ngọc nói mấy câu vừa nhắc, nói cho ngoại tôn nữ nhiều ít, liền cấp ngôi sao nhiều ít, cũng cho nàng 4.300 nhiều. Bất quá đâu, hai vợ chồng ra tiền tiết kiệm phòng trừng trên diện rộng co lại, người ba nói về sau không hề cấp ngoại tôn nữ sinh hoạt phí trợ cấp, người muội muội cái kia mặt Nga, tức giận đến đều mau và mèo. Đều 18 cô nương, vốn dĩ liền không nên lại cấp, kia tiền cấp ngôi sao cũng không gì đáng trách, người nhưng không cho ghen, ở lao tư trước mặt nói cái gì toàn lời nói ta đương nhiên sẽ không ở lao tứ trước mặt suốt hắn rủi ro. Mầm xảo thật thở dài, ai kêu nàng không sinh cái khuê nữ đâu, hai cái nhi tử, đến bây giờ đối tượng đều không có, ngược lại lao tứ ra tiểu giặc trước cưới thượng tức phụ. Bất quá hôm nay buổi tối nàng ngủ cũng rất thơ ngọt. ngày hôm sau, ta tiểu ngọc cùng nghiêm giặc mang theo ba cái hài tử, còn có trong túi bốn nghìn nhiều đồng tiền, bị nghiêm bình châu đưa đi ga tàu hỏa. Thật sự phải đi, ngôi sao vẫn là rất luyến tiếc ba ba, ghé vào hắn trên vai rầm Ngươi phải thường xuyên đi xem ta. Thế tử qua đời thời điểm ngôi sao mới 2 tuổi, nghiêm bình châu cũng chưa sót, hắn đem ngôi sao giao cho nhi tử, sau đó cho tạ tiểu ngọc một cái mạ vàng theo bạc hộp nhỏ. Hắn cười nói, đây là nghiêm giặc mụ mụ cho hắn tuần lao bà buồn, cho ngươi, ngươi không cần cho ai lưu trữ, ngôi sao của hồi môn, nàng mụ mụ cũng mặc khác cho nàng chuẩn bị tốt, chờ ngôi sao lớn ta lại cho nàng. Tạ tiểu ngọc đỏ mặt lên, cảm ơn nghiêm bà bá. Chương 22 Tạ tiểu ngọc kiểm kê cháp ra sản, một chương 5.000 sổ tiết kiệm, một đôi thế nước thực tốt vào ngọc, không biết mấy thứ này cùng tiền lại như thế nào giấu đi tới. Nghiêm giặc thân mụ gia đình điều kiện hảo, của hồi môn không cần quá nhiều, nghiêm giặc khi còn nhỏ là không thiếu quá ăn mặc, thiếu niên mũi nhọn ngạo khí, ở thân mụ chết kia một khắc toàn bẻ gãy. Nghiêm giặc thăm dò nhìn nhìn sổ tiết kiệm thượng con số sau, thở dài nói, sự tình phát sinh quá đột nhiên, bằng không còn có thể nhiều tàng một chút lên, này đó tiền cùng trang sức, ra ra mãi nãi không biết. Hơn nữa này bút lao bà buồn, tạ tiểu ngọc trên tay mau một vạn, nàng đem tử nghiêm chính sinh nơi đó thảo muốn lại đây 4.300 nhị cũng phong tới chác. Ngôi sao tiền đơn độc tổn thượng, cái này cho nàng không thể động, nhìn tiền nhiều, nhà chúng ta chi tiêu đại, muốn tăng thu giảm chi, về sau đi ra ngoài không thể lại như vậy xa xỉ. Hồi chính là giường mềm, là nghiêm bá ba trước tiên lấy lòng vẽ xe, một cái thùng xe chỉ có bốn cái giường đệm, so giường cứng 6 người thùng xe điều kiện còn muốn thoải mái, giá cả cũng càng quý. Nghiêm giặc cùng nghiêm bá bá giống nhau, đều thuộc về sẽ không sinh hoạt. Hắn mua ra cụ thời điểm, nghiêm bá bá cho hắn hối 400 đồng tiền, tạ tiểu ngọc đánh giá nghiêm giặc trên người còn có 100 đa tài đối, thực hảo, có thể vài tháng đều không cần cho hắn phát tiền tiêu vặt. Ai biết nghiêm giặc cầm khối anh nạp cách nữ sĩ đồng hồ ra tới, người ở bệnh viện đi làm, có cái đồng hồ xem thời gian phương tiện, cũng không quý, liền 100 nhiều. Tạ tiểu ngọc, đấm hắn này biểu cũng lui không xong, tính không nói hắn, vậy người giúp ta mang lên. Nghiêm giặc mí mắt run rẩy, cho nàng mang hảo thủ biểu, thuận thế đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Hai cái đại nhân mang theo ba cái hài tử, chỉ đánh hai chương giường nằm, mặt khác hai cái giường đệm cư nhiên toàn bộ hành chính không, lớn nhỏ con cá đầu chạm chán ngủ một cái giường phô. Tạ Tiểu Ngọc mang ngôi sao, Nghiêm giặc xoay người nằm đến thượng phô. Này một chuyến tiếp ngôi sao so với hắn tưởng tượng thuận lợi, còn thế ngôi sao muốn tới 18 năm sinh hoạt phí, làm cô cô thiếu cha mẹ trợ cấp. Mụ mụ nếu là đã biết, cũng sẽ thật cao hứng đi. Hôm nay buổi tối, Tạ Tiểu Ngọc nằm mơ, mơ thấy một cái khác thế giới Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm Giặc giải hòa, bọn họ kết hôn đã nhiều năm, rốt cuộc ở bên nhau. Tiểu Ngọc tỉnh tỉnh, Tạ Tiểu Ngọc chính nằm mơ thời điểm bị nghiêm Giặc hoàn tỉnh, Nghiêm Giặc lòng bàn tay dán nàng cái chán, hào năng nhất định là tối hôm qua đã chăn đông lạnh chứ? Tạ Tiểu Ngọc vội ngồi dậy vỗ vỗ mặt, nàng mới không có đông lạnh, nàng là thẹn thùng. Ngôi sao cùng lớn nhỏ con cá ở đối diện giường đệm thượng chơi chọn đồng nhi trò chơi. Một tiểu đem phẩm chất dài ngắn không sai biệt lắm tiểu côn, tản ra sao xem ai có thể chọn đến nhiều nhất, nếu là động khác gậy gộc liền thay cho một người tiếp sức tạ tiểu ngọc khi còn nhỏ cũng mê chơi trò chơi này. Nhìn qua, ngôi sao trong tay tiểu côn nhi nhiều nhất. Ngôi sao nói, ta chín can, đại ngư nhi ca ca 7 can, con cá nhỏ ca ca 4 can, ta thắng. muội muội thật là lợi hại. Đại ngư nhi khen nói, ta không luyện qua sao, lại đến một ván ta nhất định sẽ không thua khó coi như vậy con cái nhỏ không phục. Tạ Tiểu Ngọc bế lên ngôi sao, nhảy ra trà lưu bàn chải đánh răng, lập tức đến trạng, về nhà lại chơi, rửa mặt đi. Nghiêm giặc tay huyền ngừng ở giữa không trùng, Tiểu Ngọc thẹn thùng cái gì? Hắn không yên tâm, sờ nữa một chút. Không cho sờ, tỉ tỉ là của ta. Ngôi sao hừ một tiếng, xếp hàng xếp hàng, chúng ta trước đánh răng rửa mặt. Nghiêm giặc. Hắn chỉ là muốn sờ một chút cái chán, thử xem độ ấm, ngôi sao ồ nào một giọng nói. Mấy cái giường mềm ghế lô hành khách đều thăm dò cười trộn. Nghiêm giặc đỏ mặt, bất quá chờ tiểu ngọc trở về, nàng màu da đã bình thường. Phần 22 Bọn họ ngủ quá giường nằm chăn, đã bị nghiêm giặc xếp thành đầu hủ khối, khăn trải giường xả không có một tiếng nếp vốn. Từng cái thùng xe nhắc nhở đến trạm nhân viên tàu đi ngang qua, khen nói, tiểu tử tham gia quân ngũ đi. Ta tiểu ngọc ngọt ngào cười, ta đối tượng là công an đại học. Nghiêm giặc nhấp môi cười, xưng hô từ ca ca biến đối tượng. xuống xe. Bọn họ đi trước Hứa Sương ra tiếp Đại Hoàng, mau đến Hứa Sương cửa nhà. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến Hứa Sương khiêng đại cái chổi lại đây, nàng phất phất tay, Hứa Sương ca, ca. Hứa Sương chạy mau hai bước, ôm lấy nghiêm giặc đầu vai, nhìn nhìn ngôi sao, cười nói, là thân huynh ruội, lớn lên cũng thật giống. Hứa Sương ba không lưng quét sân, cái này trong đại viện tổng cộng ở sáu hộ, Hứa Sương nói sân là đại gia công cộng, kêu hắn ba đừng mỗi ngày quét. Hứa Sương ba nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi nói chuyện đi thôi, đừng độc ta. Tạ Tiểu Ngọc tiến phòng bếp giúp Triệu Hương nấu cơm, nàng từ hành lý lấy ra hong gió hàm vịt, lại phao thượng nửa chén đậu nành, hỏi Triệu Hương, Triệu Tím, người trường học công tắc còn không có chuyển chính thức sao. Triệu Hương trước kia chính là văn thành tiểu học lao sư, sau lại không muốn cùng Trưởng phu phân do giới hạn, cùng đi Lương Châu, lần này trở về, là Lữ Thu Mai từ giữa làm khó dễ, không cho nàng chuyển chính thức. Vốn dĩ hiệu trưởng đáp ứng rồi tháng này chuyển biên chế, cái kia chuyển chính thức danh ngạch đột nhiên bị Lữ Thu Mai cấp tập trụ. Triệu hương nhìn nhìn bên ngoài, nhi tử cùng nghiêm giặc chính ngồi sổm trong viện nói chuyện, này trong phòng quá nhỏ, người một nhiều liền chuyển không khai thân, nàng cũng hy vọng có thể sớm một chút chuyển chính thức, ngao mấy năm, tổng có thể ngao đến phân phòng ở tư cách, hiện tại trong lòng huyền khó chịu. Nàng nhỏ giọng nói, cách vách lao tề ra cấp lữ thu mai tặng lễ cùng tiền, muốn đem nữ nhi lộng đi vào đường đại khóa lao sư. Còn có người mẹ kế nữ nhi, uy hiếp không kết hôn liền cáo nàng nhi tử chơi lưu manh. Lữ Thu Mai muốn dùng một phần trường học chính thức công tác tống cổ quý hương Hà Đâu. cho nên cái này chính thức biên chế, Lữ Thu Mai tạm ở trong tay ai cũng chưa cấp. Tạ Đông Hải người này quyết đoán, lúc trước cùng nàng thân mụ ly hôn, hết thể đều đáp ứng hảo hảo, hiệp nghị cũng ký, vì thoát khỏi quê quán đại ca đại tẩu, một tháng 20 khối còn thuận đường đem Tạ Tiểu Ngọc tặng trở về. Lần này vì cùng quý thuộc cầm ly hôn, kia bộ tiểu phòng ở cho nàng, phòng trừng tiền cũng phân hơn phân nửa, còn xin điều đến cách vất thị, bỏ vốn gốc tới ly hôn. Quý thuộc cầm không ly hôn tổn thất càng thảm trọng, nhưng ly hôn, quý hương hàn là một chút chỗ rửa đều không có, chỉ có thể lấy ngày đó có rất nhiều người chứng tới uy hiếp, không kết hôn liền chơi lưu manh, cho nên hiện tại ràng co. Tạ Tiểu Ngọc ca đem hàm vịt băm dung trời vang. Nàng nhất định phải nghĩ cách đem lữ thu mai người này phẩm bại hoại đồ vật làm ra trường học. Tạ Tiểu Ngọc cùng triệu hương thương lượng hảo, ngôi sao xếp lớp tiến năm nhất, cùng được với sang năm thượng năm hai, theo không kịp sang năm liền lại đọc một năm. Như vậy mỗi ngày có thể cùng lớn nhỏ con cá cùng nhau đi học tăn học, cuối tuần nàng cùng nghiêm giặc đều nghỉ phép, mang hài tử vấn đề liền giải quyết. Triệu hương vừa lúc mang chính là năm nhất ngữ văn, là ngôi sao tiến nàng ban. Bên ngoài, hứa xương nghe thấy được vịt muối hầm đậu nành hàm hương khí, nuốt một chút, trong nhà nhưng không có vị mặn, phỏng chừng là hảo huynh đệ từ kinh thị mang về tới. Hắn nói, tiểu ngọc làm sao vậy, đem thất băng như vậy vang. Nghiêm giặc quay đầu lại nhìn mắt, tiểu ngọc đang theo triệu thím nói giỡn. Thủ hạ nhanh nhẹn băng một toàn bộ hàm vị. Hắn nói, nàng tưởng làm ai thời điểm, giống nhau đều phát tiết ở trên thớt. Hứa sương. Trong lòng thế cái kia bị tạ tiểu ngọc nhớ thương thượng người nào đó điểm điếu thuốc. Nghiêm giặc nói muốn giúp hứa sương lộng phân chính thức công tác, hắn trở về thành gần một tháng, vẫn luôn tìm không thấy đơn vị tiếp thu. Công tác xác thật quá khó khăn, một cái công tác cương vị là có thể tìm một môn hảo thân. Hứa sương cái này quét đường cái công tác, vẫn là chính hắn tìm tới giúp một cái nằm viện dưỡng bệnh bảo vệ môi trường công lâm thời thế thân quá đoạn thời gian muốn còn trở về ta nghĩ cách cho ngươi lộng công tác danh lệ thật không cần hứa xương nói ngươi còn không phải muốn đi cầu ngươi ba là huynh đệ liền không thể cho ngươi thêm phiền toái nghiêm giặc nói huynh đệ còn không phải là dùng để phiền toái sao hứa xương nhướng mày lặng lẽ nói huynh đệ ta ở đá phiến kiều bên kia có con đường tử mỗi tháng tránh đến so đi làm còn nhiều nghiêm giặc mí mắt nhảy một chút đá phiến kiều bên kia là thị trường tự do Hứa Sương làm là đầu cơ trục lợi sinh ý. Hiện tại chính sách càng ngày càng tùng, ngay cả ở nông thôn nông dân chọn gánh nặng bán điểm nhà mình loại đồ ăn giống nhau cũng không thế nào quản. Hắn nói, ngươi chú ý điểm nhi, trái pháp luật, vi phạm lệnh cấm chuyện này tuyệt đối không thể làm. Hứa Sương nói, ngươi mượn ta cái lá gan ta cũng không dám. Ham vị hầm đậu nành mùi hương phiêu đầy toàn bộ đại viện, Tề Nhạc Bình nuốt nước miếng chạy tới nói, lão triệu, hôm nay tới này mấy cái là nhà ngươi người nào a? Tạ Tiểu Ngọc đem trong nồi hầm mềm lạn hàm vịt nhéo một cái cấp triệu đại nương nếm thử, cười nói, đây là ta mẹ nuôi. Tề đại nương nhìn nhìn nửa nồi hầm sáng bóng nùng hương hàm vịt, hôm nay triệu hương mua đồ ăn thời điểm nàng nhưng nhìn, nhưng không có hàm vịt, đây là nàng con gái nuôi mang đến. Nàng nói, lão triệu, ngươi nhi tử cùng ta khuê nữ sự ngươi còn do dự cái gì nha, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức cùng lữ chủ nhiệm nói, làm ngươi chuyển chính thức, nội lùi, công tác giao cho nữ nhi của ta thế thân Ta lại làm nhà ta lão mã nội lui, đem hắn kêu công tác cho người nhi tử thế thân, như vậy, hai hải tử chính là vợ chồng công nhân viên gia đình lạc, thật đẹp việc hôn nhân. Triệu hương chỉ có hứa xương này một cái nhi tử, hạ quyết tâm muốn tìm cái vừa ý con dâu. Tốt nhất nhi tử tự do yêu đương chính mình nói, lão tề ra khuê nữ đến bây giờ quần áo vẫn là thân mụ cấp tẩy, nàng trướng mắt, nhi tử càng trướng mắt. Nàng nói, ta đáp ứng nhi tử, hôn sự chính hắn làm chủ, ta không xử lý hắn hôn nhân. Lão triệu! Ngươi không đồng ý ta phương án, ngươi nhi tử không có chính thức công tác, nhà ngươi lại hoa tại đây mười mấy bình trong căn nhà nhỏ, nào có khuê nữ chịu gả cho hắn. Tê nhạc bình nước miếng đều bay ra tới, Tạ Tiểu Ngọc tay mắt lanh lệ đắp lên nắp nổi, một phen đẩy ra nàng. Cũng thật là kỳ quái, chưa thấy qua thượng cột gả khuê nữ, ta nói chuyện không dễ nghe, Tề Thím đừng trách móc, thượng cột không thành mua bán, kết hôn cũng là bán nữ, vẫn là muốn hai bên đều nguyện ý mới hảo. Ngươi xem hứa xương ca ca nếu là nguyện ý sẽ không chờ cho tới hôm nay. Mọi người đều là một cái viện nhi, cho nhau chừa chút mặt đi. Quay đầu lại ta hứa sương, ca ca mang cái đối tượng về nhà. ngài làm ngài khuê nữ mặt hướng trâu nào phóng. Nói mấy câu, liền đem tề thím rối mặt xám mày cho đi trở về. Triệu Hương thở phào một hơi, cười nói, vẫn là ngươi biết ta nói, ta đều bị nàng phiền đã chết. Tạ Tiểu Ngọc khó hiểu, nàng làm gì không thế thân nàng ba công tác, có phải hay không hắn ba ba công tác không tốt lắm? Ân. Triệu Hương nói, đại chúng nhà tắm tắm kỳ công, hứa sương nói. Hắn chính là quét đường cái cũng không đi cho người ta tắm kỳ sửa bàn chân. Nói nữa, nhi tử cũng không thích tề gia khuê nữ, tề gia nhưng thật ra coi trọng nhi tử cần mận hiếu thuận. Thật muốn sớm một chút chuyển chính thức, chẳng sợ đi ra ngoài thuê nhà, cũng có thể tránh cho tề gia cho cùng rất dẫu, triệu hương trong lòng lại như thế này tưởng. Tạ tiểu ngọc đem từ kinh thị mang về tới hàng khô, để lại một bộ phận cho triệu hương thím, triệu hương không cần, ngươi mang theo ba cái hải tử, mang về ăn đi. Ta nói ngài là mẹ nuôi. Tự nhiên muốn hiếu thuận, triệu hương thích Tạ Tiểu Ngọc cũng liền không chối từ, đem giường phía dưới đại bí đỏ cầm một cái ra tới, Tiêu Tạ Tiểu Ngọc mang về nhà cấp bọn nhỏ làm bánh bí đỏ ăn. Hứa Sương đưa bọn họ tới cửa, nói dân nói, gia ca, này về sau xương hô muốn biến biến, ngươi phải gọi ta tỷ phu. Đau đau đau, ngươi vĩnh viễn là ca. Hứa Sương xoa niết đau xương bả vai, một hồi ra nhìn đến tề gia khuê nữ đứng ở cửa, Hứa Sương trừ bỏ điểm đen nhi, ngũ quan là phi thường tuấn tiếu. Vóc dáng lại cao lớn, tính cách lại sang sảng, cần mận hiếu thuận, xác thật trêu trọc tiểu cô nương thích. Bất quá hứa sương cũng không thích tề ra khuê nữ, hắn một quay đầu lại đến đá phiến kiểu bên kia đi. Tạ tiểu ngọc về đến nhà sau, đem mang về tới lạp xưởng, vịt muối, gạo nếp, thịt khô đều phong kín trăng hảo. Ngôi sao ở kinh thị là chính mình ngủ, này sẽ làm nũng muốn cùng tạ tiểu ngọc ngủ. Tạ tiểu ngọc đồng ý, ở thanh sân thôn, nàng liền mang theo ngôi sao ngủ. Ba cái hài tử một con cẩu. Ở trong sân chơi vui vẻ vô cùng, tạ tiểu ngọc nước tắm tiêu hảo, trước đánh một thùng, nghiêm giặc sách đến tây phòng phòng cấp xong bào thai tắm rửa. Tạ tiểu ngọc liền ở phòng bếp cấp ngôi sao tắm rửa gội đầu, lau khô tóc sau, đem mang lại đây chính mình nóng bức tinh dầu cho nàng tóc lao điểm, ném đến trên giường lớn, cùng hai cái Kaka đi chơi. Có đồng hồ là phương tiện nhiều, nhìn hạ hiện tại thời gian không còn sớm, đã 9 giờ. Nàng cười hỏi, nghiêm giặc Kaka, trống chống không căn nhà kia là để lại cho ngươi, ngươi muốn hay không lưu lại trụ. Nghiêm Giặc sợ người hiểu lầm ảnh hưởng đến Tiểu Ngọc thanh danh, vẫn là quyết định hồi trường học ngủ ngành bang bang trên dưới phô. Ta đi trở về, ngươi khóa cửa lại. Nghiêm Giặc cùng đưa đến viện môn khẩu tạ Tiểu Ngọc nói. Mọi nơi đen nhánh, tạ hữu không người. Tạ Tiểu Ngọc nhón mũi chân, Nghiêm Giặc vội vàng lui về phía sau một bước. Nàng cười hỏi, Nghiêm Giặc ca ca, ngươi trốn cái gì a? Nghiêm Giặc, sợ buổi tối sẽ nằm mơ. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ đến tối hôm qua ở xe lửa thượng làm song song thế giới mộng, trên mặt nàng bạo hồng. Chạy về sân giữ cửa cấp xoan thượng. Nghiêm giặc vẫn luôn ở bên ngoài chờ đến trong phòng đèn đều tắt, mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Nơi này có ra, cũng thật hảo. Tạ tiểu ngọc giúp ngôi sao phải về tới kia 4.000 nhiều, nàng đi hợp tác xã tổn cái 1 năm định kỳ, cái này tiền dễ dàng bất động. Còn có nghiêm bà bá cho nàng lão bà bổn 5.000 khối nàng mặt khác tổn trương 1 năm định kỳ. Trên tay còn dư lại hơn 700, nàng ngôi tháng tiền lương 36, nhị cân phiếu thịt, 1 cân cá phiếu một cái đại nhân ba cái tiểu hải tử điểm này phiếu không đủ ăn trong nhà ba cái hải tử cái đầu còn chưa tới cùng tuổi hải tử bình quân giá trị tạ tiểu ngọc không tránh được muốn đi đá phiến kiều mua không cần phiếu gà vị thịt cá trở về cấp mấy cái hải tử bổ canxi bổ dinh dưỡng đá phiến kiều đồ vật không cần phiếu so cung tiêu xã quý hơn một nửa nàng khẽ cắn môi xương sườn ống cốt gà mái giả đều hướng ra mua cũng may nàng trong lúc vô ý đụng phải hứa xương đồ vật mua tiện nghi không ít nàng thích mua heo xương cốt Theo nội tạng, này đó đều là đại gia không yêu mớn, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Vào tháng 11 phần, bình thành thời tiết cũng lạnh, đông không hào lộng, ở cung tiêu xã xếp hàng cũng bài không đến, nàng ít nhất yêu cầu lại thêm tam giường 8 cân trọng chăn đông, một giường cấp lớn nhỏ con cá, một giường nàng cùng ngôi sao, nghiêm giặc ca ca nghỉ khẳng định muốn trụ lại đây, còn phải cho hắn phòng cũng phô hào chăn. Hứa xương nói sẽ giúp nàng nghĩ cách. Gây chân ở bệnh viện phòng bệnh một người dưỡng thương tiết diệu cường, đã có thể khập khiễng xuống đất Tạ Tiểu Ngọc thiếu chút nữa cho hắn quyến mất, Lữ Thu Mai kéo Quý Hương Hàn dùng trường học chính thức công tác đổi nàng không cử báo, không nói thỏa, lại nói chờ Tiết Diệu Cường xuất viện liền đính hôn. Quý Hương Hàn cũng không phải ngốc tử, thật gả đến tiếc ra, còn sâu không có hảo công tác sao? Ba ngày hai đầu liền tới bệnh viện hầu hạ Tiết Diệu Cường, nàng cũng rất lợi hại, gần nhất bệnh viện đặc biệt tay cùng bạn chung phòng bệnh nhóm kéo việc nhà, Đinh Hồng Tuệ kiểm tra phòng, nàng liền thân mật kêu nhị thẩm. Đinh Hồng Tuệ ước gì này hai người xuất viện liền kết hôn phối hợp cam chịu quý hương hàn là nàng cháu dâu chờ đến nhân cha mau xuất viện thời điểm nửa cái khu nằm viện đều biết quý hương hàn là tiết diệu cường vị hôn thê đinh hồng tuệ ngẫu nhiên nghe được tiết diệu cường trong miệng nói thầm một câu tiểu tiện nhân ta xuất viện ngày đó chính là ngươi quy thiên thời điểm nàng siết chặt nắm tay nhân cha đắc ý không được bao lâu đinh hồng tuệ an bài đều là sinh quá hải tử tôn tử đều sắp có hộ sĩ ở tiết diệu cường phòng bệnh chính là phòng ngừa nhân cha thai họa bệnh viện tiểu hộ sĩ chờ đến tiết Diệu cường có thể xuống đất, khắp nơi đi bộ, theo dõi Tiếu lệ hoạt bát Vu Tiểu Ninh. Tiết Diệu cường tới Nhi khoa là tìm Tạ Tiểu Ngọc, Tạ Tiểu Ngọc thượng vãn ban còn không có tới, hắn coi trọng Vu Tiểu Ninh, cái này cũng thực không tồi, có một loại ngây thơ hồn nhân mỹ. Tiểu muội nguội, có nghĩ đương y lìa tá trưởng, người đỡ ta hồi khu nằm viện, ta làm nhị thẩm đem ngươi điều đến cán bộ phòng bệnh, có thể so Nhi khoa thoải mái nhiều, còn làm ngươi đương y tá trưởng được không? Vu Tiểu Ninh gây tẩm đã chết. Tên cận bã này ngủ cái kia quý hương hàn, còn tới Nhi Khoa đi tìm Tạ Tiểu Ngọc, khoe ra hiện tại là Tiết Diệu Cường vị hôn thê, muốn Tạ Tiểu Ngọc ly cao cấp phòng bệnh xa một chút. Phần 23. Thật là, một đống cướp chó cư nhiên cũng sợ hãi người trộm, chỗ nào tới tự tin đâu? Vưu Tiểu Ninh kêu sợ hãi một tiếng, hô lớn, trời ạ đến không được, có Lưu Minh chạy đến chúng ta bệnh viện giả trang bạn chung phòng bệnh, mau tới chào Lưu Minh a. Tiết Diệu Cường, Tạ Tiểu Ngọc thay ca mới vừa đổi hảo quần áo lao động. Nghe được vưu tiểu ninh kêu to, đi đầu tiến lên, thấy rõ là nhân cha, xuống tay càng không lưu tình, một chân cho nhân cha đã đến cửa thang lầu. Vừa lúc cửa thang lầu không biết vị nào hùng hài tử ném khối vỏ chối, tiết rượu cường dấm hoạt lăn xuống đi. Á á á, mẹ ta vừa vặn chân lại chặt đứt. Lữ Thu mai vọt tới bệnh viện, muốn đinh hồng tuệ hiện tại liền khai trừ tạ tiểu ngọc cùng vưu tiểu ninh này hai cái tiểu tiện nhân. Đinh hồng tuệ hỏi các nàng hai cái đương sự là chuyện như thế nào? Vưu tiểu ninh ủy, ủy khuất khuất. Ta lại không quen biết hắn, không thể hiểu được đối ta đối thủ động cước, ta thật sự tưởng lưu manh hôn đến bệnh viện sao, chẳng lẽ ta ở chính mình đơn vị tiêu cứu còn không được, ta là nhi khoa, sao có thể nhận thức cao cấp phòng bệnh người bệnh. Nàng lau nước mắt chiều tạ tiểu ngọc chấp chớp mắt, ý bảo nàng cũng biên cái lấy cớ, nhân cha mụ mụ không nói lý, đã ở hô to gọi nhỏ muốn báo nguy. Tạ tiểu ngọc nói, ta thay ca thời điểm nghe được tiểu ninh hô to có lưu manh, dưới tình thế cấp bách liền đạp một chân, vỏ chuối cũng tìm được chủ Là lữ đồng chí hàng xóm Kim Thủy Liên Tôn Tử Vước, cũng không phải ai cố ý phong kia hám hại nàng nhi tử, hết thảy đều là trung hợp, nhưng là tiết bạn chung phòng bệnh chạy đến nhi khoa quái giày hộ sĩ, là sự thật. Lữ Thu Mai kêu gào nói, Đinh Hồng Tuệ, Diệu Cường còn ở phòng giải phẫu, ngươi lập tức khai trừ này hai cái tiểu tiện nhân, bằng không ta làm nhị thúc đánh chết ngươi. Đinh Hồng Tuệ chấn an Lữ Thu Mai, ta chỉ là phòng chủ nhiệm, không có khai trừ người quyền lợi, hơn nữa Vu tiểu ninh gia đình điều kiện không tồi. Bước nóng nảy nàng thật muốn cáo rượu cường chơi lưu manh, rốt cuộc như vậy nhiều tiểu hài tử gia trưởng đều nghe được. Đại tẩu tam tư, lữ thu mai hung hăng nhìn trầm trầm tạ tiểu ngọc, tựa như lúc trước nàng nhìn trầm trầm tạ tiểu ngọc mẫu thân như vậy ghét ghét. Nay tiểu tiện nhân khẳng định sẽ không từ bỏ thế nàng ngụ ngụ báo thù. Lúc trước nàng vẫn là cô nương thời điểm bị tiết rượu cường nhị thúc cướp ngủ, hắn lại ghét bỏ nàng không đủ xinh đẹp, không chịu cưới nàng, còn đem nàng giới thiệu cho hắn cái kia được bệnh lao đại ca. Kết hôn một tháng hắn đại ca liền ho ra máu cụ đã chết cha mẹ chồng trong lòng đều rõ ràng Diệu cường là bọn họ tôn tử chẳng qua là một cái khác nhi tử nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ làm Tạ Tiểu Ngọc làm con dâu nàng nếu muốn biện pháp làm Tạ Tiểu Ngọc ngồi tù đi nông trường tiếp thu giáo dục nghe nói này Tiểu Tiện Nhân thường xuyên đi đá phiến tiểu chờ xem nhất định phải trảo nàng cá nhân tang cũng hoạch Vưu Tiểu Ninh tan tầm thời điểm đem chính mình kia chỉ quả táo cấp Tạ Tiểu Ngọc tiêu nàng buổi tối đói bụng ăn Tiểu Ngọc. Lữ Thu Mai chính là người đệ đệ muội muội trường học Lão sư, ngươi phải nhắc nhở bọn họ để ý nga. Không có việc gì, ta đệ đệ rất thông minh, muội muội cũng không ở nàng ban. Bất quá xác thật phải nhanh một chút đem nhân trang một nhà giải quyết rớt. Trạng vạng thời điểm hạ Vũ, sau nửa đêm thời điểm, Trịnh Tiền Trinh cả người nóng bỏng bị nàng mãi mãi đưa đến Nhi khoa cấp tính viêm phổi. Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, cảm mạo phát sốt tiểu hài tử nhiều, bệnh đến Trịnh Tiền Trinh như vậy nghiêm trọng cực nhỏ, phòng cấp cứu bác sĩ đều nhịn không được gian dạy người nhà. Các ngươi như thế nào làm, hai tử bệnh thành như vậy mới đưa tới, lại muộn một muộn, muộn, liền cứu bất qua tới. Đinh Hồng Tuệ nghe được tin tức, vội vội vàng vàng chạy đến Nhi Khoa, lại liền Nhi Khoa phòng bệnh môn đều sở không tới. Nàng trước bà bà lâm láo thái hung hăng chịu nàng một bạc hai. Người cái này hòa thủy, ngôi sao chổi có phải hay không lại đắc tội ngươi đại tẩu, nàng phạt chúng ta tiền trinh ở hành lang phạt chạm gặp mưa chúng gió, ta sớm cùng ngươi đã nói, không được ngươi xem ta cháu gái, ly chúng ta một nhà rất xa Ngươi phản cao trì, vì cái gì còn không bông tha nhà của chúng ta? Ta nhi tử vì ngươi quẻ một chân, tiền trinh tốt xấu là ngươi sinh hạ tới, liền thân sinh nữ nhi đều không bông tha, ngươi không phải người, ngươi là xuất sinh. Đinh Hồng Tuệ đứng bất động, tùy ý Lâm Lão Thái đánh chửi, nàng đã không có nước mắt, chỉ là môi dưới cắn máu tươi đầm địa, vẫn là y tá trưởng cấp Đinh Hồng Tuệ lôi đi. Hảo hảo, người nhà không cần náo loạn, đêm hôm khuya khoát đường ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi. Tạ Tiểu Ngọc từ Lâm Lão Thái kia nghe tới. Trịnh tiền trinh thân ba công tác không có, tìm cái lâm thời công, một tuần mới trở về một chuyến, lâm Lão Thái nói nếu là tiền trinh có bất chấp gì, nàng vô pháp cùng nhi tử công đạo, cũng sống không được. Hồng nhan họa thủy, kia nữ nhân hại chúng ta một nhà. Tạ tiểu ngọc sờ sờ trịnh tiền trinh cái chán, cùng lâm lao Thái nói, đại nương, tiền trinh thiêu đã lui, không có việc gì. Hồng nhan họa thủy cái giám, rõ ràng làm ác chính là nhân cha cậu nam nhân, lại cố tình quái đến nữ nhân trên đầu. Mặc kệ Đinh Hồng Tuệ làm cái gì quyết định, nàng là ở dùng chính mình phương thức bảo hộ nữ nhi, ai đều không có nàng thống khổ. Tạ Tiểu Ngọc lại nghĩ tới chính mình thân mụ, ly hôn đi Lương Châu, nàng đem chính mình giao cho tạ Đông Hải, khả năng cảm thấy so mang đi Lương Châu Cường. Rốt cuộc khi đó, mụ mụ không biết có thể hay không tồn tại trở về, nàng ở ly hôn phía trước, tẫn cố gắng lớn nhất thế nàng tính toán, chỉ là không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi thầm, mai cho đến ly hôn cũng chưa nhìn thấu tạ Đông Hải. trinh tiên trinh hạ suốt, nửa đêm thời điểm tiêu ba ba, tiêu nãi nãi, còn cứ gọi một tiếng mụ mụ. Tạ Tiểu Ngọc cho nàng dịch hảo trăn, cẩn thận chiếu cố cả đêm. Buổi sáng thời điểm, nàng cấp lâm lào thai cùng chỉnh tiền trinh mua thanh đạm dinh dưỡng cơm sáng. Vừa truyền đầu, đụng tới đôi mắt xương đỏ Đinh Hồng Tuệ. Đinh chủ nhiệm cương vị thượng, Tạ Tiểu Ngọc trong lòng biết rõ ràng, Đinh Hồng Tuệ đỉnh lữ thu mai áp lực, ngầm là thiên vị nàng. Đinh Hồng Tuệ ánh mắt dừng ở Tạ Tiểu Ngọc trong tay hai người phân trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng trứng luộc trong nước trà, bánh bao thịt thượng. Tạ Tiểu Ngọc vội nói, "Đây là cấp tiền trinh cùng Lâm đại nương, tiền trinh là ta đệ đệ đồng học, thường nghe con cá nhỏ nhắc tới, thực ngoan tiểu Hải tử." Đêm qua, Đinh Hồng Tuệ bị Lữ Thu Mai lôi kéo chiếu cố cả đêm nhân tra, đều không thể đi xem mắt nữ nhi. Nàng cười khổ, đi chỉ sợ cũng bị tiền trinh mãi mãi nhục mạ một phen đuổi đi. Tiền trinh tiêu lui sao? Tạ Tiểu Ngọc nói cho nàng tiền trinh đã hạ sốt, buổi sáng liền tiêu đói, Lâm lão thái nằm viện phí còn thiếu, liền cơm sáng tiền đều không có, nàng xem bất quá đi thay ca trước cấp mua phân cơm sáng. Đinh Hồng Tuệ lấy ra một chồng tiền, phiếu ra tới, khẩn cầu Tạ Tiểu Ngọc, này tiền ta cho nàng khẳng định không cần, phiền toại người, liền nói là ngươi mượn cấp tiền trinh mãi mãi, bằng không tiền trinh xuất viện liền khẩu cơm kẻ đều ăn không được, không có dinh dưỡng, hai tử lại như thế nào khôi phục đâu? Tạ Tiểu Ngọc nghĩ đến ngôi sao mới vừa bị mang về Thanh Sơn thôn, Thoán Hi sắc mặt vàng như nến, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, lại nghĩ đến tiền trinh, trong lòng thở dài. Nàng chưa nói cái gì đem Đinh Hồng Tuệ đưa qua tiền tiếp nhận tới. Đinh Hồng Tuệ trên mặt vui vẻ, đây là đáp ứng rồi ý tứ. Tạ Tiểu Ngọc Cơ Linh nhất định có thể tìm được thực tốt lấy cớ đem tiền cho mượn đi, bằng không lão thái thái biết tiền lai lịch sẽ không muốn. Nàng hạ quyết tâm, chẳng sợ xuống địa ngục đâu, cũng muốn đem nhân tra một nhà tận diện. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Tạ Tiểu Ngọc, gần nhất không cần lại đi đá phiến tiểu thị trường. Tạ Tiểu Ngọc mắt to chớp chớp, là lưu thu mai. Đinh Hồng Tuệ gật gật đầu đi rồi, trở lại bệnh viện. Tạ Tiểu Ngọc đem cơm sáng đưa cho Lâm Lão Thái, Lão Thái Thái vô cùng cảm kích. Tạ Tiểu Ngọc tùy tiện hàn huyên vài câu. Ta nghe con cá nhỏ nói, Tiền Trinh thành tích là lớp đệ nhất. Lâm Lão Thái nhưng thật ra không trọng nam kinh nữ, không có cảm thấy nữ hải tử niệm thư vô dụng, ngược lại thực tự hào. Tiền Trinh vẫn luôn thực thông minh. Tạ Tiểu Ngọc nói, ta đệ đệ nói, Tiền Trinh còn giúp hắn đền bù khóa đâu. Đúng rồi đại đường, một hồi hộ sĩ khẳng định muốn thúc giục ngươi giao nằm viện phí, ngươi tiền mang theo không có. Nhà nàng không có một cái có chính thức công tác, này nằm viện phí cũng chi trả không được, chi trả không được liền không có hoàn lại năng lực, không ai nguyện ý vay tiền cho nàng. Lâm lão thái khó xử không thôi, ta về nhà, đem tiền hai chỉ để trứng gà bán. Có thể bán địa phương, cũng chỉ có đá phiến tiểu. Tạ Tiểu Ngọc vội nói, gần nhất tra nghiêm, ngài nhưng đừng mạo hiểm, ta mượn điểm cấp đại đường, chờ ngài nhi tử trở về trả lại. Tạ Tiểu Ngọc đếm đinh hồng tuệ cho nàng kia điệp giấy phiếu, tổng cộng 18 khối, thanh toán nằm viện phí vừa lúc có thể dư lại mấy đồng tiền lưu trữ cấp tổ tôn hai mua mười mấy cân gạo và mì cùng đồ ăn lâm đại nương phi thường cảm kích làm trịnh tiền trinh viết trương giấy vay nợ cấp tạ tiểu ngọc cảm ơn tỷ tỷ trịnh tiền trinh viết hảo giấy vay nợ kiên định nói về sau ta nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ tạ tiểu ngọc cười xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ tiêu nàng chạy nhanh ăn cơm sáng này tiên kỳ thật là nàng mụ mụ cho nàng trở lại hỏi ý này, chu cảnh họa tìm lại đây tạ tiểu ngọc nhìn nàng tinh thần đầu thực hảo Đi đường mang phong, chỉ là mang theo cái khẩu trang, nàng cười hỏi, đoàn hoa tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới Nhi Khoa? Chu Cảnh Họa sầu đã chết, cùng tạ Tiểu Ngọc nói, ta muốn chết, ngươi mau cứu cứu ta. Tạ Tiểu Ngọc, ngươi bị bệnh, đến đi tìm người ba A. Không phải, Chu Cảnh Họa đem khẩu trang kéo xuống tới, mùi thượng một cái thật lớn hồng ngật đáp, trên cầm còn có vài cái đầu đầu, nàng tìm nàng ba nghị cách, hắn ba cũng không có hảo biện pháp, làm nàng khống chế ẩm thực. Còn nói đây là tuổi dậy thì bình thường hiện tượng. Nói bọn họ lao chu người nhà đều như vậy, nàng này còn tính tốt, hắn cùng đại bá còn có chu cảnh họa mấy cái ca ca 16-7 tuổi thời điểm, đầy mặt đều là, so chu cảnh họa nhưng nghiêm trọng nhiều. chu cảnh họa mau khóc, nhưng ta là nữ hài tử A, ta còn là đoàn hoa, cái này kêu ta như thế nào gặp người. Tạ Tiểu Ngọc không nghĩ cười, chính là vưu tiểu ninh đi đầu cười đến không lưng đấm cái bàn, tạ Tiểu Ngọc cũng nhịn không được chê cười nàng, bao lớn điểm sự. Làm hại nàng thiếu chút nữa cho rằng bệnh nan y lìa đâu Chu cảnh họa một dầm chân Ta tiểu ngọc Ta bắt ngươi đương bạn tốt Ngươi còn rêu cơ ta Ngươi phía trước nói các ngươi thôn một cái cô nương cũng là đầy mặt đầu Bị ghét bỏ tìm không thấy nhà chồng Sau lại ngươi chỉ hết Nàng gả đến trong thành đi Ngươi là khoác lác gạt ta đi Ta tiểu ngọc vội nói Không lừa ngươi Có thể chị Chúng ta ở nông thôn vệ sinh sở nhưng không có phân khoa Sư phó của ta cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể xem Ngươi điểm này tiểu đầu, đầu mấy ngày là có thể cho người chưa khỏi. nàng cấp Chu Cảnh họa hào mạch, khai trương nội điều trung y hệ phương thuốc, tiêu nàng đi trung dược phòng bốc thuốc ăn trước trong vòng nửa tháng điều. Chu Cảnh họa gấp không chờ nổi chạy tới bốc thuốc, Vưu Tiểu Ninh hỏi Tiểu Ngọc, so ngươi bằng hữu trên mặt nghiêm trọng, thật sự có thể trị sao? Tạ Tiểu Ngọc nhìn vưu Tiểu Ninh trắng non sạch sẽ mặt, hỏi là nhà ngươi thân thích? là ta biểu tỷ, tự ti không dám ra cửa, vừa lúc thay ca, ngươi hiện tại đi ta biểu tỷ ra nhìn xem được không? Tạ Tiểu Ngọc chuẩn bị đi cung tiêu xã xếp hàng mua bông đầu, ta nghe nói hôm nay cùng tiêu xã muốn tới một đám đông, ta phải đi xếp hàng, bằng không nhà ta mùa đông nhưng vô pháp qua mùa đông. Vưu Tiểu Ninh cười, ta mẹ liền ở cung tiêu xã đi làm, ta mang người đi. Vưu Tiểu Ninh mẹ vừa nghe Tạ Tiểu Ngọc có thể trị mụn, hoan thiên hỷ địa, nàng cùng Tạ Tiểu Ngọc nói hôm nay này một đám sợi bông đều bị dự định, quá nửa tháng còn có một đám, ta cho ngươi giữ lưu tăng dường, không chậm trễ ngươi qua mùa đông Ngươi nhìn xem còn tưởng mua điểm cái gì?" Tạ Tiểu Ngọc hỏi có hay không sữa bột, tưởng mua một bình trở về cấp ngôi sao bổ canxi. Vưu Tiểu Ninh mẹ cho nàng lọ một vại, Tạ Tiểu Ngọc cảm tạ, mới mẹ sữa bò là không có biện pháp định đến, có sữa bột đã thực không tồi. Nàng cùng Vưu Tiểu Ninh đi nàng biểu tỷ ra, nàng biểu tỷ tình huống sắc thật rất nghiêm trọng, trên mặt cơ hồ không có một khối hào da, Tân Sang Điệp cũ ấn. Cấp dư thư phương hào mạch, lại hỏi nàng ẩm thực, Tạ Tiểu Ngọc cho nàng khai một tháng chung dược, nàng ăn trước. Ngươi này không thể sốt ruột, ăn trước một tháng trung dược nội điều. Dư thư phương trung dược ăn qua không ít, tổng không thấy hiệu, lần này ngựa chết làm như ngựa sống y lập tức cùng biểu mọi cùng đi xứng trung dược. Vội hảo đã giữa trưa, tạ tiểu ngọc đi hứa xương trong nhà, hắn vừa lúc ở ra ăn cơm, triệu hương ăn cơm chưa đang chuẩn bị đi trường học đâu, nhìn đến nàng tới vội hỏi tạ tiểu ngọc như thế nào tới. Tạ tiểu ngọc đem mang lại đây tham phiến cùng cẩu kỷ lấy ra tới, mẹ nuôi, ta mua điểm tham phiến cẩu kỷ. Mỗi ngày dùng vài miếng tham phiến cấp cha nuôi chạy tham phiến trà uống, dưỡng thân thể. Nay nhiều quý gia A, triệu hương chết sống không chịu thu. Tạ tiểu ngọc lặng lẽ nói, đối ngoại nói là mua, kỳ thật là nghiêm giặc ca ca từ trong nhà bên kia nhờ người lộng lại đây. đều ta cấp cha nuôi, cách vách tề đại nương còn ở bên ngoài nhìn xung quanh, mẹ nuôi nhưng đừng thoái thác. Phần 24. Hứa xương cổ học một ngạnh, ngày đó hắn thuận miệng một câu, nếu có thể lộng căn giã sơn tham cấp 3 pha trà dưỡng dưỡng thân thể thì tốt rồi. Giặc ca ghi tạc trong lòng, còn cấp lộ tới. Nghiêm giặc nói, huynh đệ chính là dùng để phiên thoái, bằng không muốn huynh đệ làm cái gì. Hứa xương không cô phụ hảo huynh đệ tâm ý, cũng không hề ngượng ngùng, cầm cái rửa sạch sẽ nước đường đổ hộp trang thượng. Tham phiến là tạ tiểu ngọc đưa tới bệnh viện dược phòng ra công cắt miếng, lao sơn tham nồng đậm dược hương vị, dẫn tới tề nhạc bình chạy vào xem, ngoan ngoãn, kia một đại bình cắt xong rồi lao sơn tham phiến, có tiền đều khó mua được. Nàng sớm đều hoài nghi Triệu Hương nhi tử ở đá phiến kiều đầu cơ trục lợi đồ vật, mới không tin đây là nàng con gái nuôi hiếu kính đâu, thân sinh cũng không tất bỏ được hoa cái này tiền mua lao tham. Hứa Xương quả nhiên hiếu thuận, nếu có thể đương nàng con rể thì tốt rồi. Tề Nhạc Bình coi trọng này nửa vại tham phiến, "Lão Triệu, ngươi đều một nửa cho ta, ta cho ngươi tiền." Nàng nữ nhi công tác nữ Thu Mai vẫn luôn kéo, đang lo không có tốt quà tặng đâu. Tạ Tiểu Ngọc tức giận đem bình cái nắp khép lại, tham phiến dược hương vị che đậy không ít. Nàng nói, ta hiếu kính mẹ nuôi đồ vật, không bán, tề đại nương là muốn tham thiến, vẫn là muốn con non rể. Lão như vậy dây dưa không thôi, hảo không thú vị, ngươi không cần làm người, ngươi nữ nhi cũng không làm người sao. Triệu hương toàn ra đều thành thật buồn thí không có một cái, tề nhạc bình mới có thể ra mặt dạy đặng cái mũi lên mặt dán lên tới tưởng kết thân. Nhưng là một gặp phải cái này tạ tiểu ngọc, nàng giọng lại đại, ồn ào mãn viện tử hàng xóm đều nghe được, một chút không cho người lưu thể diện. Tê nhạc bình xem trong viện xem náo nhiệt hàng xóm nhiều lên, trên mặt không quang, hắt mặt đi rồi. Triệu Hương cầm hai cái trứng gà, lại cầm dầu mẹ phải cho nàng hạ mì trứng, người ăn lại trở về. Tạ Tiểu Ngọc kêu nàng đừng lộng, mẹ nuôi, ta xem cha nuôi loại mấy buồn lô hội, ta có thể muốn một chút sao? Triệu Hương nói, người liền buồn đều đoan đi. Hứa xương nhớ thương Tạ Tiểu Ngọc lần trước nói muốn yếu điểm đông, quá mấy ngày hắn có thể lộng tới, người muốn nhiều ít, ta cho ngươi lưu trữ. Tạ Tiểu Ngọc đem Đinh Hồng Tuệ công đạo nàng không cần đi đá phiến kiều sự nói, dặn do hắn, gần nhất đá phiến kiều khả năng muốn nghiêm tra, Hứa Sương ca ca, ngươi gần nhất cũng không cần lại đi. Hành, ta đây cẩn thận một chút. Hứa Sương muốn giúp nàng đem Lô hội liền buồn đưa qua đi, mới vừa đi tới cửa, nhìn đến Nghiêm Giặc tới, hắn buông Lô hội buồn, qua đi đấm hắn một quyền, nghẹn ngào nói, Lao tham ta thu. Nghiêm Giặc cân một tiếng. Tạ Tiểu Ngọc cười hỏi, Nghiêm Giặc ca ca, ngươi tới tìm ta vẫn là tìm Hứa Sương ca ca? chương 23 Nghiêm giặc là tới tìm Tạ Tiểu Ngọc đem lô hội ôm trở về hắn hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn lô hội làm cái gì dùng Tạ Tiểu Ngọc nói làm lô hội keo trừ mụn dùng người còn dùng đến Nghiêm giặc thực sự khó hiểu Tạ Tiểu Ngọc cười là cho ta hai cái bằng hữu dùng Nghiêm giặc cũng không ăn cơm trưa, hắn là chịu giữa trưa không lại đây ở trong nhà không tìm được người thử đi sưng ra thật đúng là tìm được rồi hắn cùng Tạ Tiểu Ngọc nói Đinh Hồng Tuệ đi đi tìm hắn Hỏi hắn có nghĩ nhất lao vĩnh giật giải quyết tiết ra Đinh Hồng Tuệ có thể tin sao Nghiêm giặc đối tiết ra người vẫn là thực cảnh giác Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm giặc nói tối hôm qua bệnh viện phát sinh sự cùng chính mình quan sát Ta cảm thấy Đinh chủ nhiệm vẫn là có thể tin Nàng hôm nay lặng lẽ làm ơn ta cấp lâm đại nương tiền đâu Ta cảm giác hẳn là sẽ không sai Nghiêm giặc trầm mặc suy nghĩ sẽ Nếu Tiểu Ngọc cảm giác không sai kia Đinh Hồng Tuệ nhẫn nhục phụ trọng ở kẻ thù bên người Ít nhất loại này hoàn cảnh Nghiêm giặc là một ngày đều nhẫn không xung dưới. Đinh Hồng Tuệ chủ động cùng Nghiêm giặc nói, ta biết ngươi không hiểu ta, nếu vì nữ nhi có thể không màng tất cả, vì cái gì không cùng họ tiết một nhà đồng quy vu tận, ta không thể làm ta nữ nhi, có một cái tội phạm thân sinh mâu thân, ta cùng ngươi giống nhau, phải dùng pháp luật tới thế chính mình mở rộng chính nghĩa, ta muốn bọn họ được đến ứng có chế tải. Nghiêm giặc quyết định tạm thời tin tưởng Đinh Hồng Tuệ, nhưng là kỳ quái, Đinh Hồng Tuệ lại không nói như thế nào phối hợp, chỉ là nói chờ nàng thông chi. Ta đây về trước trường học. Nghiêm giặc trong miệng nói như vậy, dưới chân nhưng không núc đích, hắn trong lòng có thời gian biểu, chỉ cần ở đi học trước trở về là được. Tạ Tiểu Ngọc nói, Nghiêm giặc ca ca, người ăn cơm chưa lại trở về. Hảo! Nghiêm giặc đi bệ bếp ra đời hỏa. Trước kia ở Thanh Sơn Thôn, hắn cùng Tạ Tiểu Ngọc cũng là như thế này, hắn ở bệ bếp ra đời hỏa, Tiểu Ngọc xào rau nấu cơm, ngôi sao vây quanh bệ bếp, sau đó nàng đại bá mẫu hùng hùng hổ hổ. Hiện tại không có đại bá mẫu nào. Hắn cũng dám thường thường ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Bất quá Tiểu Ngọc nấu cơm thời điểm thực nghiêm túc, hắn xem nàng lần thứ ba, nàng đều không có phân tán nấu cơm lực chú ý, khả năng đây là nàng nấu cơm ăn ngon nguyên nhân chi nhất đi. Lớn nhỏ con cá buổi sáng là ăn mà không làm đi đi học, cũng khó trách, trai trai tiểu tử ăn hi nói mau, một đói đi học liền không thể tập trung tinh lực nghe giảng bài. Trong nồi còn có non nửa nồi cơm, Tạ Tiểu Ngọc cắt dưa chuột đinh, hàm thịt đinh, xào cái cơm trên trứng, lại thiêu cả chua canh trứng. Giải lên điểm hành thái, hương khí bốn phía. Tạ Tiểu Ngọc ăn nửa chén cơm, một chén canh, mặt khác đều vào Nghiêm giặc bụng. Nghiêm giặc như cũ múc nước xoát nồi rửa chén, Tạ Tiểu Ngọc lấy cái tiểu gương chiếu chiếu mặt, nhìn đến đáy mắt đều có quầng thâm mắt, mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Nghiêm giặc kaka, ta biến xấu. Nghiêm giặc quay đầu lại bật cười, không thay đổi béo, cũng không thay đổi hắc, không có biến xấu. Tạ Tiểu Ngọc kêu hắn thấy rõ ràng điểm, ngươi xem, ta đáy mắt đều có quầng thâm mắt. Nghiêm giặc trên tay còn có thủy, nghiêng đầu nhìn mắt, tán đồng nói, ơn, là có điểm, vậy ngươi chạy nhanh ngủ đi. Ta tiểu ngọc, nàng cùng nghiêm giặc thương lượng, tìm cơ hội vẫn là tưởng đổi công tác, thế giới kia một cái khác ta đều tranh hảo chiêu số, ngươi sẽ không phản đối đi. Phản đối đảo không phản đối. Nghiêm giặc có điểm ngựa ngùng mở miệng, tiểu ngọc, về sau chúng ta không đề cập tới mặt khác một bên cái kia ta biết không, ta tổng cảm thấy, trải qua không giống nhau, cũng không hề là cùng cá nhân. Mặc kệ một cái khác ngươi là cái dạng gì, ta cũng chỉ thích thế giới này ngươi. Thế giới kia, khiến cho bọn họ cho nhau thích, chúng ta phi tất yếu không để cập tới, được không? Ngươi thật là cái bình giấm chua, liền chính mình giấm đều ăn. Tạ tiểu ngọc hì hì cười, khó trách một cái khác thế giới ta sẽ nói ngươi là sắt thép thằng nam, có thể tìm được tức phụ đều là bởi vì ta trước thích ngươi, còn phải đảo truy, ngươi liền cảm tạ ngươi có trường gương mặt đẹp đi. Nhưng đây là nàng thích cái kia nghiêm giặc nha, tàn nhẫn lên liền chính mình giấm đều ăn Nghiêm giặc. Hắn đánh ra sắt thép thẳng nam cũng không phải cái gì khích lệ nói, nhưng là tiểu ngọc này sẽ dựa vào thân cận quá, gần đến hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, lại gần điểm liền phải đầu chạm chán, tuy rằng là đối tượng, còn không có kết hôn đâu. Bọn họ khi nào kết hôn? Nghiêm giặc hỏi xong thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Ngươi một tốt nghiệp liền kết hôn, nhưng là gần nhất mới tốt hơn. Tạ tiểu ngọc đỏ mặt nói, không kết hôn cũng có thể thân một chút, ngươi muốn hay không thân một chút? Muốn hay không thân một chút? Nghiêm Dực không cảm giác được tim đập. Hắn vội vàng nói, "Chờ kết hôn, tốt nghiệp liền kết hôn đi, ta thật sự đến đi rồi, đến trễ đến phạt chạy 20 vòng sân thể dục, 50 cái hít đất." Tạ Tiểu Ngọc cong lên khỏe miệng cười, "Thả hắn đi, lại không bỏ, nàng sợ Nghiêm giặc sẽ hít thở không thông a." Tạ Tiểu Ngọc rửa mặt, ngã đầu liền ngủ, ngủ no rồi lên làm lô hội keo, lô hội keo không thể trực tiếp dùng, muốn cực nóng sắt trùng tinh luyện, nàng sư phó dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử mỗi lần có thể lột một chút. Tạ Tiểu Ngọc lăn lộn 2 giờ, lộng hai bình nhỏ. Tan học sau ngôi sao ngồi xổm xem thạch trái cây giống nhau lô hội keo, mỗi một chút đặt ở mu bàn tay thượng, Tỷ tỷ, cái này sắt lên hảo hoặc nga. Tạ Tiểu Ngọc cầm khăn tay cho nàng lau, tiểu Hai tử không thể dùng cái này, mau đến xem tỷ tỷ hôm nay cho ngươi mua thứ tốt. Nàng đem sữa bột lấy ra tới, lấy ra 3 cái cái ly, vọt tam ly cho bọn hắn, vốn dĩ tưởng cấp ngôi sao bổ canxi, nhưng là lớn nhỏ con hứng cá cũng yêu cầu trưởng cao cái, tương lai cao lớn xoáy khí. Thân cao thượng cũng không thể kéo phân. Con cá nhỏ nếm một ngụm, lắc đầu, còn không có sữa mạch nha hả uống? Nhưng là uống lên có thể trường cao cái. Tạ Tiểu Ngọc nói, ngươi xem đại ngư nhi đều uống lên, chẳng lẽ ngươi tưởng về sau so ca ca lùn cái sao? Con cá nhỏ lập tức bưng lên tới ư ngược u ngực toàn uống sạch. Hắn chạy đến phòng bếp, nhìn đến buổi sáng dư lại nửa nồi cơm cũng chưa, hỏi, hôm nay là tỷ phu tới trong nhà đi? Tạ Tiểu Ngọc băm mấy cây xương sườn, chuẩn bị hầm cái xương sườn bí đao canh. Nàng hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Như vậy nhiều cơm, tỉ tỉ một người ăn không xong lạc. Ngôi sao buổi sáng ra chủ ý, nhiều nấu điểm cơm, buổi tối trở về còn có thể ăn một đốn. Nàng lắc đầu thở dài, ca ca ăn quá nhiều. Ca ca hảo khó nuôi sống a. Tạ tiểu ngọc cười ha ha, bọn họ ba không biết, kia một bình sữa bột, đủ mua nhiều ít gạo, trên thực tế nghiêm giặc hảo nuôi sống thực. Ngày hôm sau nàng đem kia hai bình lô hội băng gián thượng, một lọ cho vưu tiểu ninh, tiêu nàng mang cho nàng biểu tỷ. Mặt khác một lọ, tan tầm thời điểm đưa đi cấp chu cảnh họa nói cho các nàng dùng lô hội keo muốn ưa tối, bằng không dễ dàng hát, buổi tối rửa sạch mặt lúc sau, ở đầu đầu địa phương sờ một chút. Lại qua nửa tháng, vưu tiểu ninh mẹ tiện thể nhắn, nói đạn bị như bông tới rồi, tạ tiểu ngọc ngao cái ca đêm, tính toán về nhà ngủ đến buổi chiều đi cung tiêu xã. Ngủ mơ mơ màng màng, tạ tiểu ngọc nghe được sân có người gõ cửa, nàng đột nhiên bừng tỉnh, vừa thấy đồng hồ mới 11h50, a sải cư nhiên không kêu to còn thọt chân thủ cửa nên đón. Chỉ có quen thuộc người tới gần sân, A Sải mới sẽ không kêu. Tạ Tiểu Ngọc lên, vừa thấy là con cá nhỏ chạy về tới. Tuy rằng hiện tại Tiểu Hải tử chính mình đi học tan học, chạy lung tung quán, nhưng Tạ Tiểu Ngọc vẫn là sợ nha, cầm căn chạy cán bột ở trong tay. Con cá nhỏ, người là gan rất phỉ A, đại giữa chưa không ở trường học ngủ chưa, một người chạy lung tung cái gì. Con cá nhỏ ngao ôm một giọng nói, A Sải cũng nức nở không thôi, con cá nhỏ cùng A Sải đều biết. Một nhà chi chủ là Tạ Tiểu Ngọc, tỷ tỷ là trăm triệu không thể đắc tội. Tỷ tỷ, ra đại sự, ta không thể không trở về nhắc nhở ngươi A. A sẻ sợ lấy chảy cán bột Tạ Tiểu Ngọc, vẫn là trung thành và tận tâm vây quanh con cá nhỏ vòng quyển quyển bảo hộ hắn. Tạ Tiểu Ngọc nghe nghiêm giặc nói qua, có chút trung tâm cẩu cẩu, chẳng sợ chủ nhân lấy roi đánh, nó cũng không chịu đi. Nang liên dọa đều liên tiếp dọa A sẻ, đem trong tay chảy cán bột ném, hỏi, cái gì đại sự, ngươi nhanh nói con cái nhỏ giữa trưa là không chịu thành thật ngủ, lẻn đến giáo viên lâu phía sau, vừa lúc nghe được tề nhạc bình tới tìm Lữ Thu Mai, thúc giục nhà mình nữ nhi công tác sự tình. Vì cấp nữ nhi làm cái chính thức biên chế, nàng đã cấp Lữ Thu Mai tặng 200 đồng tiền, lễ vật thêm lên cũng đáng 100 khối, Lữ Thu Mai đều kéo nàng 2 tháng. Lữ Thu Mai vẫn là đánh thái cực, nói nếu không tiến vào làm lâm thời lên lớp thay lao sư, chính thức biên chế lần này đến cấp triệu hương, liền ngươi cái kia hàng xóm. Trở về sau có cơ hội lại cho ngươi nữ nhi chuyển chính thức, ngươi xem ta chính mình con dâu tương lai cũng chưa cho nàng lộ tới, thật không phải lừa gạt ngươi. Trên thực tế, Quý Hương Hàn đã không cơ hội làm nàng con dâu. Nàng cùng tiêu lai phượng thương lượng hảo, cho nàng một số tiền, nhà nàng phụ trách đem Quý Hương Hàn gả đến ngàn dặm ở ngoài núi lớn đi, còn có thể lại đến một bút lễ hỏi, mà Quý Hương Hàn sẽ không có cơ hội uy hiếp đến nàng Nhi tử. Lữ Thu Mai cảm thấy đây là nhất tiễn song điều ý kiến hay. Tê Nhạc Bình Tin Tưởng Triệu Hương chắn nàng nữ nhi lộ. Nàng đột nhiên cùng Lữ Thu Mai nói, "Ta biết Triệu Hương nhi tử ở đá phiến kiều đầu cơ trục lợi đồ vật, khác đến còn tính, ngày hôm qua ban đêm hắn khiêng một bao tải đồ vật, vừa lúc nữ nhi của ta đụng phải một chút, rất mấy đóa sợi bông xuống dưới, này lục soát ra tới, đủ phán hắn mấy năm đi." Lữ Thu Mai cười như không cười, "Ngươi còn tưởng nhân gia nhi tử cho ngươi đương con rể, bỏ được kêu hắn ngồi tù sao?" Tề Nhạc Bình lập tức suy nghĩ cái chủ ý, "Như vậy, Lữ chủ nhiệm cùng ta cùng đi một chuyến." Chúng ta trước tìm triệu hương nói, làm hai đứa nhỏ đính hôn, sau đó nàng chuyển chính thức nội lui công tác cương vị giao cho nữ nhi của ta thế thân, nếu không ta liền đi cử báo nàng, nàng có cái ngồi tù nhi tử, đừng nói chuyển chính thức, này phân lâm thời lên lớp thay công tác đều sẽ không có, đến lúc đó nữ nhi của ta vẫn là có thể danh chính ngôn thuận bắt được chính thức công tác. Phần 25 Lữ Thu Mai nhìn nhiều nàng hai mắt, trong lòng khinh thường, như vậy bước ra tới việc hôn nhân, về sau cũng sẽ là oán ngấu. Phàm là triệu hương nhi tử có thể xoay người, đều sẽ không đối như vậy cưỡi vào cửa thê tử tốt. Bất quá nàng cũng không để ý, nàng hôn sự là cả đời bi kịch, nàng dựa vào cái gì muốn xen vào người khác phá sự. Còn cá nhỏ đem hai người đối thoại học rất sống động, liền lữ thu mai vui sướng khi người gặp họa biểu tình đều học ra tới. Tạ tiểu ngọc vội đem viện muôn khóa, tiêu hắn hồi trường học, ngươi trở về đi học, tỷ tỷ hiện tại đi hứa xương cà cà con cá nhỏ còn nhớ triệu hương một nhà dọc theo đường đi đối hắn cùng ca ca chiếu cố, triệu nãi lại chính mình màn thầu liên tiếp ăn, một cái bẻ thành hai nửa, cho hắn cùng ca ca. Hắn lo lắng, tỉ tỉ, triệu nãi lại công tác sẽ không ngâm nước nóng đi. Triệu hương kỳ thật năm nay 14-12, đến về hưu nàng còn có thể là mười mấy năm đâu, quá mấy năm là có thể phân đến phòng, công tác đối nhà nàng chính là đại sự. Tạ tiểu ngọc nói, yên tâm đi, có tỉ tỉ ở đâu. Hứa xương trong nhà không lớn đông chỉ có thể đặt ở giường phía dưới, tề nhạc bình một lục xoát liền lục xoát ra tới. Lao triệu, mọi người đều là hàng xóm, ta cũng không thể bao che, trừ phi là thông ra còn kém không nhiều lắm, ngươi liền dựa theo ta phương án, làm ngươi nhi tử cưới ta khuế nữ, ngươi chuyển chính thức sau nội lui, sau đó đem công tác đỉnh giao cho nữ nhi của ta, làm hứa xương thế thân hắn cha vợ công tác, chờ thêm mấy năm trường học phân phòng ở, vợ chồng son dọn ra đi, lại cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử, thật đẹp sự tình a. Hứa xương trong lòng hận ra hỏa, ngạnh cổ không nhượng bộ, "Mẹ, ta tình nguyện đi làm mấy năm lao, cũng không muốn cưới cái không thích." Triệu Hương đều mau nằm liệt, hung hăng đánh Nhi Tử vài cái, sau đó mang theo bất lực cùng Tề Nhạc Bình hiệp thương, "Ta Nhi Tử không muốn, ngươi cưỡng bách kết hôn bọn họ cũng không hạnh phúc, trường học công tác liền ấn ngươi phương án, ta nhường cho ngươi nữ Nhi còn không được sao?" Tề Nhạc Bình cười lạnh, "Ta đi cử báo ngươi Nhi Tử, này công tác cũng sẽ là ta khuyên nữ." Triệu Hương cũng có vài phần tựượng đất tính tình, Tề Nhạc Bình Ngươi có phải hay không hận chúng ta trở về đoạt ngươi một gian phòng ở, ngươi đừng lầm, này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, bị nhà ngươi bạch chiếm đã nhiều năm, hiện tại chẳng qua là trả lại cho ta ra, bức nóng này, ta cũng đi cử báo ngươi cấp Lữ Thu Mai tắt tiền đi cửa sau. Lữ Thu Mai xả hạ tay háo, thông thả ung dung nói, cường vận dưa cũng có ngọn, ngươi xem ta chỉ em dâu cùng nhà ta nhị thuốc, lúc trước muốn chết muốn sống không chịu gả lại đây, hiện tại kết hôn cũng ân ái thực, cảm tình đều là có thể bồi dưỡng sao. Hứa xương từ nghiêm giặc nơi đó hỏi thăm quá, rõ ràng Lữ Thu Mai ra phá sự, cười lạnh nói, các ngươi bức nhân gia thê ly tử tán, còn có mặt mũi nói ân ái, tiểu tâm gặp báo ứng. Đó là không đến nói chuyện, tê nhạc bình, ta xem ngươi trực tiếp xách theo này túi sợi bông cử báo đi thôi. Ông trời nột, ta trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, vì ta mẹ nuôi ra mười mấy cân sợi bông, cư nhiên bị đặt ác độc như vậy nói dối, muốn cử báo ta mẹ nuôi một nhà. Tạ tiểu ngọc một phen đẩy cửa ra. Ở nàng phía sau là đã sớm tỏ mò không thôi hàng xóm. Triệu hương ngược cấm áp, tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, tiểu ngọc tới liền hảo, nàng cơ linh, nhất định có biện pháp. Tiểu ngọc triệu hương nắm chặt tay nàng nói không nên lời lời nói, hàng xóm nhóm đều tới, nhiều lời nhiều sai, nàng dứt khoát không nói, trừ phi tiểu ngọc làm nàng nói. Lữ thu mai vừa thấy đến tạ tiểu ngọc liền cảm thấy không chuyện tốt, vốn dĩ phái người đi đá phiến kiểu nhìn chằm chằm, chính là nàng gần nhất cũng chưa đi nơi đó. Nàng nói, tạ tiểu ngọc Ngươi tới làm gì? Tạ Tiểu Ngọc buồn cười, lời này ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không ở trường học hảo hảo đi học, chạy ta mẹ nuôi ra, cùng tê nhạc bình như đồ bí mật ta mẹ nuôi ra mười mấy cân sợi bông, ngươi hảo vô sỉ, căn bản không xứng làm thầy kẻ khác. Lữ Thu Mai, cái này Tiểu Tiện Nhân, nói hiệu nói vượng. Tạ Tiểu Ngọc căn bản không cho này hai cái lao tiện nhân mở miệng cơ hội, đem trong đại viện hàng xóm đều ồn ào ra tới. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, thượng cột gà khuê nữ Ta mẹ nuôi không muốn, hứa xương, ca ca cũng không thích, nhà nàng liền tưởng bôi nhỏ hứa xương, ca ca tư tàng sợi bông, còn dùng cái này uy hiếp, nếu hứa xương, ca ca không cưới, ta mẹ nuôi không đem công tắc cấp tề nhạc bình nữ nhi, liền phải đi cử báo. Ta tiểu ngọc đều không mang theo nghỉ xà hơi, kỳ thật này sợi bông, là ta ngày hôm qua mua hiếu kính ta mẹ nuôi, cho nàng ra làm mấy giường chăn bông hảo quá đông, ta cha nuôi thân thể không tốt, lần trước ta giúp cha nuôi lộng điểm lão sơn tham phiến pha trà, đã bị tề nhạc bình bỏ mắt còn hoài nghi là hứa xương, ca ca dùng không chính đáng thủ đoạn làm ra. Lần này, ta không nghĩ như vậy cao điệu, mua sợi bông đã kêu hứa xương, ca ca buổi tối lại lấy về ra, nào biết như vậy không khéo, bị nàng nữ nhi cố ý đụng phải một chút. Một bụng ý nghĩ xấu đồ vật, nhìn đến trên mặt đất rất mấy đóa, liền nghĩ ra như vậy cái ý đồ xấu, ta nếu là muộn tới một bước, ta mẹ nuôi ra đã bị bọn họ lời đồn nháo đến cửa nát nhà ta làm. Ta tiểu ngọc nói phối hợp rơi xuống vài giọt nước mắt, Hàng xóm nhóm xôi nổi chỉ trích phỉ nhổ Tề Nhạc Bình, kiêu ngạo hương này quán, ngày thường lấy chúng ta một cây hành, một bó củi liền không nói cái gì, hiện tại cư nhiên muốn Á Hương cửa nát nhà tan, nói đến cùng cũng là mười mấy năm lão hàng xóm, đến mức này sao? Như thế nào không đến mức? Á Hương một nhà không trở về phía trước, kia gian phòng ở chính là bị nàng bá chiếm đi, hiện tại muốn cho ra tới, trong lòng đương nhiên không cân bằng. Phòng ở vẫn là việc nhỏ, là coi trọng Á Hương công tác. Công tác cũng không phải chủ yếu. Nhà bọn họ đây là nhìn chúng hứa xương cần mận hiếu thuận, phải cho trong nhà tìm cái trưởng kỳ lao công đâu. A Hương chính là mệnh hảo, nhi tử hiếu thuận, thu con gái nuôi cũng hiếu thuận, sau này phúc khí lớn đâu. Tê Nhạc Bình tức giận đến đi lên muốn đánh tạ Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện Nhân, ngươi hôm nay lấy không ra chứng cứ, ta cáo ngươi phỉ báng, cho ngươi đi ngồi tù. Lữ Thu Mai nghĩ đến lần trước tạ Tiểu Ngọc chính là như vậy cáo Tiêu Lai Phượng, sau lại quý thục cầm cùng tạ Đông Hải ly hôn, lấy cái này đương điều kiện. Muốn tạ Đông Hải nghị cách không cho biểu muội đi nông trường, nàng liền đồng ý ly hôn, tiêu lai phượng lúc này mới tránh cho nửa năm cải tạo. Nàng bội nói, đúng đúng, lấy không ra chứng cứ, liền cáo tạ Tiểu Ngọc phỉ báng. Tạ Tiểu Ngọc nói, hảo, ta nếu là lấy đến ra chứng cứ, Tề nhạc bình, ngươi trở đi nông trường, cải tạo đi, lần này nhưng không ai có thể bảo ngươi. Ngươi lấy nha, lão nương là dọa đại A. Tê nhạc bình kỳ thật trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng là nàng đánh cuộc tạ Tiểu Ngọc là ở chán nàng. Tạ Tiểu Ngọc lấy ra một chương kinh thị bên kia mua sắm lao sơn tham bằng chứng, đây là ta đối tượng ba bà, nghe nói ta nhận cha nuôi thân thể không tốt, bằng phiếu, lấy vàng thật bạc trắng mua tới. Này một chương, là ta ở trong bệnh viện dược phòng ra công cắt miếng thủ công phí. Nàng lấy ra vừa mới đi cùng tiêu xã tìm vưu tiểu ninh mẹ khai mua sắm bằng chứng, ngày viết chính là ngày hôm qua. Nay một chương, là ta ngày hôm qua đi cùng tiêu xã mua mua sợi bông bằng chứng, người muốn chứng cứ ta đều lấy ra tới. Hiện tại cùng ta đi cục công an, ta muốn cáo ngươi phỉ báng, đại viện nhiều như vậy thím thúc thúc, nhưng đều là ta chứng nhân. Tề Nhạc Bình sợ hãi, ngươi này bằng chứng khẳng định là giả, lừa gắt người. Tạ Tiểu Ngọc đem bằng chứng cho đại gia xem, Cung Tiêu xã đóng dấu bằng chứng sao có thể là giả đâu? Bất quá chỉ có Tạ Tiểu Ngọc biết, đây là nàng mới trả tiền mở hầm phiếu, sợi bông còn lưu tại Cung Tiêu xã không lấy đâu. May mắn phía trước tìm vưu Tiểu Ninh mẹ định tới rồi, phiếu định mức một lấy ra tới, Tề Nhạc Bình nhận tung thực mau cầu xin triệu hương xem ở hàng xóm phân có lợi hứa xương nghiến răng nghiến lợi tính vừa rồi bọn họ uy hiếp hắn ba mẹ thời điểm nhưng căn bản không suy xét quá là hàng xóm hắn ba thân thể vốn dĩ liền không tốt vừa rồi kia một đòn dọa thiếu chút nữa không ngất xỉu đi mẹ nó yếu đuối cả đời bị buộc đến độ sắp cắn người nếu không phải tạ tiểu ngọc kịp thời xuất hiện hóa giải nguy cơ hắn không phải đi ngồi tù phải cưới một cái kẻ thù nữ nhi Tê nhạc bình không cho nhà hắn lưu một cái đường sống Hắn dựa vào cái gì hiện tại muốn phóng nàng một con ngựa? Hứa xương phối hợp không cần quá hảo, tề thím, vừa rồi ta liền tưởng nói, này sợi bông là ta muội muội hiếu kính ta ba mẹ, các ngươi vẫn luôn chưa cho ta cơ hội nói chuyện. Nói hiệu nói vượng, ngươi vừa rồi còn nói tình nguyện đi ngồi tủ đều không cưới ta khuê nữ. Hứa xương sâu ký nói, tề đại đương, thật không cần như thế làm thấp đi nhà mình nữ nhi, nói nữa, ta căn bản chưa nói quá lời này, ngươi có nhân chứng sao? Nàng, nàng có thể chứng minh. Thế nhạc bình đem Lữ Thu Mai đẩy ra, cũng nhỏ giọng nói cho nàng, Lữ chủ nhiệm, ngươi không giúp ta chứng minh, ta liền cử báo ngươi thu nhà ta tổng cộng 300 đồng tiền chỗ tốt. Lữ Thu Mai, hôm nay nàng liền không nên tới. Nàng cắn răng, dù sao trước đêm hôm nay việc này lừa gạt qua đi, đúng vậy, ta nghe được, ta có thể làm chứng. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, cửa mở ra chiếc xe cảnh sát, hàng xóm nhóm đều luôn cuống, sôi nổi tránh ra một cái thông đạo. Nghiêm giặc từ Tống Liêm xe cảnh sát trên giới tới, ngươi không thể làm chứng, bởi vì ngươi hiện tại cũng là người bị tình nghi. Theo chân bọn họ cùng nhau bị còng tay khảo tới, còn có Tiêu Lai Phượng. Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến Tiêu Lai Phượng trên tay còng tay, không biết đã xảy ra cái gì, chạy tới hỏi, Nghiêm giặc ca ca, đây là có chuyện gì, các ngươi hôm nay muốn tới chào ai? Nghiêm giặc chỉ chỉ Lữ Thu Mai. Lữ Thu Mai sợ tới mức lui về phía sau vài bước, từ nhìn đến Tiêu Lai Phượng nàng liền có bất hảo cảm giác, nàng muốn chạy. Ta lại không phạm tội, còn muốn đi học đâu, không công phu cùng các ngươi cái cỏ. Nghiêm giặc vạn trụ Lữ Thu Mai cánh tay, phía sau dân cho nàng khảo thượng. Nghiêm giặc nói, chúng ta mới từ trường học lại đây, hiệu trưởng nói ngươi ở chỗ này, ngươi không cần hồi trường học, trực tiếp hồi cục công an công đạo vấn đề của ngươi đi. Lữ Thu Mai rẽ rùa không thôi, ta có thể có cái gì vấn đề, các ngươi không cần chảo người tốt. Nghiêm giặc cười lạnh một tiếng, quý hương hàn bị giải cứu ra tới, đã lên án ngươi nhi tử chơi lưu manh. Ngươi kéo không cưới nàng vào cửa, không nghĩ tới sẽ có này cá chết lưới rách một ngày đi. Nghiêm giặc nói, Lữ Thu Mai cùng Tiêu Lai Phượng hợp như, muốn đem Quý Hương Hàn đưa đến núi lớn cho người ta đương tức phụ, làm nàng cả đời đều chạy không ra. La Đinh Hồng Tuệ nói cho hắn tiết ra cùng Tiêu Lai Phượng kế hoạch, còn đem thời gian địa điểm đều nói, hắn cùng Tống Cục trưởng chạy tới nơi, Quý Hương Hàn đều mau bị mang ra tỉnh. Quý Hương Hàn vừa tỉnh lại đây, phát hiện chặt đứt một chân, còn kém điểm bị Tiêu Lai Phượng gả đến núi lớn Trong lòng rõ ràng đây là tiết gia thu mua Tiêu Lai Phượng. Nàng lập tức cử báo Tiết Diệu Cường đã từng đối nàng chơi lưu manh, cùng ngày rất nhiều người đều có thể cho nàng đương nhân chứng, còn trở tay đem Tiêu Lai Phượng cấp tố cáo. Tiêu Lai Phượng lần này bị trảo, sẽ không lại có hảo tỷ tỷ dùng ly hôn đương lợi thế tới cứu nàng, bởi vì nàng tỷ đã dùng ly hôn đã cứu một lần, không, có hôn như ly, nàng chỉ phải cung gia lữ thu mai là chủ mưu. Tiết gia đang chuẩn bị hoạt động vớt người thời điểm, Đinh Hồng Tuệ dùng vừa mới nắm giữ đến chứng cứ. Thật danh cử báo trưởng phu tham ô nhận hối lộ, cảnh sát nhân dân hỏa tốc chạy tới tiết gia nhà cũ, từ hầm khởi ra tới vật phẩm ước chừng có hai đại cái dương. Nay mức cũng đủ tiết rượu cường nhị thuốc ngồi tủ đến sông cạn đá mòn. Tiêu Lai Phượng lúc này đột nhiên sung lên, dung khảo ở bên nhau đôi tay kén Lữ Thu Mai một cái miệng rộng tử, đều là ngươi tiện nhân này xối dụng, Tiêu ta cấp hương hàn gả đến núi lớn, nàng bị công an cứu ra, ngươi là chủ mưu, muốn chết ngươi đi tìm chết. Lữ Thu Mai dưới chân mềm lún, xong rồi, Lần này thật xong rồi. Tạ Tiểu Ngọc ngày hôm sau đi bệnh viện đi làm, nghe trực đêm ban Vưu Tiểu Ninh nói, tiết rượu cường đêm qua, bị khảo thượng dùng cáng mang đi. Vưu Tiểu Ninh còn phi một ngụm, cái loại này nhân cha không xứng chiếm dụng chữa bệnh tài nguyên, đáng tiếc ngươi không thấy được, ngày thường tiêu ngạo vô pháp vô thiên, tối hôm qua tung đến cùng cái tôn tử, còn nói hắn nhị thuốc chính là hắn thân ba, muốn hắn thân ba cứu hắn, nhà bọn họ cũng thật loạn. Tạ Tiểu Ngọc không thấy được đinh chủ nhiệm, hỏi Vưu Tiểu Ninh có biết hay không Vưu Tiểu Ninh nói Đinh chủ nhiệm thật danh cử báo trượng phu, bị mang đi điều tra. Tiết ra này một nhà, lúc này toàn xong rồi, một cái cũng chưa giữ được. Một cái đều giữ không nổi, trốn không thoát, không có cá lọt lưới, không cần lo lắng sẽ lọt vào trả thù, bao gồm lữ thu mai, không có nàng ở trong trường học tác vai tác phúc, tiền trinh lại không chịu khi dễ. Nay hẳn là chính là Đinh chủ nhiệm muốn kết quả, tạ Tiểu Ngọc trong lòng nghĩ như vậy. Nghiêm giặc ca ca, kia quý hương Hàn đâu, nàng làm chuyện xấu cũng không ít. Nghiêm giặc nói. Tiết Diệu Cường cùng Quý Hương Hàn cho nhau hận độc đối phương, Tiết Diệu Cường lên án Quý Hương Hàn lúc trước cắt đứt đoàn văn công phòng hóa trang thiết bị thượng dây thừng, có dự mưu cố ý đả thương người, Quý Hương Hàn cũng chạy không thoát phục hình cải tạo. Mặt khác một bên, tiêu lai phượng cung ra nàng còn thu Lữ Thu Mai 1.000 đồng tiền, chứng thực nàng chủ mưu tội danh. Phần 26 Hơn nữa mắt thấy công tác vô vọng tề nhạc bình, cử báo Lữ Thu Mai thu nàng tổng cộng 300 khối tiền trả nước, Lữ Thu Mai lần này chạy không thoát. Ngay cả Tề Nhạc Bình cũng bởi vì phỉ báng Vu hãm bị phán một năm, đi nông trường tiếp thu cải tạo, nhà nàng không mặt mũi lại ngốc tại trong đại viện, một cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm lặng lẽ dọn đi, Triệu Hương ra rốt cuộc ngừng nghỉ. Trong đại viện thiếu cái tai họa, hàng xóm nhóm cũng đều thật cao hứng. Hứa ra phá lệ cao hứng, Lữ Thu mai bị khai trừ, Triệu Hương chuyển chính thức đương chủ nhiệm lớp, từ năm nhất đưa tới năm năm cấp, phòng trừng vừa lúc đủ tư lịch phân phòng ở, hơn nữa chuyển chính thức sau tiền lương cũng cao mấy đồng tiền. Như vậy cao hứng sự tình, cuối tuần tạ Tiểu Ngọc ở trong nhà làm một bàn hảo đồ ăn, thỉnh hứa xương một nhà tới ăn cơm. Triệu Hương nói lần này tạ Tiểu Ngọc tương đương với cứu nàng một nhà, ít nhiều Tiểu Ngọc cơ linh, nhà của chúng ta mới có thể tránh thoát một kiếp. Nàng đã không được Nhi tử lại đi đá phiến tiểu, quá dò người. Con cá nhỏ nhất tay, còn có ta, là ta về nhà nói cho tỷ tỷ Đúng vậy, con cá nhỏ cũng cơ linh. Đại ngư Nhi nhưng thật ra có chút mất mát, nghiêm giặt hỏi hắn làm sao vậy. Đại ngư nhi thở dài, nghiêm giặc ca ca, cùng tỷ tỷ cùng đệ đệ so, ta giống như không quá thông minh bộ dáng. Nghiêm giặc không cần nghĩ ngợi, bọn họ đó là sinh hoạt trí tuệ, ngươi là đọc sách thông minh, tương lai có thể đương nhà khoa học, thực gây gớm. Đại ngư nhi lập tức thẳng thắn sống lưng, đối nga, hán nghiệm thư thông minh. Ngôi sao cũng ở nâng má thở ngắn than dài, tạ tiểu ngọc kỳ quái hỏi nàng làm sao vậy, ngươi không phải yêu nhất náo nhiệt sao. Ngôi sao, kỳ kỳ quái quái ca ca lại ra tăng rồi. An cơm hứa xương cùng ba mẹ phải về nhà, nghiêm giặc cũng muốn hồi trường học, hứa xương lại nhịn không được, cuối tuần buổi tối ngươi hồi cái gì trường học, liền tại đây ngủ bái, nếu là có người dám nói ra nói vào, ta mẹ chính là tiểu ngọc mẹ nuôi, phun bất tử bọn họ, cho nên, ngươi ở cố kỵ cái gì? Nghiêm giặc, không chăn A. Triệu Hưng nói, khả xảo, lần trước kia mười mấy cân sợi bông, đã cấp tiểu ngọc đánh hai giường chăn tử, ngày hôm qua vừa lúc đưa lại đây. Nghiêm giặc, tạ tiểu ngọc cười, nghiêm giặc kaka chân đều phô hảo, muốn hay không lưu lại tùy tiện ngươi. Chương 24. Kaka muốn hay không lưu lại trụ, chia làm mấy phái ý kiến, đại ngư nhi tưởng kaka lưu lại. Chúng ta đây tới đầu phiếu đi, ta đầu tán thành phiếu. Con cá nhỏ nhìn xem tỷ tỷ trên mặt mang cười, nhìn nhìn lại kaka hồng thấu bên hai, "Nga, kaka ngượng ngùng a." Hắn nói, "Ta đầu phiếu chống." Nghiêm giặc. Hắn cúi đầu xem con cá nhỏ, "Hắn mấy cái ý tứ?" Con cá nhỏ "hắc hắc hắc", "Có người phản đối thời điểm" Mới có thể biết nôn nóng sao, đây chính là hắn sau lại mới cân nhắc ra tới. Lần đó còn ở Lương Châu thời điểm, tỷ tỷ cố ý lừa hắn nói không mang theo hắn trở về, hắn cấp mau khóc, sau đó chính mình tung ta tung tăng bỏ lên trên máy kéo. Ngôi sao nói, ta đều có thể, nếu ca ca tưởng lưu lại, ta cũng sẽ thực vui vẻ. Nghiêm giặc nếu ngôi sao muốn cho ca ca lưu lại nói, kia ca ca đêm nay liền không đi rồi. Đại ngư nhi hảo vui vẻ, con cá nhỏ hảo hứng phấn, thật sự, hắn phỏng đoán một chút không sai chỉ cần có người phản đối, làm Kaka có nguy cơ cảm, hắn một sợ hãi quả nhiên không ngủ Ngôi sao vô vô ngông đứng lên ngáp một cái, ngủ ngủ, ngày mai còn muốn đi học, con cá nhỏ Kaka còn có tác nghiệp không có làm, chúc ngươi vận may nga. Con cá nhỏ, hắn tính toán sáng mai tìm Kaka sao một chút. Ngôi sao, đều là Kaka, ngươi nhằm vào ta nha. Ngôi sao, ta cùng đại ngư nhi Kaka ban ngày đều làm tốt, ai làm ngươi liền biết chơi, tỷ tỷ không thích người chép bài tập. Cho nên ta cũng không thích con cá nhỏ ca ca chép bài tập, cứ như vậy, ngủ đi làm. Tạ Tiểu Ngọc đem con cá nhỏ cặp sách sách ra tới, con cá nhỏ, ngươi ngày mai đồ ăn vật đã không có, ta cũng sẽ không làm đại ngư nhi phân cho ngươi. Con cá nhỏ ủ rũ cục đuôi đều là ngôi sao cáo trạng. Tạ Tiểu Ngọc, ngươi không làm bài tập còn có lý đúng không, ta đây phạt ngươi cũng là ta sai lâu. Con cá nhỏ cái này tính cách, thông minh là thông minh, ái hận quá rõ ràng, trong mắt chỉ có hát bạch, không có hồi mọi việc nào có như vậy tuyệt đối. Ta đây ngày mai buổi sáng làm hành sao, ta cũng mệt đọc Nga. Không được. Tạ Tiểu Ngọc nói, sách bài tập tới liền không nhiều lắm, ngươi chơi một ngày, còn tưởng gắt ta, không cho rằng chính mình có sai, còn đoán hận người khác nói ra, ngôi sao là người khác sao, đó là nhà của chúng ta người, người đến bây giờ không đương ngôi sao là người nhà, có phải hay không liền ta cái này tỷ tỷ cũng không có đương thân tỷ tỷ. Con cá nhỏ đều mau khóc, nghiêm giặc có điểm không đành lòng, con cá nhỏ nghẹn miệng, tỷ phu. Nghiêm giặc lại không đành lòng cũng không thể lúc này cùng tạ tiểu ngọc cầu tình. Hắn còn nhớ rõ trước kia tiểu ngọc đừng ngôi sao quật cường tiểu tính cách thời điểm, bốn ngày đều không có cùng ngôi sao nói chuyện. Ngôi sao lặng lẽ làm hắn đi cầu tình, hắn vừa mới đề ra một chữ, tiểu ngọc liền đoán được, ngươi hành ngươi tới quảng, ngươi là muốn cái ngươi cô cô như vậy muội muội sao. Nghiêm giặc chỉ phải không đi xem con cá nhỏ, còn phải kích thích hắn mới càng có hiệu quả, hắn khiêng đại ngư nhi nói, đi. Các ca mang ngươi đi nhà tắm phao tắm đi. Đại ngư nhi ngồi ở nghiêm giặc trên vai không được quay đầu lại, con cá nhỏ ngươi nhanh lên làm bài tập đi. Nghiêm giặc một lần đều không có quay đầu lại, hai người cứ như vậy biến mất ở cửa. Con cá nhỏ, thật sự không có người giúp hắn cầu tình nha. Ngay cả A Sài đều ngoan ngoãn ghé vào chính mình trong ổ, thương hại nhìn hắn, liền một nhà chi chủ đều phân không rõ, hảo ngốc nhân loại. Con cá nhỏ dọa tới rồi, nhìn ra tỉ tỉ là nghiêm túc, lập tức chạy tới làm bài tập. Sở hữu tác nghiệp viết xong, chỉ còn cuối cùng một đạo tự hỏi đề sẽ không làm thời điểm, nghiêm giặc Kaka cùng Đại Ngư Nhi phao thơm ngào ngạt đã trở lại. Con cá nhỏ vội kêu Đại Ngư Nhi dạy hắn, viết xong cuối cùng một đề, con cá nhỏ bút một ném, hoán giận nói, không phải một lần tác nghiệp không viết sao, Tỷ tỷ làm gì làm đến như vậy nghiêm trọng, các ngươi sau khi đi, nàng thật sự không có cùng ta nói chuyện. Không phải con cá nhỏ. Đại Ngư Nhi ở nhà tắm hỏi qua Kaka. Kaka nói không phải đơn thuần bởi vì không làm bài tập. Là bởi vì ngươi ý đổ gạt người làm, còn có, ngươi quái thượng ngôi sao, nàng là chúng ta muội muội, chỉ là nói lời nói thật, ngươi lại quái nàng, ngươi ngâm lại, còn cho rằng là không làm bài tập vấn đề sao. Con cá nhỏ mặc không lên tiếng, mụ mụ sau khi chết, hắn ở đại bá mâu trước mặt nói dối quán. Nguyên lai like nói dối cũng muốn phân người phân sự. Hắn hỏi đại ngư nhi, phao tắm thoải mái sao? Đương nhiên thoải mái. Con cá nhỏ hỏi nghiêm giặc, tỷ phu, ta cùng ngôi sao xin lỗi nói lần sau ngươi có thể mang ta đi nhà tắm sao? nghiêm giặc nói có thể. con cá nhỏ chạy tới ngôi sao phòng, cưa cơ nàng, ngôi sao thực xin lỗi, ca ca không nên trách ngươi. ngôi sao bực bội xoay người tiếp tục ngủ, nghe được tiếng bước chân còn tưởng rằng tỷ tỷ tới đâu. con cá nhỏ ca ca thật chán ghét, nếu nàng một đẹp. nghiêm giặc đi đến phía tây cái kia trống không nhà ở, nhìn đến tạ tiểu ngọc đang ở bộ trăn, còn thừa cuối cùng một mặt liền đính hảo. nghiêm giặc chân không có phô hảo a. tạ tiểu ngọc cười nói. Này không phải hảo. Nghiêm Giặc đêm nay mang Đại Ngư Nhi đi nhà tắm lại trở về, chính là bị hàng xóm nhìn đến, sáng mai đi thời điểm, chưa chừng cũng sẽ bị nhìn đến. Hắn nhìn chăm chăm vào Tạ Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, ngươi làm ta ở chỗ này trụ, liền không có đổi ý cơ hội." Tạ Tiểu Ngọc đỏ mặt lên, biết hắn có ý tứ gì, hỏi ngược lại, "Ta vì cái gì muốn đổi ý?" Nghiêm Giặc trên mặt càng hồng, dụ mắt nói, "Hảo, ta lưu lại." Bên này giường đệm so trường học giường mềm mại nhiều, chăn đông là vừa phơi quá. Tân Chân Đông rất dễ nghe, hắn cùng Tiểu Ngọc phòng cách một cái nhà chính, nghiêm giặc lăn qua lộn lại ngủ không được. Sáng mai, lắm mồm hàng xóm nhóm muốn nhai đầy đất nhà thoại, nhưng Tiểu Ngọc giống như không để bụng. Cơm sáng quán bánh trứng, Tạ Tiểu Ngọc còn làm một lung đậu đỏ tao bánh, con cá nhỏ biết đây là cho bọn hắn ba buổi chiều lót bụng điểm tâm, không, hôm nay hắn điểm tâm ngọt đã không có. Con cá nhỏ cầm một cái bánh trứng đưa cho ngôi sao, "Muội muội, ta tối hôm qua cùng ngươi nói tạ tội." Nói xong còn nhìn Tạ Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Tạ tiểu ngọc túi đầu uống cháo không phản ứng hắn. Ngôi sao nói, con cá nhỏ ca ca, ngươi vừa rồi rửa tay không có. Con cá nhỏ. Cái này ngươi đừng ăn, ta đi rửa tay cho ngươi một lần nữa lấy một chiếc bánh bánh. Con cá nhỏ tẩy xong tay lúc sau, đại gia nhân thủ một cái bánh bánh, không ai yêu cầu hắn sung xoe. Con cá nhỏ cảm xúc hảo hạ xuống, chủ động đem nổi cấp giặt sạch. Hắn đem trên bàn không thu thập sách vở cùng hộp bút chỉ trang cặp sách thời điểm. Nhìn đến cặp sách có cái giấy dầu bao, cách giấy bao sờ lên. Còn có chút ấm áp, có ngọt nhu đậu đỏ mùi hương Hắn vui vẻ đã chết, tỉ tỉ không tức giận Quả nhiên, xin lỗi vẫn là hữu dụng. Tạ Tiểu Ngọc đem dư lại kia nửa thế đậu đỏ táo bánh trăng hảo Tiêu nghiêm giặc mang về trường học đi Ta mang về, đều tiện nghi phòng ngủ kia giúp người đàn ông độc thân Tạ Tiểu Ngọc biết, mang về nghiêm giặc cũng ăn không được mấy khối Nhưng là nghiêm giặc ca ca mỗi tháng đều tìm bọn họ đổi phiếu gạo, phiếu thịt Người này tình muốn còn nha Ai kêu ngươi có đối tượng đâu? ta liền ái gọi bọn hắn hâm mộ ngươi, nghiêm giặc, lại hâm mộ liền ghen ghét lạc. hai người cùng nhau ra cửa, tạ tiểu ngọc đi làm, nghiêm giặc hồi trường học, hôm nay buổi sáng hàng xóm nhóm đều cùng ước hảo giống nhau, ở đại cây huệ tối say bên ăn cơm sáng, nhìn đến tạ tiểu ngọc cùng một người tuổi trẻ nam nhân cùng nhau ra cửa, quả nhiên có người âm dương quái khí, không kết hôn liền trụ đến một khối, quả nhiên là thiên sinh địa dưỡng không có cha mẹ quản giáo, nói chuyện chính là khổng kim trúc trong nhà nghèo túng đem tổ tiên lưu lại đại viện tử bán cho Tạ Đông Hải, sau đó Tạ Đông Hải lại đổi cho Tạ Tiểu Ngọc. trong nhà rất tốt tổ trạch bán đi, chính mình Wa ở bên cạnh cũ nát ra súc cải cách nhà ở thành trong căn nhà nhỏ, nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc mang theo đệ muội trụ tiến vào, trong lòng đương nhiên khó chịu. nếu Tạ Đông Hải ở nơi này, nàng dám cũng không dám đánh một cái. Tạ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm xem qua đi, không đại nương, ngươi hỏi một chút này, một mảnh nhà ai không có mấy cái nhi nữ hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn đi nông thôn lao động. Muốn rửa theo ngươi nói như vậy, xuống nông thôn những cái đó ở nhờ ở đồng hương trong nhà thanh niên trí thức nhóm, mỗi người đều là không biết xấu hổ. Nhà ai không có nhi nữ xuống nông thôn nha, đường về ít ỏi không có mấy, có chút nông thôn không có thanh niên trí thức điểm, chỉ có thể ở nhờ ở đồng hương ra, đại gia cũng không thể làm khổng lao thái dạy hư chính mình nhi nữ thanh danh. Không đại nương, đó là tiểu ngọc đối tượng, ngươi cũng đừng loạn khua môi múa mép. Khổng kim trúc ha hả cười. Nàng như thế nào có thể cùng xuống nông thôn lao động thanh niên trí thức so, không kết hôn liền mang đối tượng về nhà trụ, cũng đừng sợ người ta nói nàng không biết xấu hổ. Ta tiểu ngọc cười nói, không đại nương, ta giống như nghe nói người nữ nhi xuất giá 5 tháng liền sinh hài tử, xin hỏi nàng không kết hôn liền cùng đối tượng cùng nhau, người hiện tại như thế nào có mặt tới nói ta đâu. Lần trước ta đi ta đối tượng trong nhà, nhà hắn đều giúp ta an bài một kiện phòng, ta đối tượng nghỉ, ta an bài phòng cho hắn trụ, quan người đánh giám. Không đại nương, Ngươi đừng quên ta cùng ngươi nữ nhi vẫn là một cái đơn vị, ta nếu là nghe được cái gì lời đồn, bảo quản toàn đơn vị đều biết, ngươi nữ nhi kết hôn 5 tháng liền sinh hải tử, không nghĩ muốn mặt, đều đừng muốn bái. Khổng kim trúc, nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc cùng nhau tới rồi giao thông công cộng trạm, thở dài, này đó thím nhóm miệng là đổ không được, nghỉ đông ta còn tới trụ sao. Tạ tiểu ngọc cười khen khách, không ra như vậy là có nguyên nhân, ta trụ phòng ở là nhà nàng mua tới nhà, trừ bỏ khổng ra, mặt khác hàng xóm đều thật tốt thường xuyên đưa ta nhà mình loại rau dưa, tạ tiểu ngọc cho các nàng ra miễn phí đưa điểm nhi chính mình ngao thu mức lề đuổi trùng hương bao làm ăn ngon cũng sẽ cho nhau đưa một chút quê nhà quan hệ vẫn luôn không tồi hôm nay buổi sáng vây quanh như vậy nhiều thím kỳ thật đại bộ phận là muốn nhìn một chút ta đối tượng trường gì dạng còn có hay không cơ hội kệ ngươi góc tưởng các nàng nhưng thích ta nghiêm giặc. xe buýt tới tạ tiểu ngọc đem trong tay đậu đỏ táo bánh rau cho hắn nhảy lên xe buýt nói nghiêm giặc ca ca ngươi tuần sau lại đến Ta liền ái xem nàng ghen ghét lại không thể nề hà bộ dáng. Nghiêm giặc bật cười, hắn suy nghĩ, mua một chiếc xe đạp khả năng càng phương tiện chút, chờ phóng nghỉ đông, còn có thể chở đưa nàng đi làm. Phần 27 Nghiêm giặc trở lại trường học, đầu đỏ táo bánh đã bị chia cắt đương cơm sáng, năm xưa đi đầu ép hỏi hắn, giặc ca, ngươi tối hôn quà thượng đi đâu vậy? Bên cạnh một cái chụp hạ năm xưa cái ngu xuẩn, ngươi là như thế nào đương đệ nhị, ăn ngon như vậy táo đỏ bánh còn có độ ấm. Giặc ca tối hôm qua khẳng định trụ đến hắn đối tượng trong nhà đi. Năm xưa tiện hề hề hỏi, Giặc ca, có đối tượng là gì tư vị? Gì tư vị? Tất cả đều vây lại đây. Nghiêm giặc mặc kệ bọn họ, thể dục buổi sáng thời điểm cấp huấn luyện viên kính cái lễ, báo cáo, chúng ta tiểu đội đội viên nhất trí cho rằng 10 vòng không đủ phát tiết tinh lực, tự giác yêu cầu chạy 20 vòng. Năm xưa, mọi người, huấn luyện viên cười lạnh liên tục, tinh lực tràn đầy đúng không, vậy chạy 30 vòng. Tạ Tiểu Ngọc hợp với vải thiên đều không có nhìn đến Đinh Hồng Tuệ, hôm nay vừa mới chuẩn bị giao ban, Vưu Tiểu Ninh thay đổi quần áo lao động, cùng nàng bắt quái, nói nàng vừa rồi tới đơn vị thời điểm, ở cửa nhìn đến Đinh chủ nhiệm. Không hiểu biết nội tình người, đều cho rằng Đinh Hồng Tuệ là vì phản cao chi. Tiết ra lần này một nồi bị đoan rớt, kỳ thật đều là Đinh Hồng Tuệ công lao, Tạ Tiểu Ngọc cũng bỏ bớt không ít phiền thoái. Nàng đã tan tầm, liền qua đi nhìn xem, còn chưa đi đến khu nằm viện nhìn đến đinh hồng tuệ bị rất nhiều người vây quanh ở lối đi nhỏ, đại bộ phận là bạn chung phòng bệnh, đám người trung gian, lâm Lão thái chỉ vào đinh hồng tuệ chửi ầm lên thống khoái, ha ha ha, người cái này họa thủy ngôi sao chổi, khắc song ta nhi tử lại đem tiết ra khắc vạn kiếp bất phục, báo ứng a báo ứng, ông trời quả nhiên là chính nghĩa, không có buông tha các ngươi này giúp hắc tâm can, người cái này lãnh tâm lãnh phổi nữ nhân, dựa cử báo trôn tránh trừng phạt, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ tha thứ người, tiền trinh là nhà của chúng ta. Về sau không chuẩn ngươi cái này họa thủy tiếp cận nhà của chúng ta bất luận kẻ nào Đinh Hồng Tuệ không làm bất luận cái gì biện giải Bên cạnh người hỏi sao lại thế này Như vậy xinh đẹp một người tuổi trẻ nữ nhân Bị lao thái thái mắng cũng không cãi lại Lâm Lão thái lười đến giải thích việc xấu trong nhà Hơn nữa nàng nhìn đến tạ tiểu ngọc Nàng hôm nay tới bệnh viện chính là tìm tạ tiểu ngọc còn tiền thêm cảm tạ Trùng hợp gặp được con dâu trước Nhi tử que, chẳng sợ tiết ra đổ cũng nan giải nàng trong lòng chi hận đụng tới con dâu trước nhịn không được mắng vài câu. lâm lão thái không phản ứng phía sau bắt quái bạn trung phòng bệnh đem trong tay hai cân xương sườn đưa cho tạ tiểu ngọc trên mặt rào rạt đều là không khí vui mừng. ta nhi tử khôi phục công tác một lần nữa trở về xưởng chế biến thịt. chúc mừng a. tạ tiểu ngọc chối từ không cần như thế nào có thể thu này hai cân xương sườn đâu. lâm lão thái một hai phải cấp bên trong giới mua nhị cân xương sườn mới hoa một khối nhiều một chút đương tạ lễ lại đẹp lại có mặt mũi. Con ăn không trả tiền người hai đốn cơm sáng đâu. Lâm Lão Thái nói, đừng khách khí, về sau tưởng mua thịt tìm ta. Tạ Tiểu Ngọc đành phải thu, Lâm Lão Thái lại đem phía trước mượn kia 18 đồng tiền trả lại cho nàng. Tạ Tiểu Ngọc không mang phía trước giấy nợ, một lần nữa cho nàng viết chương biên lai, like, này 18 đồng tiền, nàng còn phải cầm đi còn cấp đinh chủ nhiệm. Cùng Lâm Lão Thái phân biệt, còn chưa đi vài bước, không nghĩ tới đinh chủ nhiệm ở góc đường chờ nàng. Tạ Tiểu Ngọc, đinh hồng tuệ cười vây tay. Nàng hiện tại thanh danh xấu, có thể lý giải nàng phòng trường chỉ có phá án cảnh sát nhân dân cùng Tạ Tiểu Ngọc, cho nên cô y ở không ai góc đường chờ. Nàng không nghĩ làm người nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc cùng nàng như vậy một cái hư nữ nhân có tiếp xúc, không nghĩ cho nàng mang đi phiền toái. Đinh chủ nhiệm. Tạ Tiểu Ngọc vài bước chạy tới, Đinh chủ nhiệm so nàng lớn 12 tuổi, nhưng kỳ thật nhìn qua không lớn mấy tuổi. Đinh Hồng Tuệ xác thật là khí chất ưu nhã xinh đẹp nữ nhân. Đinh Hồng Tuệ nói, ta từ trước, vừa lúc hôm nay đụng tới ngươi. Cùng ngươi cáo biệt đi. Tạ Tiểu Ngọc cũng liệu đến Đinh Hồng Tuệ sẽ đổi cái địa phương công tác, vừa rồi ở bệnh viện đụng tới, ngươi như thế nào không cùng Lâm đại nương giải thích đâu? Tuy ý Lâm lão thái làm cho như vậy nhiều người mặt mắng không cãi lại, Tạ Tiểu Ngọc đều đau lòng nàng, rõ ràng nàng vẫn luôn ở yên lặng bảo hộ bọn họ a. Đinh Hồng Tuệ lắc đầu, nàng nhận định ta cử báo tiết ra là vì tự bảo vệ mình, giải thích cũng không ý nghĩa, khiến cho nàng phát tiết một chút đi, mấy năm nay, nàng quá đến không thể so ta dễ dàng nhiều ít. Tạ Tiểu Ngọc bội phục nàng, như vậy tâm tính cứng cỏi nữ nhân, sau này hẳn là sẽ sống rất tốt đi. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Tạ Tiểu Ngọc hỏi. Tạ A.